Ngươi thật đúng là sẽ suy xét người khác, nhưng thật ra làm người ngoài ý muốn. Ta đều nói ta trưởng thành A. Ngươi liền trụ cha ngươi trong nhà đi. Về gian xếp phó quý một nhà, phó ngu sớm đã có ý tưởng, tuy rằng ngươi không trở về, nhưng là cha ngươi đã sớm cho ngươi chuẩn bị một cái đơn độc tiểu viện tử, liền tính là ngươi một nhà ba người trụ đi vào cũng sẽ không ngại tiểu nhân. Tốt! Phó quý gật gật đầu, có được là được, ta ở bên ngoài như vậy mấy năm. Sớm không như vậy nhiều chú ý, trước kia ở bên ngoài thời điểm, thường xuyên chúng ta một nhà ba người trụ một phòng đâu. Hai tử như vậy tiểu, đương nhiên trụ một phòng tương đối hảo, chờ hắn lớn hơn một chút, còn phải cho hắn đơn độc không gian mới được. Tuy rằng phó quý không có trở về, nhưng là vì hắn chuẩn bị phòng, phó trắng ở thời điểm trên cơ bản là ba ngày hai đầu quét tước một lần, lúc này ly ra, cũng có vài thiên không có quét tước, phó ngu kêu tới mấy cái bà tử. động tác thực mau liền quét tứ hảo, không một lát liền làm phó quý một nhà cấp ở đi vào. trước 1303 bái nãi nãi, hôm nay sắc trời không còn sớm, các ngươi liền không cần lại chính mình khai ăn, trong chốc lát đến nhà ta cùng nhau ăn cơm chiều đi. Ta làm ta cha mẹ bọn họ cùng nhau lại đây, còn có tiểu trúc bọn họ. tốt. phó quý gật gật đầu, ta tưởng đi trước bái kiến một chút nãi nãi. phó ngu phó trúc sự tình. Đã sớm truyền khắp làng trên sông dưới, phó quý mấy năm nay dù cho không có hồi Dương Liêu Trấn, nhưng là Dương Liêu Trấn tin tức, hắn lại là vẫn luôn có chú ý. Phó mãi mãi chết thời điểm, trận trưởng rất đại, cho nên trở về lúc sau, hắn không có dò hỏi mãi mãi sự tình, nhưng cũng biết mãi mãi mất tin tức. Đáng tiếc năm đó biết được tin tức thời điểm, ly mãi mãi mất đã có một đoạn thời gian, nếu không hắn là thế nào đều phải gấp trở về. Phó Ngu nhưng thật ra không nghĩ tới Phó Quý sẽ ở thời điểm này đưa ra đi bái kiến mãi mãi, Ngẫm lại nói, vậy ngươi chờ ta một chút, ta kêu lên ta nương, chúng ta cùng đi đi. Tại đây loại phong tục phương diện, Phó Ngu luôn là lộng không rõ, cho nên, xa về tôn tử tiến đến bái kiến, Phó Ngu cảm thấy vẫn là kêu lên nàng nương tương đối hảo. Tuy rằng này phong tục sao chính là một loại hình thức, nhưng là ở nào đó thời điểm. loại này hình thức vẫn là có thể tuân thủ liền tận lực tuân thủ. Hảo! Phó Quý gật gật đầu. Mấy năm nay, Điền Hinh không thế nào quản sự nhi, chủ yếu trải qua đều đặt ở hai tiểu hài tử trên người, mà Phó Quý ngần ấy năm không có đã trở lại, hình tượng đại biến, lại thẳng đến Phó Ngu trong nhà, bởi vậy trong thôn không ít người đều còn không biết hắn đã trở lại, tự nhiên này tin tức cũng liền không có truyền tới Điền Hinh nơi đó. Nghe được Phó Ngu phái lại đây người bẩm báo lúc sau. Điền hình vội vàng đem bọn nhỏ ném cho hạ nhân nhìn, sau đó mang theo người chạy ra ra môn. Ngươi là tiểu quý. Thẳng đến phó trắng ra, nhìn đến hình tượng đại biến phó quý, điền hình còn có chút không dám tương nhận. Bá nương. Nhìn đến điền hình, phó quý vội vàng lên hành lễ. Không cần không cần, chân của ngươi làm sao vậy? Bởi vì phó quý động tác, điền hình mới chú ý tới hắn thiếu một chân, vội vàng hỏi. Bởi vì một ít ngoại ý muốn. Hai tử, mấy năm nay, ngươi ở bên ngoài ăn không ít khổ đi, trở về liền hảo, trở về liền hảo, bên ngoài lại hảo, cũng so ra kém chính mình ra, nơi này chính là nhà của ngươi, về sau, cũng không nên lại hướng bên ngoài chạy, biết không? Đã biết, bởi vì điền hình quan tâm, làm phó quý hưởng thụ tới rồi đã lâu tình thương của mẹ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng hốc mắt phiếm hồng. Nương, đây là tiểu quý đương nhiệm thê tử nhạc Nhi. Đây là bọn họ Nhi tử hữu Nhi. Nhìn đến mâu thân muốn đa sầu đa cảm lên, Phó Ngu kịp thời đánh gãy, bằng không như vậy vừa khóc nói, lại đến muốn đã lâu mới có thể ra cửa. Nhặt Nhi. Hảo. Đặc biệt tên A, rất thanh tú một cái cô nương, không tồi không tồi. Nét nghe được Phó Ngu nói, Điền Hinh quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Bá Nương Hảo. Nhạc Nhi đỏ mặt hướng Điền Hinh Vân An. Ngươi Hảo. Điền Hinh gật đầu. Nhìn ngủ ở một bên nhi giường nệm thượng hài tử, liền nhịn không được cười, hảo đáng yêu hài tử a, yêu Hiếu Nhi phải không, thật là dễ nghe, tới ta ôm một cái. Nương! Phó Ngu lại lần nữa đánh gãy Điền Hình, Hiếu Nhi thân thể không tốt lắm, không thể chịu kích thích, Lan Di nói tận lực không cần ôm hắn, làm hắn cứ như vậy nằm càng thêm thoải mái một chút. Phải không? Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Điền Hình hỏi lại. Ân, Đáng thương hài tử! Lớn lên như vậy đáng yêu, như thế nào liền chịu này tội đâu. Điền huynh tình thương của mẹ tràn lan nhìn hữu nhi. Đúng rồi, nương, tiểu quý muốn đi bài kiến một chút mãi mãi, ta không biết có hay không cái gì những việc cần chú ý, cho nên mới kêu ngươi lại đây. Phó ngu thẳng đến chủ đề. chương 1304 có chút dọa người từ đường. Ác, là như thế này a Điền huynh nghe vậy nói, cũng không có gì chú ý, người mãi mãi đều mất đã nhiều năm. Không giống phía trước như vậy chú ý hình thức, bất quá đâu, đây là tiểu quý lần đầu tiên đi bái kiến mãi mãi, ít nhất được với mấy chi hương, khai mấy cái đầu đi, chúng ta đi trước từ đường túi chào phó gia tổ tiên nhóm, sau đó lại đi mãi mãi trước mộ. Dựa theo quy củ, nữ nhân đã chết là không thể tiến từ đường, nhưng là phó mãi mãi đã chết lúc sau, ở phó ngu cùng phó trúc liên danh xin hạ, làm phó mãi mãi bài vị vào phó gia từ đường. Cùng phó gia ra bài vị đặt ở cùng nhau. Phó ngu cảm thấy, không cho nữ nhân bài vị tiến từ đường, quả thực chính là đối nữ nhân trung cực kỳ coi. Nữ nhân vì nam nhân sinh nhi dục nữ, giúp chồng dạy con cả đời không biết trả giá nhiều ít, sau khi chết lại liền tiến nhà chồng từ đường tư cách đều không có, cái này kêu chuyện gì. Ở nàng cùng phó trúc kháng nghị hạ, phó gia thôn hòa điển gia thôn trước sau hủy bỏ này quy tắc. mấy năm nay trong thôn lại đã qua đời mấy cái nữ tính lao nhân đều vào từ đường tới rồi trượng phu bên người nay quy tắc ở vừa mới bắt đầu thời điểm đã chịu một ít tự đại nam nhân mãnh liệt kháng nghị nhưng là đang nhận được toàn thôn nữ tính nhất trí tán đồng ở đại gia đồng lòng hợp lực dưới những cái đó kháng nghị nam nhân cuối cùng bị nhà mình nữ tính vô điều kiện trấn áp hiện giờ có dư thôn tuy rằng không nói nam nữ bình đẳng nhưng là có phó ngu như thế làm nổi bật tiền đề hạ Nữ nhân địa vị không thể nghi ngờ là không ngừng ở tăng lên. Hảo, đều nghe ngài. Phó quý nghiêm túc gật đầu. Ta cái này bất hiếu con cháu, cũng xác thật hẳn là hướng đi tổ tiên nhóm thỉnh thỉnh tội. Đều là chuyện quá khứ, chỉ cần ngươi về sau hiểu được quý trọng chính mình cùng bên người người, không có người sẽ trách ngươi. Bởi vì phó quý thiếu một chân, điền hình hiện tại là tình thương của mẹ Trần lan. Nhìn phó quý, giống như là nhìn chính mình hài tử giống nhau. trong từ đường mặt tùy thời đều chuẩn bị sung túc hương khói linh tinh đồ vật đại gia muốn qua đi thực phương tiện hiện giờ phó ngu là có dư thôn thôn trưởng này từ đường chìa khóa tự nhiên là từ nàng bảo quản đương nhiên vì để ngừa vắn nhất hai cái phó thôn trưởng nơi đó cũng cắt có một phen bảo quản phó quý muốn đi từ đường bái phó ra tổ tiên nhóm tự nhiên không cần trước bất kỳ ai xin có phó ngu thôn trưởng này ở có thể chạy hết thể quyền lợi bất quá này từ đường chìa khóa nàng là sẽ không vẫn luôn mang ở trên người. Làm tiểu hoa về nhà đi cho chính mình cầm qua đây, phó ngu liền mang theo đại gia cùng đi từ đường. Cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là nguyên nhân khác, rõ ràng là ban ngày ban mặt, bên ngoài thái dương cao chiếu, chính là đi vào từ đường, liền mặc danh cảm thấy độ ấm thấp thượng mấy độ. Đừng nói hiện tại thời tiết vốn dĩ liền thiên lạnh, chính là đại mùa hè tiến vào từ đường, cũng so địa phương khác muốn mát mẻ một ít. Hiếu nhi quá tiểu. Điền huynh liền không mang theo hắn, miễn cho bị cái gì cấp bám vào người linh tinh nói. Phó Ngu làm tiểu hoa cùng tiểu ngân ở phó quý trong nhà nhìn, sau đó nàng, Điền huynh cùng phó quý nhặt nhi cùng nhau lại đây. Tuy rằng còn có Điền huynh nha đầu đi theo, nhưng là thình lình đi vào một cái âm thật sâu địa phương, đại gia trong lòng mạc danh có chút trột dạ. Dù sao phó Ngu bình thường là cực không thích tới từ đường. Điền huynh nhưng thật ra cùng cái không có việc gì người giống nhau. Nhật nhi tuy rằng không có nói, nhưng là gắt gao ôm phó trúc cánh tay, cũng là chứng minh rồi nàng khẩn trương. Lớn như vậy, nàng là lần đầu tiên tới từ đường, cũng là lần đầu tiên biết trong từ đường mặt như vậy âm thâm đáng sợ. Không có việc gì, có ta ở đây đâu, phóng nhẹ nhàng. linh năm mời khách ăn cơm. Nhận thấy được thê tử khẩn trương, phó quý ôn nhu an ủi. Ta, ta không khẩn trương. Nhật nhi tuy rằng mạnh miệng nói chính mình không khẩn trương. nhưng là lại lôi kéo phó quý cánh tay như thế nào cũng phóng không khai, nàng cũng là đối mặt quá sinh tử người, dưỡng phụ dưỡng mẫu chết thời điểm, vẫn là nàng tự mình hạ táng, khi đó nàng không có bất luận cái gì sợ hãi, bởi vì chết chính là nàng thân nhân, nàng trong lòng chỉ có bi thương, chính là hiện tại bất đồng. Phó gia tổ tiên nhóm, đối nàng tới nói là hoàn toàn xa lạ, hơn nữa nhiều như vậy bài vị đặt ở một khối làm cho cả địa phương đều có vẻ âm thật sâu. nàng tự nhiên là sẽ cảm giác được sợ hãi. Ta ở đâu? Thấy thê tử tuy rằng mạnh miệng nói chính mình không sợ, nhưng thực chất thượng vẫn là vẻ mặt khẩn trương, phó quý cũng không nhiều lắm, chỉ là vô vô thê tử mu bàn tay, làm nàng biết chính mình ở chỗ này. tới dâng hương đi, tiểu quý. Điên hình điểm thượng ngọn nến, bên trong coi ánh đèn, tức khắc liền cảm giác hảo rất nhiều. Tuy rằng đi vào từ đường liền cảm thấy có chút âm thật sâu. Nhưng là toàn bộ dân hương quá trình là thực thuận lợi, phó ngu cũng nhân tiện cho đại gia thượng hương, vì lệ một hồi, sau đó cùng đại gia cùng nhau ra tới. Nhà các ngươi từ đường hảo có khí thế A. Ra từ đường lúc sau, nhặt nhi trở về nhìn thoáng qua, nhìn không được đối phó quý nói, nàng lớn như vậy, còn không có gặp qua như vậy có khí thế từ đường đâu. Nay từ đường là một lần nữa tu trình quá, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ nó vẫn là rách tung toái đâu. Nghe được Nhạc Nhi nói như vậy, Phó Quý trả lời, năm đó tu từ đường bạc vẫn là tỉ tỉ của ta ra đâu. Tỉ tỉ thật là lợi hại. Nhạc Nhi đã biết Phó Ngu một ít việc tích, nghe được Phó Quý nói như vậy, nhịn không được tán thưởng nói. Sắc thật là rất lợi hại. Phó Quý tỏ vẻ tán đồng. Tiểu Quý, Nhạc Nhi, buổi tối các ngươi đến nhà của chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Ra tôi từ đường, Điền Hinh mời Phó Quý Phu Thê về đến nhà ăn cơm. Ngươi đại bá còn không có nhìn thấy các ngươi đâu, nếu là nhìn thấy các ngươi, khẳng định thật cao hứng, đáng tiếc cha ngươi mới rời đi thôn không lâu, bằng không nói, nhìn đến ngươi, hắn nhất định sẽ phi thường cao hứng. Tỷ tỷ đã cấp cha viết thư nói cho hắn ta trở về sự tình. Phó Quý nói, phía trước tỷ tỷ còn nói làm ta buổi tối đến nhà nàng cùng nhau ăn cơm đâu. Nương, buổi tối các ngươi lại đây cùng nhau ăn đi, trong nhà liền không cần lại lộn. Phó ngu đối mẫu thân nói, Vẫn là làm tiểu quý bọn họ đến nhà của chúng ta ăn, nét các ngươi lại đây là được." Điên Hinh nói, "Tiểu quý là chúng ta phó ra người, hắn trở về, cha không ở, lý nên làm đại bá đại bá nương chiêu đãi, bằng không truyền đi ra ngoài, nhân ra sẽ cho rằng chúng ta không thích tiểu quý bọn họ đâu. Dù sao bọn họ lúc này trở về hẳn là liền sẽ không đi rồi, ngươi muốn thỉnh bọn họ ăn cơm, về sau có rất nhiều cơ hội." Kia nếu không Chúng ta buổi tối liền đến đại bá ra ăn cơm đi, tỷ tỷ ngươi xem đâu. Nghe được Điền Hinh nói như vậy, Phó Quý vội vàng nhìn về phía Phó Ngu. Cũng đúng. Phó Ngu cảm thấy ở chính mình ra ăn cơm cùng ở mẹ ruột ra ăn cơm không có gì khác nhau, dù sao cũng không phải chính mình xuống bếp, làm phía dưới người làm là được. Vậy nói như vậy định rồi, trong chốc lát các ngươi liền tới đây, đem hải tử mang lên. Điền Hinh thật cao hừng nói. Tốt, đại bá nương. Phó Quý theo tiếng. Ta đi về trước công đạo một tiếng. Tiểu Ngu A, ngươi trước đưa Tiểu Quý bọn họ trở về đi. Bởi vì Phó Quý tình huống, Điền Hinh cảm thấy hắn hẳn là bị chiếu cố. Không cần đưa, chính chúng ta biết trở về. Trước 1.306 thỉnh người. Không có việc gì, ta nha đầu còn ở nhà ngươi đâu. Phó Ngu lắc đầu, đối muốn khách khí Phó Quý nói, đi thôi. Hào đi. Các ngươi hiện tại đã trở lại. Về sau không đi rồi đi? Phó ngũ hỏi. Không đi rồi, vẫn là trong nhà hảo. Phó quý cười gật đầu, húng chi con của hắn còn cần lan linh nhi trị liệu đâu, này chỉ sợ cũng không phải một chốc là có thể giải quyết. Không đi liền hảo, cha ngươi không thích làm người hầu hạ, cho nên trong nhà cũng không có cái hầu hạ hạ nhân, chính là hiện tại các ngươi đã trở lại, ta cảm thấy vẫn là tìm hai cái hạ nhân tương đối hảo, nói ví dụ quét tức một chút vệ sinh. hoặc là làm một ngày tam cơm linh tinh phó ngu kiến nghị nói rốt cuộc ngươi hiện tại không quá phương tiện liền tính là phương tiện cũng không nên làm những việc này nhặt nhi thân thể cũng không phải đặc biệt hảo lại còn có muốn chiếu cố hữu nhi hành phó quý tiếp thu phó ngu đề nghị tỷ tỷ ngươi so với ta nhân duyên hảo ngươi giúp ta tìm hai cái bà tử đi muốn thành thật cần mẫn cái loại này nếu trong thôn có người nguyện ý nói tốt nhất Như vậy nàng có thể ở ở chính mình trong nhà, đến nỗi tiền công phương diện, tỷ tỷ ngươi xem làm đi. Hành! Phó Ngu gật gật đầu, hai cái bà tử, một cái phụ trách quét tước vệ sinh, một cái phụ trách giặt quần áo nấu cơm thế nào, rốt cuộc nhà ngươi cũng không nhỏ, chỉ là quét tước vệ sinh nói cũng rất khiến người mệt mỏi, đến nỗi giặt quần áo nấu cơm sao, chờ cha ngươi đã trở lại, trong nhà cũng bất quá là bốn người, bốn người quần áo không nhiều lắm, ăn cũng không nhiều lắm. Một người làm hẳn là không có vấn đề. Có thể. Phó quý gật đầu. Ở đại ngộ phương diện, hiện giờ có dư thôn sinh hoạt trình độ đều lên rồi, cho nên nếu ngươi muốn thỉnh buồn thôn thôn dân nói, đại ngộ sẽ so thỉnh bên ngoài người muốn quý một ít. Hơn nữa ngươi làm nhân ra ở tại chính mình trong nhà, cũng muốn có một chút bổ thiếp, mặt khác còn có chính là ăn. Một ngày tăng cơm, ta kiến nghị ngươi bao một đốn cơm trưa, bữa sáng cùng bữa tối có thể cho các nàng chính mình ở nhà ăn. Ta giữ nhà còn có thật nhiều gian trống không phang úp, nếu thỉnh bên ngoài người nói, cũng có thể bao an an trụ, bất quá cũng không biết thỉnh bên ngoài người so thỉnh trong thôn người đãi ngộ kém sẽ có bao nhiêu. Phó Quý tỏ vẻ chính mình mấy năm không coi trở về, đã có chút theo không kịp thời đại nệ bước. Thỉnh bên ngoài người so với trong thôn mặt người muốn tiện nghi đến một nửa trở lên, nét rốt cuộc trong thôn người tốt xấu là hiểu tận gốc dễ, hơn nữa bởi vì có dư công viên quan hệ. Không ít người đều chính mình làm thượng tiểu sinh ý, trong nhà không thiếu bạc, cũng không muốn ra tới cho người ta làm công, chỉ có số ít người còn nguyện ý cho người khác làm việc nhi. kia nếu không liền thỉnh bên ngoài người đi. Ở bên ngoài một mình sinh sống mấy năm, làm phó quý học xong tính toán tỉ mỉ, nghe nói thỉnh bên ngoài người muốn so thỉnh trong thôn người muốn tiện nghi đến một nửa, lập tức trong lòng liền có quyết đoán. Dù sao, ở tại trong nhà cũng không có gì tổn thất, trong nhà có rất nhiều trống không phòng. Không ở nơi đó cũng là không ở nơi đó, cho người ta trụ ngược lại có thể tăng thêm một ít nhân khí. Đến nội ăn, liền tính là một ngày tam cơm bao xuống dưới, cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. kia hành. Phó Ngu gật gật đầu, có dư quảng trường bên kia, ta thiết ba cái mục thông báo, một cái là cho quan phủ dùng, một cái là ta dùng, một cái là cho dương liếu thành mặt khắc thành dân cung cấp phương tiện. Mặc kệ là thông báo tuyển dụng vẫn là cầu chức đều có thể ở mặt trên tiếp tiểu quảng cáo, quay đầu lại ta làm điền vượng ở ta dùng cái kêu mục thông báo thượng gián cái thông báo tuyển dụng quảng cáo, hẳn là thực mau sẽ có người tới hưởng ứng lệnh triệu trăm Trước 1.307 thành thật cần mẫn. Hảo, cảm ơn tỷ tỷ. Người trong nhà không cần khách khí. Phó ngu cười lắc đầu, tuy rằng không biết mấy năm nay ngươi ở bên ngoài quá đến thế nào. Nhưng là cha ngươi mấy năm nay là kiếm lời không ít bạc, đều cho ngươi lưu trữ đâu, cho nên thỉnh mấy cái bà tử trở về, ngươi không cần nhọc lòng ngân lượng vấn đề. Trước kia ta, không hiểu nhân thế khó khăn, cũng không biết kiếm tiền được đến không dễ, cha ta kiếm trở về bạc, ta liền một chút không đau lòng loạn hoa, sau lại chính mình đi bên ngoài sông mấy năm, mới biết được sinh hoạt không dễ, tuy rằng cha ta kiếm lời bạc, nhưng là đó là hắn vất vả kiếm đã trở lại, ta thân là nhi tử. Nguyên bản hẳn là hiếu thuận hắn, nơi nào còn có thể dùng hắn bạc đâu, ta sẽ nỗ lực chính mình kiếm bạc. Phó quý nghe nói hắn cha kiếm lời bạc, nửa điểm không có hưng phấn cảm giác, ngược lại có loại hổ thẹn không bằng cảm giác. Người quả nhiên là trưởng thành. Nghe được phó quý nói ra trước kia tuyệt đối sẽ không nói ra lời nói, phó ngu vui mừng nói. Tỷ tỉ, tỉ, mấy năm không có trở về, không nghĩ tới y quán khuyết trương đến lớn như vậy, không biết nơi đó còn thiếu không thiếu người. Phó Quý có chút ngượng ngùng nói, ta mấy năm nay ở bên ngoài cũng là không có bệnh ốc, ngoại thương băng bó phương diện này ta thực lành nghề, ngươi nói, ta có thể đi bệnh viện làm việc như sao? Có thể a Phó Ngu gật gật đầu, cái này cửa sau nàng là đến trao Quý Khai, ngươi vừa trở về, ta kiến nghị ngươi trước nghỉ ngơi hai ngày, sau đó quay đầu lại lại đi bệnh viện, ta sẽ cho Lan Di nói tốt, đến lúc đó Lan Di cảm thấy ngươi có thể làm cái gì ngươi liền làm cái đó. tại đây phương diện nàng là chuyên gia ta tuy rằng có thể hướng nàng để cử người đi vào nhưng lại như thế nào an bài đến ngay nàng rốt cuộc y lý thuật phương diện ta cũng không hiểu đến lúc đó nàng khả năng hội khảo ngươi sau đó cảm thấy ngươi thích hợp cái nào vị trí ngươi liền đi đâu một vị trí được không không có vấn đề phó quý gật gật đầu hắn hiện tại đối chính mình có tin tưởng hành đến nhà ngươi hai người nói chuyện công phu Bất chi bất giác liền đến phó quý cửa nhà, phó ngu đem tiểu hoa cùng tiểu ngân kêu ra tới, chúng ta đây đi trước. Hảo! Phó quý gật gật đầu, Tỷ tỷ đi thong thả. Ân. Nghĩ nghĩ lại nói, nhận người chuyện này ít nhất cũng đến mấy ngày mới có tin nhi, quay đầu lại ta trước phái hai cái bà tử lại đây giúp đỡ xử lý một chút hảo đi. Hảo! Cảm ơn tỷ tỷ. Không có việc gì! Tỷ tỉ, tỉ tài kiến! Nhật nhi hướng về phía phó ngu hành lễ. Trở về đi. Cùng hai người vây vây tay, phó ngu mang theo tiểu ngân cùng tiểu hoa về tới ra. Tiểu ngân, ngươi đi tìm mộ tuyết, làm nàng cho ta chọn hai cái thành thật cần mẫn bà tử đến quý thiếu ra trong nhà đi tạm đại mấy ngày bổ cản sủ chấm nét. Là, phu nhân. Tiểu ngân xoay người rời đi. Không bao lâu, mộ tuyết liền tới đây hướng phó ngu hội báo, nói đã phái hai cái bà tử đi phó quý trong nhà. Đều là thành thật cần mẫn sao. Đúng vậy, hai người bình thường biểu hiện đều phi thường không tồi. Mộ tuyết gật đầu. Thực hảo, người đi xuống đi. Là, phu nhân. Buổi tối, phó ngu mang theo hai cái nhi tử, tiêu lên cha mẹ chồng cùng đi cách vách ra ăn cơm. Phó quý, đối với điền đại tráng hòa điền thúy nhi tới nói, cũng có thể dùng nhìn lớn lên tới hình dung. Lão nhân gia luôn là tương đối thương cảm, nhìn phó quý thiếu một chân. nhìn không được đỏ hốc mắt, liền nói ở bên ngoài chịu khổ linh tinh nói, làm đến phó quý có chút xấu hổ, hắn trở lại trong thôn ngắn ngủn không đến một ngày thời gian, cơ hồ mỗi một cái người quen biết hắn, nhìn hắn chân đều sẽ lộ ra một loại đáng tiếc, đồng tình biểu tình tới. chương 1308 phó trang tin, tuy rằng mấy năm nay hắn sớm đã thành thói quen chính mình dáng vẻ này, nhưng là đối mặt đã từng thân nhân đồng tình, thương tiếc ánh mắt, vẫn là cảm thấy có chút không quá là thư vị. Con hảo, Phó Trúc nhìn ra hắn quấn bách, chủ động khơi mào đề tài. Các nam nhân chi gian liêu, giống nhau là các nữ nhân không quá cảm thấy hứng thú. Thấy Phó Trúc cùng Phó Quý liêu nổi lên một ít thời sự linh tinh nói, Điền Thúy Nhi liền không hề cảm thấy hứng thú, ngược lại trêu đùa trong phòng mấy cái hải tử. Một bữa cơm cũng coi như là ăn đến khách và chủ tân hoan. Mặc kệ Phó Quý đã từng đã làm cái gì, hoặc là làm người thế nào, mấy năm nay, Phó tráng cùng đại ca chất nữ chi gian quan hệ, trong thôn người là xem ở trong mắt. Vì thế, mặc kệ là xem ở phó tráng mặt mũi thượng cũng hảo, hoặc là xem ở phó cường, phó ngu, phó trúc đám người mặt mũi cũng hảo. Đối với phó quý trở về, hơn phân nửa các thôn dân đều tỏ vẻ hoan nghênh. Trong đó, trước kia cùng phó quý co chơi qua, hoặc là không quá thủ, nhưng là lẫn nhau chi gian nhận thức, dù sao đều sẽ chủ động đi bái phòng một chút phó quý. Nói một ít hoan nên trở về linh tinh nói. Trong khoảng thời gian ngắn, phó quý gia môn khảm đều mau bị người cấp đặt vỡ, mỗi ngày đều có không ít người lui tới, làm phó quý chỉ là cố tiếp đãi, đều nói được miệng khô lưới khô. Cứ việc như thế, phó quý bản nhân lại tỏ vẻ cực kỳ hưởng thụ loại này hoan nên phương pháp. Mặc kệ người khác có vài phần thiệt tình, nhưng là ít nhất đối mặt hắn thời điểm, trên mặt lộ ra chính là làm người vui sướng tươi cười. phó quý cùng thê tử nhi tử lấy cực nhanh tốc độ dung nhập thôn mà càng làm cho phó quý cảm giác được vui vẻ là nữ nhi đối hắn tán thành nguyên tưởng rằng nhiều năm như vậy không có gặp mặt nữ nhi trong lòng nhất định rất hận chính mình không nghĩ tới nữ nhi chẳng những không có hận hơn nữa cực nhanh cùng hắn thân cận lên hắn tin tưởng nữ nhi thân cận cùng quý người nhà bình thường giáo dục là phân không khai bọn họ nhất định không có ở nàng trước mặt nói qua muốn hận chính mình phụ thân linh tinh nói cho nên nữ nhi đối với chính mình mới có thể không hề ngăn cách bởi vì quý người nhà rộng lượng làm phó quý trong lòng cảm kích vạn phần bất quá hiện giờ quý tư ngữ đã tái giá quý người nhà tuy rằng không hận hắn nhưng là hắn này thân phận cũng là làm người xấu hổ cho nên dù cho trong lòng cảm kích phó quý cũng không thể cầm lễ vật tới cửa tự mình nói lời cảm tạ chỉ có thể thông qua nữ nhi hướng quý người nhà biểu đạt chính mình cảm kích đồng thời Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày sau, phó quý liền đi bệnh viện đi làm. Ở trải qua tự mình khảo sát lúc sau, Lan Linh Nhi đem phó quý giàn xếp ở ngoại khoa phòng khám bệnh, đồng thời cho hắn phái một cái hộ sĩ trợ thủ qua đi. Nét. Rốt cuộc hắn hành động bất biến, chỉ có thể cho hắn an bài nhẹ nhàng nhất ngồi khám. Có một cái hộ sĩ trợ thủ, gặp được yêu cầu băng bó người bị thương, hắn có thể chỉ dùng tài hùng biện chỉ huy, làm hộ sĩ tới làm. Bệnh viện hộ sĩ. Mỗi một cái đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, đã có thể tính nửa cái bác sĩ, làm bác sĩ trợ thủ, là hoàn toàn không có vấn đề. Bên này phó quý giản xếp xuống dưới, bên kia phó tráng biết được nhi tử trở về lúc sau, tự mình cấp nhi tử viết một phong thơ, sau đó không quá mấy ngày, liền đến phó ngu trên tay. Thiếu ngân, đêm này phong thư cấp quý thiếu ra đưa qua đi. Phó tráng tin là hòa điền tuấn tin cùng nhau tới, trang ở một cái giấy viết thư bên trong. Xuất phát từ tôn trọng, tuy rằng phó tráng tin không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố, nhưng là phó ngu cũng không có mở ra tới xem, mà là trực tiếp trang đến phong thư, làm tiểu ngân trao quý đưa đi. Đây là cho ta. Nhận được tiểu ngân đưa qua tin, phó quý ngồi ở chính mình trong văn phòng, có chút kinh ngạc hỏi. linh 1.309 ta không kêu. Đúng vậy. Tiểu ngân gật đầu, lao ra mỗi ngày đều sẽ cấp phu nhân viết thư. lao thái gia biết ngài trở về lúc sau liền cố ý cho ngài viết một phong thơ sau đó cùng lao ra nhà ta tin cùng nhau trang ở một cái phong thư bên trong đưa qua nhà ta phu nhân nhìn có ngài gửi thư lập tức khiến cho ta đưa lại đây nàng đều không có xem thút thay ta cảm ơn tỉ tỉ ta đây đi về trước thiếu ngân hướng về phía phó quý hành một cái lê nói ân lần đầu tiên nhận được phụ thân thư tử. Phó Quý tỏ vẻ chính mình có chút kích động, còn có chút khẩn trương. May mắn lúc này không có người bệnh, hắn có thể lập tức xem phụ thân gợi thư. Tiểu Ngân cùng Phó Quý cáo biệt sau, liền chuẩn bị trở lại Phó Ngu bên người. Kết quả mới đi đến bệnh viện cửa, liền đụng phải nhà mình ca ca, Phó Tiểu Kim. Tiểu Ngân, ca, ngươi làm sao vậy? Nhìn Phó Tiểu Kim dùng khăn lông che lại chính mình một bàn tay, sau đó khăn lông thượng còn có vết máu. Tiểu Ngân cũng nhịn không được hoảng sợ, vội vàng hỏi. Bị con cua cắn. Phó Tiểu Kim sắc mặt tái nhược nói, mau đỡ ta đi băng bó. Bị con cua cắn. Cắn đến nhiều lợi hại. Như thế nào lưu nhiều như vậy huyết. Nghe được Phó Tiểu Kim nói như vậy, Tiểu Ngân dọa nhảy dựng hỏi. Một cái ngón tay đều mau bị cắn xuống dưới. Mau, mang ta đi tìm Lan Đại Phu. Phó Tiểu Kim khỏe miệng rong dài nói, ta nhưng không nghĩ trở thành đứt tay người A. Nghe được Phó Tiểu Kim nói được như vậy nghiêm trọng, Tiểu Ngân cũng bất chấp bình thường có bao nhiêu không thích chính mình cái này kaka, vội vàng mang theo hắn thẳng đến Lan Linh Nhi văn phòng. Hiện giờ Lan Linh Nhi đã dễ dàng không cho người xem bệnh, trừ phi là đặc thù nhân sĩ, hoặc là đặc thù nhân sĩ chỉ định, nói cách khác, lấy nàng danh khí, mỗi ngày mệt cái chết khiếp, cũng xem không được mấy cái người bệnh. Không chi bệnh viện phân công như vậy minh xác, đại gia xảy ra vấn đề tìm từng người phòng đi xem. Hiệu quả không nhất định so nàng xem càng kém. Nhưng là ở nào đó phương diện, Lan Linh Nhi y thuật xác thật là người khác so ra kém. Giống Phó Tiểu Kim hiện tại liền cảm thấy, trừ bỏ Lan Linh Nhi, không ai có thể cứu hắn ngón tay. Lan Đại Phu Nếu là Phó Tiểu Kim một người lại đây nói, Lan Linh Nhi không nhất định sẽ tự mình trao Tiểu Kim kiểm tra, nhưng là bởi vì Tiểu Ngân ở bên cạnh, cho nên trực tiếp tìm được Lan Linh Nhi sau. Lan Linh Nhi lập tức lại hỏi. Làm sao vậy? Ta ca làm con cua cấp gấp tay, nói ngón tay đều mau rơi xuống, ngươi mau giúp hắn nhìn xem đi. Như vậy nghiêm trọng. Lại đây. Nghe được phó tiểu ngân nói như vậy, Lan Linh Nhi vội vàng làm phó tiểu kim bắt tay đặt ở đài thượng, ta đến xem. Khăn lông mết máu lúc này đã coi chút làm, dính ở phó tiểu kim ngón tay thượng, Lan Linh Nhi muốn đem khăn lông cấp bắt lấy tới, kết quả phó tiểu kim đau đến thẳng kêu to. Ngươi có thể hay không kêu đến nhỏ giọng điểm. Nghe được phó tiểu kim kêu đến cùng cái quỷ giống nhau, vổ cản sủ chấm nét phó tiểu ngân cũng nhịn không được khinh bị ca, ca ta biết đem khăn lông dùng huyết nhục thượng kéo xuống tới khẳng định sẽ đau, nhưng là ngươi một đại nam nhân, tiêu thành như vậy không tốt lắm đâu. Chuyện gì xảy ra a? Đối diện gạo kê nghe được tiếng kêu cũng chạy tới xem là như thế nào cái tình huống. Gạo kê. Nhìn gạo kê, tiểu ngân có chút ngượng ngùng. Là ta ca. Ác. Ta không kêu. Nhìn thấy gạo kê lại đây, tiểu kim cảm thấy nam tính tự tôn có chút không qua được, vội vàng phủ nhận vừa mới kêu đến như vậy thê thảm người là chính mình. Này con cua cắn đến xác thật rất tàn nhẫn, ngón tay đều bị chọc cái động nhưng là, muốn nói ngón tay chặt đứt lại là khoa trương trăm 1310 khiếu lại có cái gì ý nghĩa? Lan Linh Nhi đem phó tiểu kim khăn lông cấp kéo xuống lúc sau, một kiểm tra. Phát hiện Phó Tiểu Kim cũng chính là bị thương ngoài da, căn bản liền không có cái gì ngón tay muốn chặt đứt nói. Tiêu một cái độc, băng bó một chút, không hai ngày thì tốt rồi. Cứ như vậy, Phó Tiểu Kim không thể tin tưởng nhìn Lan Linh Nhi, ngươi không biết vừa mới kia con cua co bao nhiêu đại, thật sự hơi kém đem ta ngón tay cấp cắn xuống dưới. Ngươi cũng nói là hơi kém, hiện tại là ngươi ngón tay hảo hảo, không tin ngươi động động ngón tay, nếu ngươi ngón tay chặt đứt, ngươi ngón tay là con không đứng dậy ngươi đem cái này bị thương ngón tay con con lan linh nhi nhìn phó tiểu kim nói quả nhiên con lên tới nói như vậy ta ngón tay không có việc gì phó tiểu kim dựa theo lan linh nhi mệnh lệnh con con ngón tay phát hiện quả nhiên năng động không khỏi đại hỉ ta nói ngươi một đại nam nhân bị cái con cua cắn ngươi dùng đến như vậy sợ hay sao liền chính mình miệng vết thương cũng chưa làm thanh liền quỷ khóc sói gào ngươi không thẹn thùng ta chính mình đều vì ngươi thẹn thùng còn hại ta trực tiếp mang ngươi tới tìm lan đại phu ngươi có biết hay không lan đại phu muốn xen vào một cái bệnh viện mỗi ngày là có bao nhiêu vội a tiểu ngân tức giận trừng mắt phó tiểu kim người này ba ngày không cho chính mình tìm phiền toái liền cả người không thoải mái có phải hay không lan đại phu ngượng ngung a ta không biết hắn tình huống này liền cho ngươi mang lại đây cái gì kêu ta cho ngươi thêm phiền toái a Ta vừa mới thật sự cho rằng ngón tay của ta muốn rất hảo sao. Nghe được muội muội nói như vậy, phó tiểu kim không làm. Nhưng trên thực tế đâu? Ta. Gạo kê, ngươi cho hắn băng bó một chút đi. Lan Linh Nhi cũng có chút vô ngữ lắc đầu, trực tiếp kêu tới một bên xem náo nhiệt gạo kê lại đây trao tiểu kim băng bó. Là, sư phó. Gạo kê gật gật đầu, cầm tiêu độc rượu thuốc lại đây trao tiểu kim băng bó. Tư. Phó tiểu kim là cái đặc biệt sợ đau người, tiêu độc rượu thuốc một bôi lên miệng vết thương, tức khắc liền đau đến hắn đào hút một hơi, hơn nữa gạo kê động tác không tính ôn nhu, càng là đau đến hút khí liên tục. Ngày hôm qua có cái tiểu hải tử không cẩn thận đập vỡ đầu lại đây băng bó, nhân ra miệng vết thương so ngươi còn muốn đại, ở băng bó trong quá trình, một tiếng đều không có cổ họng, không biết có bao nhiêu kiên cường, ta hiện tại bất quá là cho ngươi trước tiêu độc rượu thuốc, ngươi dùng đến đến đau thành như vậy sao? Gạo kê tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chính mình là cố ý không thế nào ôn nhu trao tiểu kim băng bó miệng vết thương. Ngươi cố ý đi. Phó tiểu kim trừng mắt gạo kê nói, đừng cho là ta không biết ngươi là cố ý, cố ý như vậy dùng sức, ngươi cùng tiểu ngân là một đám đúng hay không? Đúng vậy. Gạo kê thừa nhận phó tiểu kim lên án, chúng ta chính là một đám, ngươi có bản lĩnh ngươi cắn ta à, ngươi còn thượng không thượng dược, không thượng chính mình về nhà đi. Ngươi. Ngươi đây là cái gì thái độ? Ta, ta muốn khiếu nại ngươi. Có thể à? Ngươi có thể tìm ta sư phó khiếu nại. Nàng là bổn viện viện trưởng. Ngươi cũng có thể tìm ta ra phu nhân khiếu nại. Nàng là lớn nhất lão bảng. Gạo kê cười tủm tỉm nhìn tiểu kim. Đi a hồ cản sử. Ngươi, ngươi, ngươi. Gạo kê này nói rõ khi dễ chính mình thái độ làm phó tiểu kim rất là buồn bực. Có dư bệnh viện nổi tiếng nhất không phải bác sĩ nhóm y y thuật. mà là bệnh viện nhân viên công tác nhóm công tác thái độ. Ở chỗ này, ngươi có thể hưởng thụ đến lớn hơn hết thể phục vụ. Hiện tại gạo kê như vậy, tiểu kim là thật sự rất muốn khiếu nại tới, chính là Lan Linh Nhi, bệnh viện viện trưởng, là gạo kê sư phó, phó ngu, bệnh viện phía sau màn lão bản, là gạo kê phu nhân. Thấy thế nào đều là đứng ở nàng bên kia người, nói như vậy, chính mình khiếu nại có cái gì ý nghĩa? chứ 1.311 tưởng quá nhiều. Được rồi, gạo kê. Liên ở phó Tiểu Kim vô cùng buồn bực thời điểm, Tiểu Ngân mở miệng, chạy nhanh cho hắn băng bó hảo làm hắn đi thôi. Nguyên lai thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào chính mình mội mội a. Tiểu Kim bởi vì Tiểu Ngân giải vây, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia đối Tiểu Ngân thái độ không tốt, có chút ấy nấy. Miễn cho hắn ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Chính cảm động ngày nay đâu, liền nghe Tiểu Ngân tới như vậy một câu. nháy mắt, Tiểu Kim thu hồi chính mình sở hữu cảm động, tiếp theo câu mới là ngươi thiệt tình lời nói đi. Ngươi biết liền hảo. Tiểu Ngân mắt lạnh nhìn Tiểu Kim, bất quá là một chút bị thương ngoài ra kêu thành như vậy. Hắn không chê mất mặt, nàng đều cảm thấy mất mặt, nhìn Tiểu Kim tức giận bất bình bộ dáng. Tiểu Ngân lạnh lạnh nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần đánh cái gì và ai chủ ý, băng bó hảo liền chạy nhanh đi. Nếu là ngươi dám làm cái gì có tổn hại bệnh viện danh dự sự tình, chớ có trách ta không có nói tình ngươi, phu nhân tức giận bộ dáng, chính là thực đáng sợ. Tuy rằng Phó Ngu không có trực tiếp trừng phạt quá Tiểu Kim, nhưng là đối với Phó Ngu, Tiểu Kim liền có một loại mê chi sợ hãi. Mỗi một lần Phó Ngu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn thời điểm, hắn đều sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Vừa nghe đến Tiểu Ngân nói như vậy, Tiểu Kim tức khắc liền túng đi xuống, cái gì ý tưởng đều không có. Quay đầu lại ta đem dược tiền đưa lại đây. Chờ tiểu kim đi rồi. Tiểu ngân đối gạo kê nói. Được rồi, hai ta ai với ai a, không cần cấp bạc. Gạo kê hào phóng lắc đầu. Này không được. Tiểu ngân kiên trì, nếu là ta chính mình bị thương làm ngươi cho ta băng bó, ta khẳng định là không cho bạc. Nhưng đây là phó tiểu kim băng bó. Hắn là hắn, ta là ta, hắn băng bó. Cần thiết cấp bạc, mặc kệ nói như thế nào người cho hắn băng bó cũng dùng đồ vẩn. hẳn là thu bạc quay đầu lại lan đại phu cũng hảo làm trường a muốn thật là hắn là hắn ngươi là ngươi nói này bạc cũng nên hắn ra dựa vào cái gì làm ngươi ra a gạo kê vì tiểu ngân bên vực kẻ yếu ta không ra làm hắn ra hắn ra không phải cũng là ta ra tiểu ngân có chút bất đắc dĩ cười cười nàng tiền công chính là mỗi tháng đều đúng giờ đưa về ra đi đâu phó tiểu kim hoa bạc hơn phân nửa đều là nàng tiền công ai ngươi a Liền không nên đem bạc lấy về đi Gạo kê nghe vậy Cảm thán nhìn tiểu ngân Này quả thực chính là dưỡng một đầu bạch nhãn lang à Ta nói ngươi đối hắn khách khí như vậy làm gì đâu Nếu là ta nói Ta trực tiếp coi như làm không có nhìn đến hắn Ta trực tiếp đi qua chấm nét ngươi còn đem hắn đỡ lại đây Ta là sợ ta nương lại nhải Tiểu ngân lắc đầu Đến lúc đó nàng khẳng định sẽ bắt lấy hết thể cơ hội nói cái không ngừng Ta chính mình nhưng thật ra không sao cả Nếu là bởi vậy kinh động phu nhân liền không hảo, vẫn là ta nương hảo. Gạo kê nói, từ ta kiếm bạc sau, ta cha mẹ đều đem ta đương bổ tắt giống nhau cung lên. Hiện tại nơi nào còn dám đối ta nói nửa câu lời nói nặng a nhà của chúng ta theo ta kiếm được nhiều nhất, bọn họ nhưng đều chỉ vào ta sống qua đâu. Nếu là chọc ta không cao hứng, ta liền trực tiếp không cho, làm cho bọn họ lăn lộn đi. Quả nhiên, người với người hạnh phúc đều là muốn so sánh với. Tuy rằng đều là bị bán nha đầu, ở nhà thời điểm cũng đều là không thế nào được sủng ái, nhưng là ít nhất, hiện giờ nàng cha mẹ cầm nàng bạc còn biết cảm ơn, biết đối nàng hảo, chính là tiểu ngân người nhà liền thật là, không thể diễn tả bằng ngôn từ. Sai nàng bạc, con cả ngày ghét bỏ nàng là cái vô dụng nữ hài tử, đây là cái gì logic A? 1312 tỷ thí, liền phó tiểu kim cái kia điều dạng, là con trai thì thế nào đâu? lớn như vậy còn chẳng làm nên trò chống gì, không cái đứng đắn việc, cả ngày còn phải hướng trong nhà lấy bạc hoa, cũng liền tiểu ngân kia cha mẹ đem hắn làm như một cái bảo giống nhau, thật không biết như vậy nhi tử muốn tới có ích lợi gì, về sau chờ nàng thành thân, nàng còn liền không thích nhi tử, thế nào cũng phải muốn sinh một cái nữ nhi mới hảo đâu. Sau đó nàng sẽ đối nàng nữ nhi vô hạn hảo, đem nàng sủng thành một cái tiểu thư khuê cắt như vậy. Hừ, ta nguyên bản là lại đây truyền tin. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, ta phải đi trở về. Về vấn đề này, đã không biết thảo luận quá bao nhiêu lần, mặc kệ thảo luận bao nhiêu lần đều là không có đáp án, tiểu ngân quyết định không ở vấn đề này thượng lãng phí thời gian, phu nhân còn chờ ta đâu, ta lại không quay về, vạn nhất phu nhân có cái gì phân phó tìm không thấy người làm sao bây giờ. Vừa nghe nói phó ngu muốn người, gạo kê liên tục phất tay, chạy nhanh đi thôi. Ân. Tiểu ngân gật đầu. Không quên cùng Lan Linh Nhi chào hỏi, Lan Đại Phu, ta đây đi trước, vừa mới cảm ơn ngài, cho ngài thêm phiền toái, Không cần khách khí như vậy. Tuy rằng Tiểu Ngân chỉ là một cái nha đầu, nhưng nàng là phó ngu bên người thân cận nhất nha đầu, cho nên Lan Linh Nhi tự nhiên hiểu được như thế nào đối nàng. Phu nhân, ta đã trở về, còn có chuyện gì muốn ta làm sao? Về đến nhà, Tiểu Ngân chủ động dò hỏi phó ngu nói, không có gì chuyện này. Phó Ngu lắc đầu, chính ngươi tống cổ thời gian đi. Là, Phu Nhân. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Tiểu Ngân liền ra bên ngoài thối lui, ta liền ở bên ngoài, ngài nếu là có chuyện gì nhi nói trực tiếp lớn tiếng tiêu một tiếng ta liền nghe được. Hành. Phó Ngu đang ở cấp trượng phu hồi âm đâu, viết xong tin, trang hảo phong thư, liền kêu Tiểu Ngân đi cho chính mình gửi thư đi. Như vậy nhật tử, bất chi bất giác, đi qua một ngày lại một ngày. Đảo mắt, hai tháng đi qua. Hôm nay, vừa lúc là thư viện nghỉ phép nhật tử, ăn qua cơm sáng lúc sau, nhàn tới không có việc gì nhi, Phó Ngu liền bồi bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa, chơi chơi, Phó Ngu nhớ tới có đã lâu đều không có kiểm tra đại nhi tử võ nghệ, vì thế muốn nhi tử cho chính mình hội báo hội báo. Ta tìm người cùng ta đánh nhau đi. Điền Dư nghe vậy nói. Hảo A. Phó Ngu gật gật đầu. Nhìn nhìn bên người vây quanh một vòng thiếu niên các thiếu nữ, ngươi muốn tìm ai? Thiếu hoa. Điền dư nhìn một vòng, chỉ hướng về phía đứng ở phó ngu bên người tiểu hoa. Ta. Thấy điền dư điểm danh chính mình, nét tiểu hoa có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng thiếu ra sẽ điểm cái nam đâu. Mà không có bị điểm người, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng bọn họ đều là thích đối luyện người, nhưng người này tuyệt đối không bao gồm nhà mình thiếu ra a, ngươi nhường đi. Ngươi phải biến thành bao cát, ngươi không cho đi, ngươi nếu là không cẩn thận ngộ thương rồi nhà mình chủ tử, nhiều không hảo a. Nay tuyệt đối là một cái tốn công vô ích việc nặng nhọc. Giờ phút này thấy tiểu hoa bị điểm danh, mọi người đều hướng tiểu hoa đầu lấy trân trọng ánh mắt. Đúng vậy, chính là ngươi. Điền dư không giấu vết đem các vị thị vệ thần sắc thu ở đáy mắt, mỉm cười nhìn tiểu hoa, chỉ là đánh nhau không có ý tứ, chúng ta tới điểm nhi tiền đặt cược thế nào. Hảo a. đại thiếu gia ngươi nói muốn cái gì tiền đặt cược nếu ngươi thắng bổn thiếu gia bổn thiếu gia vô điều kiện đáp ứng ngươi một điều kiện lấy thân báo đắc ngoại trừ nếu ngươi thua như vậy ngươi phải đáp ứng bổn thiếu gia một điều kiện hừ hừ điền dư hướng về phía tiểu hoa âm hiểm cười hai tiếng tỏ vẻ nếu tiểu hoa thua hắn là tuyệt đối sẽ không làm nàng hào quá chương một nghìn tiền đặt cược không có vấn đề điều kiện này đối chính mình tới nói phi thường có lực hấp dẫn bất quá này ý gọi chính mình chỉ có thể thắng không thể thua nếu không nói liền đại thiếu ra cuối cùng kia hai cái hừ hừ là có thể tưởng tượng nếu là chính mình thua sau này nhật tử sẽ có bao nhiêu gian nan đều là người một nhà bị thương quá nặng không tốt chính là này tỉ thí tóm lại là có người bị thương như vậy đi thanh kiếm đổi thành một kiếm tới so phó ngu chờ nhi tử cùng tiểu hoa ước định hảo mới mở miệng nói hảo một kiếm nói Là có thể đại đại rơi chậm lại bị thương xuất, bọn họ chỉ là muốn tỉ thí phân cái thắng thua, không phải muốn liều mạng, Điền Dư cùng Tiểu Hoa đều nói tốt. Quy tắc đâu? Phó Ngu đứng lên vây quanh hai người trên mặt đất cắt một cái vòng lớn, sau đó nói, ra vào người, thua, nằm sấp xuống đất không dậy nổi người, thua, chủ động nhận thua người, thua, minh bạch sao? Minh bạch! Được rồi, đại gia chạm khai điểm, các ngươi hai người đứng ở bên trong đi. Là tam cục hai thắng vẫn là một ván định thắng bại, cái này các ngươi quyết định. Một ván định thắng bại. Điền Dư cùng Tiểu Hoa chăm miệng một lời nói. Kêu hành, bắt đầu đi. Nhà mình tỉ thí, quy tắc không cần quá nhiều, phó ngu ngồi trên hạ nhân bưng tới ghế dựa, thực tùy ý tuyên bố bắt đầu. Đại thiếu gia, tuy rằng ngươi là thiếu gia, nhưng là hôm nay ta chỉ có thể thắng không thua, trong chốc lát nếu là không cẩn thận bị thương ngài, ngài nhưng đừng nóng giận a. Tiểu hoa nghiêm túc nhìn Điền Dư nói, tỏ vẻ nàng muốn thả ra đại chiêu. Ta biết ngươi bình thường rất lợi hại, thực có thể đánh, chọn chúng ngươi, chính là nhìn chúng ngươi có thể đánh, ngươi cũng không nên thủ hạ lưu tình, bởi vì ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Tuy rằng Điền Dư muốn tiểu thượng vài tuổi, so tiểu hoa cũng muốn lùn như vậy một chút, nhưng là ở khí thế thượng, đó là tuyệt đối thua người không thua trận. Không bằng chúng ta cũng tới thấu cái náo nhiệt đi. Nhìn điền dư cùng tiểu hoa chi gian còn không có bắt đầu cũng đã hỏa khí mười phần, cố nhiên trong mắt vừa chuyển, nháy mắt tới linh cảm, chúng ta tới đánh đố, nhìn xem là đại thiếu gia thắng vẫn là cố tiểu hoa thắng làm sao bây giờ. Ta đánh cuộc ca ca ta. Tiểu thuận là ca ca tiểu phèn vừa nghe lời này lập tức tỏ thái độ. Ta cũng đánh cuộc ca ca ta. mang cũng chạy nhanh tới xem náo nhiệt. Ta đánh cuộc tiểu hoa. Bình thường không thiếu ai tiểu hoa thấu cố nhiên tỏ vẻ. chính mình chỉ tin tưởng sự thật ta đánh cuộc đại thiếu gia tuy rằng ta rất muốn đánh cuộc đại thiếu gia thắng nét nhưng là tiểu hoa bộ dáng này nhìn là muốn phóng đại chiêu, cho nên ta cũng đánh cuộc tiểu hoa chung quanh nha đầu bọn thị vệ thấy hai cái tiểu chủ tử đều tham dự vào được nhà mình phu nhân cũng không có ngăn lại vì thế sôi nổi đánh bạo tiến lên áp chú hào hào hảo còn có hay không người áp a chúng ta đều là người một nhà nay bồi xuất liền không lộng cao a áp đại thiếu gia một so một tỷ lệ áp tiểu hoa một so nhị tỷ lệ a cố nhiên là cái thứ nhất mở miệng người tự nhiên làm trang nhìn dáng vẻ ngươi còn rất tin tưởng tiểu hoa a phó ngu mỉm cười nhìn cố nhiên tuy rằng ta cũng thực tin tưởng tiểu hoa nhưng ta càng tin tưởng ta nhi tự a cho nên ta đánh cuộc ta nhi tử thắng hoa ác phu nhân ra tay quả nhiên là không giống nhau a bất quá ngượng ngùng á phu nhân ta chỉ sợ đến thắng ngài bạc thấy phó ngu trực tiếp lấy ra một chương trăm lượng ngân phiếu tới cố nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn phó ngu ngươi trước không cần đắc ý nếu là ta nhi tử thắng ngươi làm nhà cái nhưng đến buổi tiền ác phó ngu cười tủm tỉm nhìn cố nhiên ta phòng trừng đến đem ngươi lão bà bổn đều cấp bồi con đi chương một nghìn ba điền tuấn về nhà ta sẽ không thua tiểu hoa cố lên à ngươi nếu là thắng ta thắng tiền chúng ta một người một nửa Sau đó ta còn thỉnh ngươi ăn ngon. Cố nhiên cấp tiểu hoa cố lên. Không thành vấn đề. Tiểu hoa tự tin nói. Ta cũng không thể làm ta nương thất vọng. điền dư cười cười, nói xong, nào hướng tiểu hoa. Tiểu hoa quả nhiên như chính mình theo như lời như vậy, không lưu tình chút nào. Hai người ngươi tới ta đi, tỉ thí ngoại ý muốn kịch liệt. cả ca cố lên. Tiểu hoa cố lên. Đại thiếu gia cố lên. Tiểu hoa cố lên. Tiên đặt cược thắng thua, phó ngu là không thèm để ý, bất quá, nếu tỉ thí trong đó một phương là chính mình nhi tử, nàng tự nhiên là hy vọng chính mình nhi tử có thể thắng. Đáng tiếc chính là, nàng nhãn lực kính không thế nào hảo. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có thể nhìn ra ai là ai, theo mặt sau hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng đã phân không do ai là ai, mà theo hai người thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, nàng cũng không khỏi khẩn trương đến nắm nổi lên chính mình nắm tay. Nhìn dáng vẻ nho nhỏ dư bình thường không có thiếu luyện a thế nhưng có thể cùng tiểu hoa đánh thành như vậy, này ai thua ai thắng, thật đúng là chính là khó mà nói a Chính khẩn chương đâu, bên hai đột nhiên truyền đến một cái phân tích thanh âm. Phó Ngu chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen hay, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhớ tới là ai, chỉ là theo bản năng cảm thấy đây là rất quen thuộc người, là người một nhà, vì thế cũng không quay đầu lại trả lời. Đúng vậy. Bất quá ta tin tưởng ta nhi tử có thể thắng. Ta cũng tin tưởng ta nhi tử có thể thắng. Theo bản năng trở về một tiếng lúc sau, Phó Ngu đột nhiên ý thức được không đúng, quay đầu nhìn lại, không phải Điền Tuấn là ai. Phu quân. Tức Phụ Nhi, ta đã trở về. Điền Tuấn mỉm cười nhìn Phó Ngu, không nghĩ tới chính mình vừa trở về liền có thể nhìn đến như vậy một hồi thi đấu đâu. Phu quân. Thật là Điền Tuấn đã trở lại. Phó Ngu kinh ngạc đứng lên. méo méo Điền Tuấn mặt, xác định chân thật cảm lúc sau, nhịn không được cao hứng bổ nhào vào Điền Tuấn trong lòng ngực. A a a. Phu quân ngươi đã trở lại. Ha ha ha ha. Đúng vậy, ta đã trở về. Điền Tuấn cao hứng trở tay ôm lấy thê tử. Cha. Bởi vì phó ngu động tác, là nguyên bản khẩn trương chú ý trong sân Điền Thuận cùng mênh mang cũng rời đi lực chú ý, phát hiện là cha về nhà, hai người vội vàng phát lại đây ôm Điền Tuấn ủi. Ha ha. Điền Tuấn buông ra phó ngu, sau đó không lưng cho chính mình nhi tử cùng nữ nhi một cái ôm. Tâm tình thật tốt nói, cha đã trở lại, có hay không tưởng cha a? Có. Hai người tề thân trả lời. Lão gia đã trở lại. Gặp qua láo gia, Còn lại người nhìn đến Điền Tuấn, sôi nổi hướng hắn hành lễ. Cha. Đang ở thi đấu Điền Dư cũng phát hiện Điền Tuấn, nét không khỏi có chút phân tâm. Cẩn thận. Đúng lúc này. tiểu hoa nắm lấy cơ hội hướng điền dư tiến công điền tuấn thấy thế vội vàng nhắc nhở đánh lén điền dư thấy thế vội vàng né tránh gặp qua láo ra một lần đánh lén thất bại tiểu hoa không hề tiến công mà là lui ra phía sau một bước nhanh chóng hướng điền tuấn hành một cái lễ sau đó cười tủm tỉm nhìn điền dư nói đại thiếu gia vừa mới nếu là không có lao ra nhắc nhở ngươi ngươi đã có thể thua ác ở cùng người khác đối chiến thời điểm cũng không thể thất thân ác cảm ơn ngươi nhắc nhở sẽ không có tiếp theo cha đã trở lại điền dư chiến khí đại thăng hắn phải dùng thắng tới đón tiếp cha trở về tiếp tục ta dựa thiếu gia ngươi khái dựa a chương một đừng quên tiền đặt cược đột nhiên tới áp lực làm tiểu hoa nhịn không được bạo một câu thô khẩu đối với tiểu hoa thô khẩu điền dư hồi chi lấy một cái xem thường sau đó soát soát soát thân hình cực nhanh Mau đến làm phó ngu đều không có minh bạch đã xảy ra chuyện gì, sau đó chờ nàng thấy rõ thời điểm, liền phát hiện chính mình nhi tử mũi kiếm đã chỉ vào tiểu hoa cổ. Người thua, ta nhận thua, nay đều không nhận thua, không khỏi cũng quá thất phong độ, tiểu hoa hảo phóng nhận thua. đa tạ, thấy tiểu hoa nhận thua, điền dư lấy ra kiếm, cười tủng tìm nói. Hoa, thiếu gia thắng. Ai, tiểu hoa thế nhưng thua, ta nhưng áp tiểu hoa. vừa thấy hai người phân thắng bại, tự nhiên là có người cao hứng có người ưu. xong rồi này trong đó nhất ưu, không gì hơn làm trang cố nhiên. cha. Điền Dư mới mặc kệ người khác thần sắc đâu, nhanh chóng đi đến cha trước mặt, vẻ mặt cao hứng nhìn cha, người đã trở lại. ân. Điền Tuấn cười sờ sờ nhi tử đầu, hảo nhi tử, làm được không tồi. cảm ơn cha khích lệ. Điền Dư có chút thẹn thùng hồi. tiểu hoa a tiểu hoa. Ta đối với ngươi như vậy tín nhiệm, ngươi như thế nào có thể thua đâu, ngươi liền nói ngươi có phải hay không phóng thủy đi, ngươi bình thường đánh ta kính đều đi nơi nào. Ngươi tìm chết ta. Tiểu hoa vốn dĩ bởi vì thua mà có chút chịu đả kích, kết quả cố nhiên còn chạy đến nàng trước mặt tới nói lời này, tức khắc liền nổi giận, ta có hay không phóng thủy ngươi không xác định, không bằng chúng ta hiện tại tới đánh một hồi thế nào, ta nếu là không đánh đến ngươi mông nở hoa, ta liền cùng ngươi họ. cùng ta họ không cũng vẫn là họ cố sao? liền tính ngươi gả cho ta, ngươi cũng còn họ cố a? cố nhiên không để bụng nói. ai muốn gả cho ngươi a? ngươi cái này xú không biết xấu hổ. ta còn không phải là tùy tiện nói nói sao? ngươi sinh khí cái gì a? ai? ngươi mặt như thế nào còn đỏ? a, ngươi đừng tức giận a. ta làm ngươi nói hiểu nói vượng, xem ta không tấu bẹp ngươi. phó ngu mỉm cười nhìn cố nhiên cùng tiểu hoa náo loạn trong chốc lát. Mới đối Điền Tuấn nói, đúng rồi, ngươi trở về có hay không thông chi cha mẹ à, chúng ta đi trước nhìn xem cha mẹ, sau đó ngươi về phòng cùng ta nói nói thịnh kinh chuyện này đi. Tuy rằng hai người cơ hồ mỗi ngày một phong thư tử, nhưng vẫn như cũ có nói không xong nói. Hảo! Điền Tuấn gật đầu. Đúng rồi, ta nhị thúc đã trở lại sao? Nghĩ đến trở về phó quý, phó ngu dò hỏi phó tráng hành trình. Còn không có. bên kia còn có một ít lạc đuôi yêu cầu hắn nhìn nét điền tuấn lắc đầu đại khái sẽ vãn nửa tháng trở về cho nên đến lúc đó bên kia liền toàn bộ hoàng công có thể khai trương ân quả nhiên có hậu đài chính là không giống nhau a này hiệu suất phó ngu cảm thán chờ nơi đó mở ra chúng ta nơi này sinh ý khẳng định sẽ quẳng cu không ít đúng vậy điền tuấn gật đầu may mà bên kia chúng ta cũng có phần. Đến lúc đó chia làm hẳn là cũng đủ bổ chúng ta bên này thiếu. Ân. Hai người nói nói liền đi rồi một đoạn ngắn lộ, Phó Ngu đột nhiên nhớ tới chính mình áp tiền đặt cược còn không có lấy đâu, vì thế quay đầu lại đối đi theo chính mình bên người Tiểu Ngân nói. Tiểu Ngân, ngươi đi nói cho cố nhiên, đừng quên phu nhân ta tiền đánh bạc. Là, phu nhân. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Tiểu Ngân nhịn không được che miệng cười trộm, lúc này đây cố nhiên tổn thất thật sự mưa lớn. Tuy rằng nàng cùng tiểu hoa bình thường quan hệ cũng cực hảo, nhưng là lúc này đây, nàng áp chính là đại thiếu gia, cho nên, cũng nho nhỏ kiếm lời điểm nhi bạc đầu. mười 1316 ta nói ta hình như là đã quên cái gì? Người còn hạ đánh cuộc. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Điền Tuấn hỏi. Hắn trở về thời điểm, Điền Dư cùng tiểu hoa đã đánh trong chốc lát, tự nhiên không biết cố nhiên bắt đầu chuyện này. Đúng vậy. Phó Ngu gật đầu, cố nhiên bắt đầu. Áp tiểu hoa thắng, ta đương nhiên đến duy trì một chút chúng ta nhi tử. Xem, hiện tại chúng ta nhi tử không phải cho chúng ta tăng một hơi sao. Làm tốt lắm. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Điền Tuấn lại quay đầu lại sờ soạn một chút đại nhi tử đầu. Tuy rằng ta mỗi ngày đều phải dùng rất nhiều thời gian tới niệm thư, nhưng là ta công phu lại trước nay không có rơi xuống. Điền Dư Cao Hưng nói, nương nói qua, muốn văn võ song toàn, nếu chỉ phát triển đầu vóc, Không có một cái khỏe mạnh thân thể là không được. Ngươi nương nói không có sai. Điền Tuấn gật đầu. Thân thể khỏe mạnh mới là căn bản, có một cái tốt thân thể, mặc kệ làm cái gì đều sẽ tràn ngập sức lực. Mà nếu là không có một cái tốt thân thể, đi vài bước đều còn muốn xuyến thượng vài cái cái loại này, liền tính là đầu góc lại thông minh cũng vô dụng. Cha, ôm một cái. Đang nói đâu, đi rồi vài bước Minh mang cảm thấy mệt mỏi. Vì thế rồi tay hướng cha muốn ôm một cái. Hảo. Tuy rằng Điển Tuấn Nghiêm Trang giáo huấn nhi tử nhất định phải văn võ song toàn, chính là đối nữ nhi lại là song trọng tiêu chuẩn. Nữ nhi một muốn ôm, cái này nữ nhi nô lập tức liền không lưng đem nữ nhi cấp ôm lên. Đương nhiên, muốn các ngươi thân thể hảo, võ công hảo còn có một cái quan trọng nhất lý do, chính là có thể bảo hộ trong nhà nữ nhân. Hiện tại các ngươi phải bảo vệ chính là các ngươi mâu thân, các ngươi muội muội chờ các ngươi trưởng thành, cưới thế tử, còn phải bảo hộ chính mình thế tử, biết không? đã biết. lúc này, không ngừng là Điền Dư trả lời, Điền Thuận cũng cùng nhau trả lời. tuy rằng Điền Tuấn trở về không có trước thông chi cha mẹ, nhưng là tự nhiên có người đi thông chi bọn họ, cho nên Điền Tuấn cùng phó ngu đám người còn chưa tới Điền Thúy Nhi trụ sân thời điểm, Điền Thúy Nhi đã được đến tin tức. Nương! Tiểu Tuấn đã trở lại. nhìn đến Điền Tuấn. điền thúy nhi tự nhiên rất là cao hứng hơn hai tháng không có thấy nhi tử tuy rằng biết nhi tử ở bên ngoài hết thể đều hảo chính là đương nương vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng a nương ngài xem phu quân từ bên ngoài gấp trở về phong trần mệt mỏi không bằng làm hắn đi về trước rửa mặt một chút đi chờ điền thúy nhi lôi kéo điền tuấn dò hỏi một ít tình huống sau nét phó ngu mới mở miệng nói đúng đúng đúng xem ngươi này một thân phong trần bộ dáng nhanh tẩy tẩy Nghe được phó ngu kiến nghị, Điền Thúy Nhi vội vàng mở miệng. Chúng ta đây đi về trước. Điền Tuấn gật đầu. Tốt. Điền Thúy Nhi đồng ý, kéo qua chính mình tiểu cháu gái, cười tủm tìm nói. Mênh mang, trước tiên ở nãi nãi nơi này chơi trong chốc lát được không? Nãi nãi bồi người chơi người yêu nhất chơi bút bê vải. Hảo A. Nữ sinh yêu thích cùng nam sinh là không giống nhau. Nghe được nãi nãi nói như vậy. Thích nhất chơi bút bê vải mình mang tự nhiên là không có không đồng ý đạo lý. Nho nhỏ dư, tiểu thuận, nếu là các ngươi không có gì chuyện này nói, cũng ở chỗ này chơi đi. Phó ngu thấy thế đối hai cái nhi tử nói. Ta mới ra một thân hãn, cũng muốn trở về tẩy một chút. Điền dư nói. Nhìn ta, nhìn thấy cha ngươi rất cao hứng, nhất thời thế nhưng đã quên cái này, chạy nhanh trở về rửa sạch sẽ, sau đó đổi sạch sẽ quần áo, đường cảm lạnh bị cảm. Phó Ngu một phách chính mình đầu, nàng liền cảm thấy chính mình giống như đã quên sự tình gì, nguyên lai là cái này. mười 1317 thái tử nhi tử. Đi thôi. Điền Tuấn cười tủm tỉm kéo xuống thê tử tay, không cho nàng đánh chính mình. Có thể làm lý trí thê tử mất đi lý trí, làm đương sự chi nhất, hắn cảm thấy thực vinh hạnh. Đúng vậy. Nói một tiếng, Điền Dư liền hướng chính mình sân chạy. Phó Ngu Hòa Điền Tuấn cũng hồi chính mình sân. Không cần phải nói, Tiểu Ngân đã chuẩn bị tốt nước gấm. Ta đoán ra trở về hẳn là muốn rửa mặt một chút, cho nên trước đem nước gấm chuẩn bị tốt. Làm được không tồi. Phó Ngu khen ngợi nhìn Tiểu Ngân, người đi ra ngoài đi, nơi này không cần người hầu hạ. Đúng vậy. Tiểu Ngân gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Chính mình đi tẩy đi. Ta đã lâu không ai cấp trả lưng, trong chốc lát người cho ta sát một chút bối bãi. Điền tuấn hướng Phó Ngu yêu cầu. Hảo. Phó Ngu gật gật đầu. Ác, đúng rồi, ta là cùng đệ muội cùng nhau trở về. Vào thao tám, Điền Tuấn nhớ tới chính mình còn có chuyện không có hội báo, Thái tử Đại Nhi Tử cũng đi theo lại đây. Thái tử Đại Nhi Tử. Nghe được Điền Tuấn nói như vậy, Phó Ngu đi đến hắn trước mặt, có chút nghi hoặc nhìn hắn nói, Thái tử Nhi Tử như thế nào sẽ đi theo lại đây? Thái tử chưa từng có đến đây đi. Thái tử chưa từng có tới. Hắn mỗi ngày có rất nhiều sự tình muốn hội, dễ dàng là không rời đi thịnh kinh, húng chi thái tử phi sắp sinh sắp tới, nơi nào có thể ly người A. kia hắn như thế nào sẽ làm chính mình nhi tử lại đây? Phó ngu khó hiểu, ngay sau đó đầu vóc linh quang trật lóe, không phải là tưởng cùng chúng ta nữ nhi bồi dưỡng cảm tình đi. Thái tử ý tứ là, hắn đại nhi tử cái gì đều khá tốt, nhưng chính là rất chất phác, không biết vì cái gì, chính là giống cái lao nhân giống nhau. Làm hắn cảm thấy thực không thú vị, hắn cảm thấy chúng ta nơi này phong thủy rất không tồi, muốn nhi tử đến nơi đây kiếp sau sống một đoạn thời gian, sau đó hy vọng nhi tử có thể trở nên hoạt bát rộng rãi một chút. Điền Tuấn có chút vô ngữ nhìn phó ngu. Nhưng là ta cảm thấy, hắn vẫn là coi trọng chúng ta nữ nhi, muốn cho chính mình nhi tử lại đây công ham chúng ta nữ nhi, tức phụ nhi, chúng ta nhưng đến phòng bị được. Không sai. Tại đây điểm nhi thượng. Phó Ngu Hòa Điền Tuấn Bảo Trì nhất trí thái độ, tuy rằng bọn họ làm cha mẹ hy vọng nữ nhi có thể gả đến hào chút, nhưng này không đại biểu bọn họ liền sẽ mù quáng. Hoàng gia người là nhất không tốt, giống bọn họ loại này quyền lực không lớn, gia nghiệp không nhiều lắm nhà mẹ đẻ, nữ nhi nếu là gả qua đi cùng, thực dễ dàng có hại. Đối phương chạm đến quá cao, bọn họ làm người phải có tự mình hiểu lấy, vẫn là không cần đi leo lên, thành thành thật thật ở chân núi sinh hoạt cũng khá tốt. kia người khác đâu cùng đệ muội về nhà nét điền tuấn trả lời hắn ở tại cha mẹ ngươi trong nhà từ đệ muội chiếu cố rốt cuộc thái tử càng thêm tin tưởng chính là chúng ta đệ muội a nếu là không có đệ muội phỏng trừng cũng sẽ không làm hài tử đi theo chúng ta trở về xác thật như thế phó ngu như suy tư gì gật đầu còn hảo không cần ở tại chính mình trong nhà hết thể có tranh an bài chắc là tốt nói chính sự nhi phó ngu lại bắt đầu bắt quái lên Thái tử nhi tử lớn lên thế nào a? Chẳng ra gì. Dù sao, là không đạt được hắn đối con rể yêu cầu. Điền Tuấn đối thái tử nhi tử, là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Thái tử lớn lên còn hành, thái tử phi hẳn là cũng sẽ không kém. Như thế nào con hắn sẽ chẳng ra gì đâu. Chẳng lẽ là đột biến gen? Phó Ngu có chút khó hiểu nói. Điền Tuấn, ai biết được. Dù sao cùng hắn là không có có quan hệ. Trước 1318 Cảnh Hằng Nhà hắn nhi tử bao lớn rồi a, Hiện tại lại đây nơi này Không cần đi học sao Phó Ngu lại nghĩ đến một cái thật sự vấn đề Cùng tiểu thuận một cái tuổi Hơn nữa sinh nhật cùng chúng ta Tiểu thuận liền kém ba ngày So tiểu thuận muốn đại tam thiên Hắn từ ba tuổi liền bắt đầu vỡ lòng Từ thái phó tự mình dạy học Này việc học thượng khẳng định là vượt qua chúng ta tiểu thuận Ta tại đây phương diện không hiểu Nhưng là đệ muội nói hán trình độ hẳn là có thể thi đậu đồng sinh cùng nho nhỏ dư không sai biệt lắm ở một cái trình độ đại mới 6 tuổi năm trước thái tử tới thời điểm không phải để qua sao để qua sao giống như để qua này không phải ta không có để ở trong lòng nhất thời đã quên sao nghe được điền tuấn nói như vậy phó ngu mới nhớ tới nàng lúc ấy liền một lòng nghĩ như thế nào ở không đắc tội thái tử tiền đề hạ cự tuyệt Nơi nào còn sẽ đi để ý thái tử hai cái nhi tử có điều kiện gì a? Không cần để ở trong lòng. Điền tuấn đối thê tử nói tỏ vẻ phi thường vừa lòng, ta cũng đã quên, kết thân chuyện này, chúng ta coi như thái tử chưa từng có nói qua, hắn tuy rằng lại đây nơi này, nhưng là là để mọi khách nhân, không cần chúng ta tới nhọc lòng. Ân. Tuy rằng nói là tranh mang về tới tiểu khách nhân không cần bọn họ nhọc lòng, nhưng là chẳng được bao lâu. tranh liền mang theo nhà mình nhi tử cùng nhà mình cháu trai cùng nhau lại đây tỉ tỉ tranh trở về chao ngu mang theo một ít lễ vật có nàng chính mình chuẩn bị còn có nàng mẫu thân chuẩn bị làm nhàn vương phi cấp tiêu pha này nhưng như thế nào không biết xấu hổ a tiếp được tranh lễ vật phó ngu có chút ngượng ngùng nói còn có ngươi cũng đúng vậy chúng ta hai cái cái gì quan hệ a ngươi về nhà mẹ để một chuyến trả lại cho ta chuẩn bị lễ vật đâu Hà tất như vậy phí tâm tư. Chính là bởi vì chúng ta quan hệ hảo cho nên mới muốn như vậy phí tâm tư A. Tranh cười, nhẹ nhàng chạm chạm nhi tử bả vai. Lân nhi, hơn hai tháng không có nhìn thấy đại cô, sẽ không hô sao. Đại cô. Lân nhi cười tủm tỉm nhìn Phó Ngu nói. Ngoan. Phó Ngu cười sờ sờ lân nhi đầu, sau đó xem một cái khác tiểu hải tử, trong truyền thuyết thái tử đại nhi tử. Đây là cảnh hằng Là ta thái tử ca ca đại nhi tử. Không có người ngoài. Tranh trực tiếp đem cảnh hàng thân phận công bố. Tỷ phu phải nói qua đi. Ân. Phó ngu gật gật đầu. Ta này hẳn là như thế nào xưng hô đâu. Trực tiếp kêu hàng nhi là được. Tranh nói xong. Lại nhìn cảnh hàng nói. Hàng nhi. Ngươi ở chỗ này. Liền đi theo lân nhi cùng nhau kêu. Nét lân nhi gọi là gì. Ngươi đã kêu cái gì. Hiểu không? Đúng vậy. Cảnh hàng gật gật đầu. sau đó đứng đăn hướng về phía phó ngu hành một cái lễ đại cô hảo tuy rằng hắn là thái tử nhi tử nhưng là cũng không có cái gì danh hiệu người bình thường ra giống nhau cũng kêu hắn đại công tử cho nên lúc này cùng phó ngu hành lễ lấy vãn bối tư thái đảo không cảm thấy đột ngột bất quá phó ngu vẫn là làm ra thụ sùng nhược kinh bộ dáng ta này chẳng phải là chiếm đại công tử tiện nghi quay đầu lại thái tử sẽ không theo ta thu sau tính sổ đi như thế nào sẽ Hằng Nhi ở rời nhà trước, thái tử ca ca còn nói qua, ở bên ngoài, nhưng không cho lấy đại công tử thân phận đi lại, liền nói là lân nhi bà còn xa biểu ca. Tranh cười khẽ. Hằng Nhi tuy rằng đi theo ta lại đây, nhưng là việc học phương diện vẫn là muốn tỷ tỷ ngươi tới hỗ trợ. Dù cho Hằng Nhi ở việc học phương diện vượt quá bạn cùng lứa tuổi, chính là, lại cũng không thể như vậy hoa phế Mà ở nơi này, muốn nói đến giàn xếp việc học nói. Cũng cũng chỉ có thể tìm Phó Ngu. chương 1319 cảnh Hằng Nhị, nghe nói Hằng nhi trình độ đã có thể so đồng sinh, tuy rằng hắn cùng nhà ta tiểu thuận tuổi tương đối gần, nhưng là, ngươi cũng biết, nhà ta tiểu thuận không thế nào ái đọc sách, khiến cho hắn cùng tiểu dư cùng nhau đọc đi, ngươi cảm thấy thế nào? Phó Ngu dò hỏi, có thể. Tranh gật gật đầu, Điền Dư tuy rằng bình thường ái đọc sách, nhưng tuyệt đối không phải chết đọc sách, hắn yêu thích còn phi thường rộng khắp. Đọc sách chỉ là hắn trong đó một cái yêu thích. Làm cảnh hàng đi theo điền dư, tranh không lo lắng càng ngày càng còn một sách. Nho nhỏ dư đâu? Hồi lâu không thấy, ta cũng có chút tưởng niệm đâu. Vừa mới cùng người đánh một hồi, tỉ thí đâu? Ra chút hãn, ta làm hắn trở về rửa mặt đổi sạch sẽ quần áo, trong chốc lát hẳn là sẽ qua tới. Phó Ngu đang nói đâu? liền nhìn nhi tử thân ảnh xuất hiện, lập tức cười cười. Này không tới sao? Đại biểu ca. Nhìn đến Điền Dư xuất hiện, Lân Nhi dẫn đầu chạy tới tỏ vẻ hoan nghênh. Biểu đệ, ngươi đã trở lại a? Nhìn thấy Lân Nhi, Điền Dư cũng ôm chi lấy mỉm cười. Ấn ơn. Lân Nhi gật đầu, ta ở nhà bà ngoại thời điểm, thường xuyên tưởng đại biểu ca nhị biểu ca còn có biểu muội, đại biểu ca, ngươi có hay không tưởng ta a? Tưởng. Điền Dư cười cười. Nhị biểu ca cùng biểu mội đâu đại biểu ca? Ở mãi mãi bên kia chơi đâu? Ta cũng tưởng cùng bọn họ chơi. Hành A, ta mang người đi. Ân Ân, đúng rồi, mang lên ta hàng biểu ca. Lân Nhi vừa muốn đi theo Điền Dư đi, lại nghĩ tới một bên cảnh hàng, vội vàng chạy tới kéo cảnh Hằng. hàng biểu ca. Ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau chơi đi. Đi, ta giới thiệu ta biểu mội cho ngươi nhận thức. Ta biểu mội là trong thôn lớn lên xinh đẹp nhất tiểu cô nương. Đây là nơi nào tới tiểu tử. Vừa nghe đến Lân Nhi nói như vậy, Điền Dư liền có chút cảnh giác, nhìn thoáng qua cảnh hàng, ánh mắt càng thêm không tốt. Lân Nhi, đây là ai à? Đây là ta hàng biểu ca A. Lân Nhi cười cấp Điền Dư giải thích, nửa điểm Nhi không có chú ý tới Điền Dư đối cảnh hàng để ý. Điền Đại Công Tử Cảnh hàng hơi hơi hướng về phía cảnh hàng làm một cái tập, tại hạ cảnh hàng. Con tuổi nhỏ, so với hắn còn muốn cũ kỹ đâu. Tuy rằng lớn lên cũng là môi hồng răng trắng, nhưng là... Tuyệt đối không phải hắn vừa ý loại hình, loại người này, là tuyệt đối không thể làm mội phu. Mặc kệ cảnh hàng cùng Lân Nhi là cái gì quan hệ, ở Điền Dư trong lòng, đã bị co rớt. ta kêu Điền Dư. Tuy rằng trong lòng nghĩ cảnh hàng quá mức cũ kỹ, nhưng là nhân ra hướng chính mình làm tập, tự nhiên cũng là phải đáp lễ. Nét bằng không nhân ra sẽ cho rằng chính mình không có giáo dưỡng. Nhi tử, người liền mang theo Lân Nhi cùng hắn hàng biểu ca đi chơi đi, hàng Nhi là khách nhân. Ngươi là chủ nhân, phải hảo hảo chiêu đái chủ nhân, biết không? Tuy rằng biết nhi tử luôn luôn có lễ phép, nhưng phó ngu vẫn là đặc biệt dặn dò một chút. Mặc kệ thế nào, vị này tốt xấu vẫn là thái tử nhi tử, nếu là ở chính mình trong nhà bị thương liền không hảo. Nhưng tiểu hài tử chơi đùa lên thời điểm, khó tránh khỏi sẽ cố ý ngoại phát sinh, cho nên dặn dò một chút nói, làm điền dư chú ý điểm nhi là có thể tránh cho. Đã biết, nương. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Điền Dư gật đầu đáp lại, sau đó mang theo hai cái tiểu hài tử hướng mãi mãi sân đi. Lân nhi ở Điền Gia, liền đi theo chính mình trong nhà là một cái dạng, bởi vì hai nhà là cùng nhau kiến, phong cách đều không sai biệt lắm, chỉ có một ít thật nhỏ khác biệt, sau đó chính là trong phòng bố trí bất đồng. Hồi lâu không có gặp qua các bạn nhỏ, lúc này hắn có chút gấp không chờ nổi. hai 1320 đừng mơ ước ta muội muội. Mới ra sân, liền bước chính mình chân ngắn nhỏ chạy như bay lên. Chậm một chút, Lân Nhi. Nhìn đến Lân Nhi gấp không chờ nổi bộ dáng, Điền Dư nhắc nhở hắn chú ý dưới chân, sau đó nhìn bên người từng bước một đi được cùng Lão nhân cảnh hàng nói, ngươi kêu cảnh hàng đúng không? Đúng là. Ta mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, không được đối ta muội muội có ý tưởng không an phận Minh bạch sao? Điền Dư phi thường nghiêm túc nghiêm túc cảnh cáo cảnh hàng. cảnh hằng vẻ mặt vô tội nhìn Điền Dư dù sao ngươi có thể thích ta muội muội nhưng là chỉ có thể là ca ca đối muội muội thích không được tưởng khác nghe hiểu chưa ta không hiểu lắm không hiểu liền tính chính mình vẻ mặt nghiêm túc kết quả đối phương tới một câu hắn không hiểu Điền Dư tỏ vẻ phi thường vụ bại đi nhanh điểm nhi đừng cùng cái lao nhân dường như trong chốc lát lân nhi đều chạy không ảnh ác nghe được Điền Dư nói Cảnh hàng hơi nhanh hơn chính mình nệm bước, nhưng là hắn tuổi tác hạn chế ở chỗ này, liền tính là nhanh hơn nệm bước, tốc độ cũng mau không đến chạy đi đâu. Ngươi như thế nào như vậy chấm A, ta muội muội chạy lên đều so người mau. Nhìn cảnh hàng động tác, Điền Dư nhịn không được vỗ chán, hắn không phải cái tính nôn nóng người, chính là nhìn đến cái này tiểu ra hỏa, không biết vì cái gì chính là muốn phát hỏa, nếu là hắn lại điểm nhỏ, Điền Dư đều tưởng trực tiếp đem người cấp khiêng lên tới chạy. nhanh lên nhanh lên ai Thinh Linh bị người bắt lấy cánh tay Cảnh Hằng tỏ vẻ phi thường không thói quen hơi kém liền nói lớn mật bất quá may mắn ở mấu chốt thời khắc nhìn xuống Cảnh Hằng thề đây là hắn từ lúc chào đời tới nay chạy trốn nhanh nhất hết thảy ngươi ngươi chậm một chút cũng dám bắt lấy hắn cánh tay loạn nếu là này ở Thịnh Kinh hắn đều phải phát hỏa hào sao nghĩ đến rời nhà trước phụ thân công đạo Cảnh Hằng lại lần nữa nhìn xuống chính mình lửa giận Hắn không có quên phụ thân công đạo cùng cấp nhiệm vụ. Kỳ thật, tuy rằng hắn tuổi tác tiểu, nhưng là hiểu được đồ vật không ít, cho nên hắn có chút không quá minh bạch chính là, vì cái gì phụ thân muốn chính mình đến nơi đây tới thích một cái ở nông thôn tiểu nha đầu. Tựa như hắn có chút không quá lý giải chính mình quận chúa cô cô phóng thịnh kinh như vậy nhiều thanh niên tài tuấn không gả, thế nào cũng phải gả cho một cái tiểu quan một cái, lại còn có rời nhà xa như vậy. Làm nhàn vương ra ra cùng nhàn vương phi mãi mãi hai người muốn thấy nữ nhi đều không dễ dàng, mỗi ngày đều ở tưởng niệm nữ nhi. Hắn mới sẽ không cưới một cái ở nông thôn tiểu nha đầu đâu. Nét! Thình kinh như vậy bao lớn ra khuê tú, chờ hắn trưởng thành, không biết có bao nhiêu xinh đẹp tiểu thư bài đội muốn gả cho hắn, đến lúc đó hắn thích cái dạng gì còn không đều từ hắn chọn sao, một cái ở nông thôn tiểu nha đầu, liền tính là trong thôn xinh đẹp nhất tiểu cô nương thì thế nào đâu. có thể mỹ đến quá hắn gặp qua tiểu mỹ nhân nhóm lân nhi ca ca ta rất nhớ ngươi a miên man suy nghĩ chi gian đã tới mục đích điện mới bước vào một cái tiểu viện cảnh hằng liền nghe được một cái nhuyễn manh thanh em theo thanh em cảnh hằng nhìn đến lân nhi chính lôi kéo một cái cười đến thập phần sán lạn tiểu nha đầu chuyển quyền quyền. hào đáng yêu tiểu nha đầu a cảnh hằng tuy rằng tuổi tiểu nhưng là cũng gặp qua không ít nữ tính mặc kệ là thành niên vẫn là vị thanh niên hoặc là cùng hắn cùng tuổi nhóc con nhưng là đều không ngoại lệ chính là này đó nữ tính nón đều phi thường chú trọng chính mình ngoại tại hình tượng nói chuyện không lớn thanh, cười không lộ răng đi đường là tiểu toái bộ tóm lại chính là quy quy củ củ chương 1321 hảo đáng yêu tiểu cô nương cái này làm cho cảnh hàng cho rằng sở hữu nữ tính đều là cái dạng này đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy một cái cười đến như vậy sán lạn tiểu cô nương Giờ khắc này, cảnh hằng trong lòng, trong đầu, chỉ còn lại có một ý niệm, chính là muốn cái này tiểu cô nương trên mặt vĩnh viễn mang theo như vậy sán lạn tươi cười. Mỗi vị tiểu công tử, đã quên mất chính mình vừa mới ở trong lòng phát quá thể cập đối ở nông thôn tiểu nha đầu kỳ coi. Khu, Điền Dư phát hiện cảnh hàng từ nhìn đến mội mội lúc sau chính là một bộ dại ra biểu tình, tức khắc hối hận, vì cái gì hắn đột nhiên xem cái này tiểu bạch kiểm càng ngày càng không vừa mắt đâu. Hắn bên này nhắc nhở cảnh hàng chú ý chính mình hình tượng, lại cũng hấp dẫn muội muội chú ý. Hoa, thật xinh đẹp Kaka a. Lòng yêu cái đẹp, người đều có chi. Vừa thấy đến cảnh hàng bộ dáng, Minh mang lập tức hai mắt tỏa ánh sáng chạy đến cảnh hàng trước mặt. Xinh đẹp Kaka, ngươi là ai a? Ngươi tên là gì a? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này a? Ngươi là đi theo Kaka ta cùng nhau tới, là Kaka ta bằng hữu sao? Vì cái gì ta trước kia không có gặp qua ngươi a? Hảo đáng yêu a, thanh âm này thật là dễ nghe. Cảnh hằng trong nhà không có muội muội, chưa từng có tiểu cô nương như vậy cùng hắn thân cận quá. Hắn tỏ vẻ cảm giác này phi thường làm người ngoài ý muốn cùng thoải mái. Ngươi hảo, ta kêu cảnh hằng, ngươi có thể kêu ta hằng ca ca, ta là từ thịnh kinh tới, ta là lân nhi biểu ca, ngươi tên là gì a? Trước kia chưa từng có tiểu cô nương lôi kéo chính mình lập tức hỏi nhiều như vậy vấn đề. Biết hắn thân phận, không dám. Không biết hắn thân phận, thẹn thùng, cũng không dám. Mênh mang tuy rằng là cái tính nôn nóng, lập tức hỏi cảnh hàng mấy vấn đề, nhưng là cảnh hằng lại ngồi xổm xuống đi cùng mênh mang nhìn thẳng, nói cho nàng sở hữu vấn đề đáp án. Nguyên lai ngươi không phải ca, ca ta mang đến A, ngươi là lân nhi biểu ca mang đến A. Nghe được cảnh hằng nói như vậy, mênh mang nghiêng nghiêng đầu, đáng yêu vạn phần nhìn cảnh hằng Tuy rằng như vậy, nhưng là ta cũng hoan nghênh ngươi tới nhà của ta chơi. hằng ca ca ngươi hảo ta kêu minh mang ba cái thủy cái tiêu biểu tên của ta thêm lên liền có sáu cái thủy có phải hay không thực hảo chơi á hằng ca ca hảo đáng yêu a cảnh hằng đắm chìm ở minh mang nghiêng đầu sắt không thể tự bác là thực hảo chơi minh mang biểu muội ta biểu ca sẽ ở nhà của chúng ta trụ đã lâu về sau chúng ta đều có thể cùng nhau chơi lân nhi không cam lòng bị vắng vẻ chạy tới nói tiếp thật vậy chăng thật sự Cảnh Hằng nhìn con lôi kéo chính mình quần áo tay nhỏ, nhịn không được vươn chính mình tay, muốn nắm lấy này chỉ đáng yêu tay nhỏ, mắt thấy liền phải đụng phải, lại đột nhiên bị người tiệt hồ. Là ai? Dám kéo tiểu minh mang tay nhỏ. Cảnh Hằng có một loại độc thuộc về chính mình đồ vật bị người chiếm đoạt cảm giác, nét hắn phẫn nộ ngẩng đầu, đối thượng Điền Dư cảnh cáo hai mắt. Minh mang, có khách nhân, ngươi liền mặc kệ đại ca A. Mới không có đâu. Mênh mang nháy mắt bị đại ca rời đi lực chú ý. Nguyên lai là mênh mang đại ca Tuy rằng là mênh mang đại ca, nhưng là, ai làm ngươi kéo nhà ta mênh mang tay? Mỗi vị tiểu công tử tuổi nhỏ, lại đối chính mình đồ vật chiếm hữu dục mười phần. Mênh mang ở hắn trong lòng đã thành người một nhà, điền dư động tác, ở cảnh hàng trong mắt, đó chính là xích quả quả khiêu khích. Hảo tường đem hắn tấu bẹp làm sao bây giờ? Điền dư tự nhiên là không sợ cảnh hàng phẫn nộ biểu tình. Giờ phút này hắn trong lòng tưởng chính là, hắn tưởng quả nhiên không có sai, hắn muội muội như vậy đáng yêu, quả nhiên làm người ngoài thấy được liền sẽ mơ ước. mươi 1322 đánh đầu không tốt lắm. Không được, hắn võ công còn chưa đủ cường, quay đầu lại nhất định phải lại nhiều luyện luyện, nói cách khác, về sau liền đánh không chạy người xấu. Nguyên bản điền dư còn tưởng kéo lên điền thuận, kết quả nhìn đến chính hắn một người ở bên cạnh chơi đến vui vẻ bộ dáng. Điền Dư liền từ bỏ kéo đồng minh ý tưởng, ít nhất lúc này hắn là sẽ không minh bạch chính mình ý tứ, nói không chừng còn một kích động mở giống, đem ý nghĩ của chính mình đều cấp để lộ ra tới, đến lúc đó mất mặt không mất mặt khác nói, kế hoạch của chính mình toàn làm địch nhân đã biết, này bản thân liền không phải một kiện sáng suốt sự tình. Tuy rằng không có điền thuận ở một bên hỗ trợ, nhưng là điền Dư một người cũng làm đến định, dù sao hắn muốn để phòng chính là cảnh hàng mà thôi. Vì thế Còn tuổi nhỏ cũng đã học xong trong ngoài không đồng nhất, bề ngoài không sao cả, nội tâm một tao, nhiệt tình như hỏa cảnh hàng, bi kịch phát hiện, chỉ cần có điền dư ở, chính mình liền cùng mênh mang nói nói mấy câu đều sẽ bị đánh gãy, càng đừng nói kéo kéo đáng yêu tiểu cô nương tay nhỏ. hào buồn bực có hay không? Lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên, lần đầu tiên bị người như vậy làm lơ. hào sinh khí có hay không? Đại biểu ca, nghe nói ngươi từ nhỏ tập võ. Ta cũng từ nhỏ tập võ, không biết có thể hay không có cơ hội cùng ngươi lanh giáo mấy chiêu à. Trong lúc vô ý biết được Điền Dư từ nhỏ tập võ lúc sau, cảnh hàng trong mắt vừa chuyển, có khác chú ý. Hán tưởng, nếu chính mình có thể đánh bại Điền Dư nói, có phải hay không liền có thể hướng hắn để yêu cầu đâu. Ngươi muốn cùng ta luận võ. Này không tốt lắm đâu, đừng nói ta tuổi so ngươi đại, so ngươi nhiều học mấy năm, liền nói ngươi là khách nhân, này tỷ thì nói. Khó tránh khỏi sẽ không cái nặng nhẹ, vạn nhất ngươi không cẩn thận bị thương, này truyền đi ra ngoài, nhân ra không biết, còn tưởng rằng chúng ta đãi khách không chu toàn đâu. Tuy rằng không biết cảnh hàng như thế nào đột nhiên muốn cùng chính mình tỉ thí, tuy rằng trong lòng rất muốn đem vai nhi này đánh ngã, nhưng là Điển Dư không có quên chính mình thân phận, tốt xấu hắn hiện tại là cái chủ nhân, hơn nữa rõ ràng so cảnh hàng lớn mấy tuổi, chính là thắng, cũng là thắng chi không võ. Cảnh Hằng hiển nhiên là hiểu lầm điền dư ý tứ. Tuy rằng ta tuổi so ngươi tiểu, nhưng là, ta tại đây phương diện thiên phú vẫn là không tồi, hơn nữa trước nay đều không có rơi xuống quá, Huống chi nếu là tỷ thí, tự nhiên chính là có thua có thắng. Thắng người tự nhiên là muốn cao hứng, nhưng là người thua, cũng nên thua khởi, đại biểu ca không phải là sợ thua không mặt mũi đi. Như thế nào sẽ đâu? Hắn không nghĩ làm hắn xấu mặt đâu, hắn ngược lại tới kích chính mình. Điền dư ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cảnh hàng, tiểu tử, cơ hội là chính mình, ta đã đã cho ngươi, ngươi không cần nói, nét có thể trách không được ta. Ta nghe nói ngươi cùng ta đệ đệ tuổi tương đồng, sinh nhật chỉ kém 3 ngày, ta xem không bằng như vậy đi, ngươi cùng ta đệ đệ so, cũng coi như là tương đối công bằng, ngươi cảm thấy thế nào? Này không tốt lắm đâu, sư phó của ta chính là cha ta mời đến danh sư, ngươi đệ đệ. Vạn nhất ta lập tức liền đem hắn cấp đánh ngã, ta cũng sẽ ngượng ngùng. Không quan hệ, hắn khác không hậu, liền ra giày, không sợ đánh. Điền dư nhưng vẫn hướng về phía Điển Thuận với tay, nhị đệ, lại đây. Một mình chơi món đồ chơi cũng chơi đến rất vui vẻ Điển Thuận thình lình bị đại ca kêu tên, có chút ngốc lăng ngẩng đầu. Đại ca, làm sao vậy? Lại đây. Ác. Ngươi lại suy xét một chút đi, vạn nhất ta đem hắn đánh đau thật sự không tốt lắm. Nhìn Điền Thuận biểu hiện đến có chút ngốc ngốc, hơn nữa bởi vì ăn đến nhiều, thân hình có chút thiên béo, cảnh hàng đều cảm thấy chính mình ngượng ngùng xuống tay, lại một lần thực thiện lương nhắc nhở Điền Dư muốn hắn tự mình cùng chính mình tỉ thí. Trước 1323 ai sẽ thắng? Không có quan hệ, các ngươi hai cái độ cao cũng không sai biệt lắm, liền tính là xuống tay cũng sẽ không đánh đến quá đau. Điền Dư cười cười, kéo qua Điền Thuận đến một bên nhẹ giọng nói. Nhị đệ! nhìn đến gia hỏa kia sao thấy được a là chúng ta khách nhân sao lân nhi biểu ca từ thịnh kinh tới tuy rằng điển thuận ở chơi chính mình nhưng là cũng có chú ý bên cạnh tình huống cảnh hàng phía trước tự giới thiệu hắn nghe vào lỗ thai gia hỏa này ở mơ ước chúng ta muội muội điền dư thẳng đến chủ đề cái gì sớm bị tẩy não điển thuận vừa nghe như vậy nghiêm trọng lập tức liền nổi giận xoay người liền phải tìm cảnh hàng tính sổ Ngươi tử từ, từ Điển Dư một phen giữ chặt Điển Thuận, hắn đưa ra muốn cùng ta quyết đấu, nhưng là ta so với hắn đại, liền tính đánh thắng, cũng là thắng chi không võ, đến lúc đó sẽ làm hắn cảm thấy ta khi dễ người, cho nên chỉ có thể làm người thượng, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Yên tâm đi đại ca. Đọc sách phương diện, Điển Thuận không có Điển Dư lợi hại, nhưng là muốn nói đến võ thuật phương diện, Điển Thuận thiên phú so Điển Dư thiên phú còn muốn hảo, so Điển Tuấn càng tốt. hiện tại hắn là cả nhà phương diện này thiên phú tốt nhất một cái. Hơn nữa hắn bản thân hưng thú cũng ở chỗ này, đừng nhìn hắn ngu si, thật sự đánh lên tới, liền điền dư ứng phó lên đều cố hết sức đầu, càng đừng nói là bạn cùng lứa tuổi, cho nên điền thuận trong lòng phi thường tự tin, hắn đã tưởng hảo muốn thế nào ngược cảnh hàng. Dám mơ ước hắn muội muội quản ngươi là ai, làm ta tấu một đốn trước. Được rồi, thấy đệ đệ minh bạch chính mình ý tứ, điền dư yên tâm vô vô bờ vai của hắn nói như thế nào cũng là lân nhi biểu ca trong chốc lát xuống tay thời điểm vẫn là phải chú ý một ít đúng mực ít nhất đừng làm cho người cảm thấy chúng ta ở khi dễ người ta biết nên làm như thế nào đại ca điền thuận hướng về phía điền dư cười xấu xa hắn chính là biết nơi nào bộ vị đánh đến đau lại kiểm tra không ra đi thôi điền dư vừa lòng gật đầu uy được ca ca lệnh điền thuận đi đến cảnh hàng trước mặt Nghe nói ngươi phải hướng ca, ca ta khiêu chiến. Ca, ca ta không nghĩ ỷ lớn hiếp nhỏ, chúng ta hai cái thân cao không sai biệt lắm, tuổi cũng giống nhau. Ta thay ta ca, ca bỏ ra chiến thế nào. Ta sợ bị thương ngươi. Cảnh Hằng nhàn nhạt nhìn điền thuận. Ai bị thương ai còn không giống nhau đâu. Chúng ta từ tục tiệu nhưng nói ở phía trước ca, tỉ thí thời điểm chính là sẽ bị thương. Trong chốc lát nếu là ta đánh thương ngươi, ngươi nhưng đừng khóc cha kêu nương à, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trừ phi ngươi nhận thua, thi đấu phải có cái thắng thua, ngươi nói đi." Điên Thuận tùy tiện nhìn Cảnh Hằng. Liền như vậy tự tin. Cảnh Hằng cười lạnh, hắn lớn như vậy, còn không có người dám ở trước mặt hắn nói muốn đem hắn đánh đến kêu cha gọi mẹ đâu. "Mấy câu nói đó, ta nguyên số dâng trả cho ngươi. Nếu muốn tỷ thí, nét liền đi luyện võ trường đi." Điền Dư đề nghị. "Nhị ca muốn cùng Hằng ca ca tỷ thí sao? Thật tốt quá, thật tốt quá." ta muốn xem ta muốn xem mênh mang là thích náo nhiệt vừa nghe lại có tỉ thí lập tức cao hưng nói tiểu thuận ngươi trước cùng mãi mãi nói một tiếng chúng ta đi trước điền dư đối điền thuận nói hảo điền thuận gật đầu cũng không quay về trực tiếp lớn giọng hô mãi mãi chúng ta đi trước hành điền thúy nhi cũng ở trong phòng theo tiếng đi thôi đoàn người hướng sân luyện công đi đến mênh mang ngươi nói Là nhị ca có thể thắng, vẫn là vị khách nhân này có thể thắng đâu. Ở đi trên đường, Điền Dư cố ý hỏi. Trước 1.324 trạm ca ca bên này, nhị ca có thể thắng. Minh mang tự nhiên là vô điều kiện đứng ở chính mình ca ca bên người. Ta cũng cảm thấy là, Điền Dư vừa lòng nhìn cảnh hằng đêm đen đi mặt, rất là cao hưng nói. Nếu đại biểu ca cùng biểu mội đều nói nhị ca có thể thắng. Ta đây liền cấp hàng nhi biểu ca cố lên đi. Kỳ thật lân nhi chính mình trong lòng cũng cảm thấy điển thuận càng thêm lợi hại. Rốt cuộc hắn hòa điển thuận ở chung thời gian có thể so cùng cảnh hằng ở chung thời gian muốn nhiều. Này cảm tình tự nhiên là không giống nhau. Bất quá nhìn mọi người đều duy trì điển thuận. Không có người duy trì cảnh hằng, Hắn lại cảm thấy hơi xấu hổ. Vì thế chủ động nói. Không tồi, thực sự có ánh mắt. Cảnh hằng vừa lòng nhìn lân nhi, quả nhiên là người trong nhà. Chính là không giống nhau Nhìn cảnh hàng cao hứng bộ dáng, Lân nhi yên lặng nhận lấy muốn lời nói Tính, có sự thật vẫn là đừng làm hàng biểu ca biết hảo Miễn cho hắn mặt mũi thượng không qua được Đến lúc đó cấp sắc mặt liền không hảo Mấy người thực mau liền đến luyện võ trường Nơi này trên cơ bản mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều có người ở luyện công Vừa thấy đến nhà mình tiểu chủ tử mang theo người lại đây Đại gia lực chú ý tự nhiên là phải bị hấp dẫn Liền ở chỗ này đi. Điền dư trực tiếp đem người đưa tới luận võ đài. Chúng ta quy tắc rất đơn giản. Ra luận võ đài người, thua, bị đánh bỏ khởi không tới người, thua, chủ động nhận thua người, thua, còn có bổ sung sao. Không có. Điền thuận lắc đầu. Không có. Cảnh Hằng cũng lắc đầu. Ngươi muốn hay không đem áo khoác thởi, ta xem ngươi ăn mặc như vậy rắn chắc, đánh lên tới sẽ không có phương tiện. Điên thuận một bên thoát chính mình áo khoác một bên nhắc nhở cảnh hằng. Cảnh hằng tỏ vẻ, hình tượng so cái gì đều quan trọng. Hắn mới sẽ không ở bên ngoài cởi quần áo đâu. Huống chi, còn có Minh mang ở một bên nhi nhìn, nhìn, hắn phải dùng xoáy nhất tư thế tới thắng trận này chưa? Kia tùy ngươi. Điên thuận cởi áo khoác, hoạt động hoạt động gần cốt liền hướng về phía Điền Dư nói, ta hảo. Ngươi còn muốn chuẩn bị thời gian sao? Điền Dư nhìn về phía cảnh hằng. hắn tự động đảm đương trọng tài nhân vật. Không cần. Cảnh hằng còn ở chơi soái Vậy bắt đầu đi. Nhị ca cố lên. Mên mang vừa nghe đại ca kêu bắt đầu. Tự nhiên liền vì nhà mình nhị ca cố lên. kêu đến hảo. Nghe được mội mội thanh âm. Điền dư hướng muội muội đầu đi một cái vừa lòng ánh mắt. Lại quay đầu lại xem cảnh hàng bộ dáng Sắc mặt càng thêm không hảo. Bị kích thích cảnh hằng Chủ động công hướng điền thuận. Chỉ là... Nguyên bản cho rằng thực hào bắt lấy điện thuận, tại đây một khắc, đột nhiên liền trở nên linh hoạt lên, kia hơi béo thân hình, giống như nửa điểm nhi không chịu hạn chế giống nhau. Nguyên lai, like, chính mình là đụng phải giả heo ăn thịt hổ A. Ý thức được cái này lúc sau, nét cảnh hằng lập tức điều chỉnh chính mình tâm thái, bắt đầu nghiêm túc đối đãi lên. Chính là như vậy, hắn vẫn là không gặp được điện thuận một cây góc áo. Người cũng chỉ biết trốn sao. Bắt vài lần đều bắt không được. Cảnh hằng nhịn không được có chút tâm phủ khí táo lên. Ta đây là làm ngươi tiến công đâu. Đáng tiếc, ngươi chính là không gặp được ta. Nhìn dáng vẻ ngươi là không nghĩ tiến công. Nếu nói như vậy, vậy ngươi phòng thủ đi. Ta cần phải ra chiêu A. Tuy rằng vừa mới chỉ là ở trốn, nhưng kỳ thật Điền Thuận cũng ở phán đoán cảnh hằng thực lực. Lúc này trong lòng đã có một cái đại khái ý niệm. Nhắc nhở cảnh hằng lúc sau, Điền Thuận liền hướng cảnh hằng tiến công. Cảnh hằng thấy thế. không lùi mà tiến tới, trực tiếp đón nhận điển thuận. Hai chỉ tiểu nắm tay va chạm ở bên nhau. A. Cảnh hằng kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp bị điển thuận cấp đánh đến chân sau vài bước mới đứng vững. mươi 1325 có chút cốt khí. Hàng ca ca thua, hàng ca ca thua, nhị ca thắng, nhị ca thắng. minh mang thấy thế, cao hứng gào thét. Cảnh hằng ra ngoài, thua. điển dư cũng là thực vừa lòng tuyên bố. Hắn ra ngoài, Cảnh Hằng còn ở nghi hoặc mênh mang vì cái gì nói chính mình thua, kết quả nghe được Điển Dư nói sau hướng dưới chân vừa thấy, tức khắc mặt liền đen, hắn thật đúng là ra ngoài, muốn hay không lại đến một ván. Điên Thuận cảm thấy Cảnh Hằng thua quá dễ dàng, không dậy nổi kính, ta vừa mới mới dùng 7 phần lực đâu, không nghĩ tới ngươi như vậy không trải qua đánh, lần này ta dùng 5 phần lực, chúng ta cũng mặc kệ luận võ đài, dù sao ai bị đánh bỏ ai thua trợn. Ngươi cảm thấy thế nào? Không thành vấn đề. Cảnh hằng đang muốn tìm về bãi đâu, nghe được điền thuận nói như vậy, nơi nào có bất đồng ý, lại đến một lần. Trận này, đối với điền thuận tới nói, thắng được vẫn như cũ không hề áp lực, cứ việc cảnh hằng kiên trì thời gian càng dài một ít, nhưng kêu kỳ thật là hắn phóng thủy kết quả. Hắn mới mặc kệ cảnh hằng là cái gì thân phận đâu, dám mơ ước hắn thân muội muội, phải hướng chết đấu. Dung điền thuận nói tới nói. chính là chuyên chọn những cái đó đánh đến đau lại kiểm tra không ra địa phương tấu ai ngươi muốn hay không nhận thua a đánh trong chốc lát điền thuận đều cảm thấy chính mình đánh mệt mỏi nhưng cảnh hằng còn không nhận thua cái này làm cho hắn cảm thấy có chút không thú vị ngươi này rõ ràng không phải đối thủ của ta đánh lại lâu cũng bất quá là bị ta đánh mà thôi hà tất đâu nơi này người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới là ta lợi hại vẫn là ngươi lợi hại sớm một chút nhi nhận thua có thể thiếu ai điểm đấu không mất mặt, chết không nhận thua mới mất mặt đâu. Ta không phải không có nằm sắp xuống sao. Cảnh hăng điều chỉnh một chút chính mình, lạnh lùng nhìn Điền Thuận, không nghĩ tới cái này ở nông thôn tiểu tử như vậy tàn nhẫn, hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người đánh thành như vậy đâu. Hắn không tin Điền Thuận một cái tiểu hài tử võ công có thể hảo đi nơi nào, duy nhất chân tướng chính là trước kia cùng hắn đánh nhau những cái đó thị vệ cũng hảo, các bạn nhỏ cũng hảo. đều là cố ý nhường hắn cho nên mới làm hắn cảm thấy chính mình rất lợi hại nguyên lai chính mình vẫn luôn đều ở bị lừa gạt giữa giờ khắc này cảnh hằng nhận thức đến chính mình chân chính thực lực tuy rằng có chút không nỡ nhìn thẳng nhưng là với hắn mà nói còn xem như tốt ít nhất phát hiện đến không quá muộn hắn bây giờ còn nhỏ có rất nhiều cơ hội thân là một cái nam tử hán hắn là thà rằng bị đánh ngã cũng tuyệt đối sẽ không chủ động nhận thua được rồi Tiểu thuận, tốc chiến tốc thắng đi. Nhìn đến cảnh hàng chết không nhận thua, nét điển dư trong lòng vẫn là có điểm bội phục Gia hỏa này nhìn trắng non sạch sẽ thực vô dụng, trên thực tế cũng thật sự thực vô dụng, nhưng lại ít nhất rất có cốt khí. Trừ bỏ lần đầu tiên bởi vì ngoại ý muốn mà kêu một tiếng, mà sau mặc kệ tiểu thuận như thế nào đánh cũng không chịu lại phát ra kêu thẳng thiết, nhiều nhất chịu không nổi thời điểm kêu lên một tiếng. Lúc này điển thuận đã đánh quá cảnh hàng có trong chốc lát. Mà hắn lại không chịu nhận thua, lại đánh tiếp cũng không có ý tứ, Điền Dư đành phải làm đệ đệ tốc chiến tốc thắng. Thốt, ca ca. Điền thuận đối Điền Dư là vô điều kiện nghe theo, vừa nghe đến hắn nói, lập tức hướng cảnh hàng phát đại chiêu, cho ta nằm sấp xuống đi. Nhìn đến Điền thuận hướng chính mình nào tới, cảnh hàng theo bản năng muốn tránh, kết quả lại không có Điền thuận tốc độ mau. Bùm. Cảnh hằng thật mạnh ngã trên mặt đất, rơi váng đầu hoa mắt. Người thua. Điên thuận ngồi vào cảnh hàng trên người, tiểu tử, cho ngươi mười cái con số thời gian, nếu là ngươi khởi không tới nói, liền vô điều kiện nhận thua, thế nào? Trước 1.326 ngươi thua, ta tới số, mênh mang hương phấn chen vào nói, 10, 9, 8. Hán, không thể cứ như vậy nhận thua. Tuy rằng cảnh hàng con nhỏ, nhưng là, cũng đã có chính mình một ít tự tôn, hắn không muốn cứ như vậy bị người đánh ngã. Đặc biệt là ở chính mình thích tiểu nữ hài trước mặt Còn nhớ tới Nhìn thấy cảnh hàng tranh đua Điền thuận dùng sức Đem hắn ép tới càng khẩn Khu khu cảnh hàng thình lình hơi kém bị điền thuận cấp áp tắt thở Nhị biểu ca Ngươi nhẹ điểm nhi Ta hàng biểu ca phải bị ngươi áp đã chết Lân nhi có chút xem bất quá đi Vội vàng nhắc nhở điền thuận Không phải ta tưởng áp hắn Ta nếu là không cần lực nói Hắn liền phải bỏ dậy Ngươi cũng thấy rồi hắn chết sống không nhận thua sao cái này kêu chết sĩ diện khổ thân Các ca ta nói đúng không cuối cùng một câu điền thuận nhìn điền Dư hỏi đúng vậy một mênh mang lúc này đã số xong 10 cái đếm dơ lên tay cao giọng nói ta tuyên bố ván thứ hai vẫn là ta nhị ca thắng lợi ra điền thuận nghe vậy so cái thắng lợi thủ thế sau đó từ cảnh hàng trên người bỏ dậy muội muội nhị ca lợi hại không lợi hại lợi hại Nhị ca nhưng lợi hại. Mên mang sùng bái nhìn nhị ca, ta cũng muốn học võ. Sau đó giống nhị ca giống nhau lợi hại. Ngoan. Điền thuận tỏ vẻ chính mình thực thỏa mãn. Làm được không tồi. Điền dư cũng nhìn đệ đệ khen ngợi. Hàng biểu ca lân nhi muốn đi kéo cảnh hàng lên. Ta không có việc gì. Cảnh hàng xua xua tay, chính mình từ trên mặt đất bỏ dậy. Sau đó đi đến điền thuận trước mặt nói, ta về sau có thể cùng các ngươi cùng nhau luyện võ sao. ngươi còn tưởng bị ta tấu điền thuận nghe vậy hỏi chúng ta bình thường luyện võ trừ bỏ luyện mấy lần kiến thức cơ bản ngoại còn lại thời gian đều là trực tiếp tìm người đánh nhau điền dư ở bên cạnh giải thích như vậy chẳng những có thể gia tăng thực chiến năng lực hơn nữa tiến bộ sẽ càng mau không sai điền thuận nói tiếp mẹ ta nói qua ở sân luyện công chỉ có võ công cao thấp không có chủ tớ chi phân liền tính là chúng ta hai huynh đệ tới rồi sân luyện công luyện công Tìm hảo bồi luyện, mặc kệ là thị vệ vẫn là nha đầu, bọn họ đều sẽ không bởi vì chúng ta là trong nhà thiếu gia thủ hạ lưu tình. Nếu là bình thường thoạt nhìn không bằng chúng ta người, trái lại đả thương chúng ta, ta nương chẳng những sẽ không trách phạt, nét còn sẽ khen thưởng nhân ra đâu. Nói như vậy, các ngươi cũng thường xuyên bị đánh. Không biết vì cái gì, nghe được Điền Dư Hai Huynh để nói, cảnh hằng đột nhiên cảm thấy chính mình vừa mới bị tấu một đốn sự tình giống như không có gì ghê gớm. Rốt cuộc xem này huynh đệ một bộ đã sớm bị tấu trói quen bộ dáng so sánh với, hắn bất quá là lần đầu tiên bị người tấu mà thôi. Hơn nữa, ít nhất hắn nương sẽ không có như vậy kỳ quái khen thưởng chế độ A. Ngươi nếu là nghĩ đến cùng chúng ta cùng nhau luyện công nói, mỗi ngày hừng đông liền tới đây, chúng ta ở sân luyện công chờ ngươi, về sau ta làm ngươi bồi luyện, nếu là ngày nào đó ngươi trở nên so với ta lợi hại nói, khiến cho ca ca ta làm ngươi bồi luyện thế nào. Điền Thuận cười tủm tỉm nhìn Cảnh Hằng, bình thường hắn luôn là cùng ca ca cùng nhau luyện công, cho nên luôn là ai ca ca tấu, hiện tại thật vất vả có cái không bằng chính mình, về sau mỗi ngày đều có thể đánh người, thật là ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ a. Hảo a. nhìn ra Điền Thuận ý tứ, Cảnh Hằng cười gật đầu, hắn còn chưa tin, chính mình không bằng một cái ở nông thôn tiểu tử. Đi thôi, chúng ta đi nương nơi đó nhìn xem sắc trời, Điền Dư đề nghị. trước 1.327 trước chạy 50 vòng. Hảo, chúng tiểu hài tử gắt đầu. Vì thế Điền Dư cầm đầu, mang theo mấy cái đệ đệ muội muội cùng nhau về tới phó ngu sân. Các ngươi đã trở lại a. Nhìn đến mấy cái hài tử cùng nhau trở về, phó ngu cười khẽ, chơi đến thế nào? Mẫu thân. Minh mang lập tức chạy đến mẫu thân trong lòng ngực, nhị ca cùng hàng ca ca cùng nhau tỉ thí. Ác, ai thắng ai thua a. Nhị ca. Nhị ca thắng hai lần đâu. Mên mang thiệt tình vì chính mình nhị ca cảm thấy cao hứng. Cho nên, chính mình tiểu nhi tử là đem thái tử ra đại nhi tử cấp đánh. Phó ngu yên lặng ở trong lòng chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, vội vang nhìn về phía một bên cảnh Hằng. Hằng nhi, ngươi không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Cảnh Hằng có chút mặt đỏ lắc đầu, hắn đều đánh thua có thể có chuyện gì như sao. Nếu là tỷ thí, liền tính là có ai bị thương. Cũng là bình thường, huống chi, hai đứa nhỏ ra tay, có thể có bao nhiêu trọng lực đạo A. Tranh cười mở miệng. Cô cô, ta tưởng, về sau mỗi ngày hòa điển thuận huynh đệ cùng nhau luyện công. Thừa dịp này cơ hội, cảnh hằng đưa ra chính mình yêu cầu. Trước kia ở nhà thời điểm, bọn thị vệ đều nhường ta, làm ta cho rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại. Đến bây giờ ta mới phát hiện, nguyên lai ta liền cái so với ta tiểu nhân hải tử đều đánh không lại. Có thể A. tranh ngật gật đầu, đối với thái tử phủ bọn thị vệ nhường chính mình tiểu chủ tử chuyện này, nàng dùng ngón chân tưởng đều biết là vì cái gì, nếu là không cẩn thận bị thương tiểu chủ tử, bọn họ chính là muốn bồi mệnh. Nơi nào giống phó ngu nơi này, thậm chí còn có đem chủ tử đả thương có thưởng quy củ, nếu điền dư hòa điền thuận ngày nào đó chọn một cái hạ nhân lại đây bồi luyện, nhân gia mới sẽ không quản ngươi có phải hay không chủ tử đâu. Một giây đều nghĩ muốn đem ngươi như thế nào áp đảo sau đó đi cầu thưởng. Dưới tình huống như thế, Điền Dư Hòa Điền thuận hai đứa nhỏ tự nhiên là tiến bộ cực nhanh. Ở Thái tử Phủ, Thái tử Phi cũng là cực kỳ sủng chính mình hài tử, không thể gặp hài tử chịu một chút thương, mà trong phủ thị vệ không dám chân chính xuống tay, tình huống như vậy hạ, cảnh hàng không có gì tiến bộ là tự nhiên. Có cơ hội này chân chính nhận thức đến thực lực của chính mình, tranh cảm thấy đây là cực hảo. Điền Dư, ngươi là tuổi lớn nhất ca ca, ngươi đến đi đầu, biết không? Phó ngu nghe vậy đối đại nhi tử nói. Đã biết nương. Điền Dư gật đầu. Ngày hôm sau ngày mới lượng, cảnh hàng quả nhiên đúng hẹn xuất hiện ở Điền gia sân luyện công. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình tới đã đủ sớm, nét kết quả phát hiện sân luyện công đã phi thường náo nhiệt, trừ bỏ không trực ban thị vệ, còn có không ít nha đầu cũng ở. Chờ hắn tìm được Điền Dư hòa điền thuận thời điểm. Hai người đã sớm vây quanh sân luyện công chạy mấy chục vòng, hơn nữa nhiệt thân hoạt động cũng làm qua, thậm chí đều đánh nhau qua. Người đã đến rồi a, trước vây quanh sân luyện công chạy 50 vòng đi. Nhìn thấy cảnh hằng, điền dư lập tức không khách khi nói. 50 vòng. Cảnh hằng có chút bị dọa đến, cái này sân luyện công cũng không nhỏ, 50 vòng xuống dưới, hắn còn sống sao. Hắn dự tính chính mình có thể chạy cái 10 vòng liền không tồi. Ta cùng tiểu thuận đã chạy xong 50 vòng, hơn nữa chúng ta không phải ở sân luyện công bên trong chạy, chúng ta là vây quanh sân luyện công tường ngoài chạy. Điền Dư nói, luyện công, không chỉ là luyện những cái đó chiêu thức, kiến thức cơ bản cũng rất quan trọng, chạy bộ có thể để cao ngươi sức chịu đựng, thể lực, là quan trọng kiến thức cơ bản chi nhất, ngươi nếu muốn tiến bộ, phải nghe chúng ta, đương nhiên, nếu ngươi thật sự không nghe, chúng ta cũng mặc kệ ngươi. mươi 1328 không có lửa ngươi đi. Sân luyện võ bây giờ còn có người ở chạy bộ trùng, trong đó không ít vẫn là nha đầu. Cảnh Hằng tuy rằng ở trong đó tuổi tương đối tiểu, lại cũng là không muốn chịu thua. Khẽ cắn môi, nói một câu hắn chạy, liền bước ra chân. Kaka, ca, ca, chúng ta là từ 20 vòng bắt đầu chạy, ngay từ đầu khiến cho hắn chạy 50 vòng, có phải hay không quá nhiều a? Nhìn cảnh Hằng thật sự đi chạy, điền thuận có chút không đành lòng hỏi. Ngươi so với hắn tiểu tam thiên, ngươi đều có thể chạy 50 vòng, hắn vì cái gì không được. Điền dư nhìn đệ đệ nói, như thế nào, ngươi đau lòng. Ta chỉ là suy nghĩ, vạn nhất hắn chạy cái bước liền trực tiếp vô dụng, trong chốc lát ta với ai đánh a? Điền thuận có chút hoài niệm nói, ngày hôm qua ta đánh đến rất sảng, hôm nay còn muốn đánh. Vậy ngươi trước đánh với ta đi. Không cần, ca ca khi dễ người, ta tìm gạo kê tỉ tỉ đánh. Ngươi như thế nào không đánh Tiểu Hà đánh đâu? Nàng võ công càng kém đâu. Ta nhưng thật ra tưởng à, chính là Tiểu Hà hiện tại không ở trong nhà, buổi sáng đều bất quá tới luyện công. Điền Thuận bĩu môi nói. Vậy ngươi vẫn là đánh với ta đi. Điền Dư nói xong, liền hướng đệ đệ độc thủ. Hoa, cứu mạng A. Điền Thuận vừa thấy, lập tức phát túc chạy như điên, hắn ca động khởi tay tới cũng sẽ không ổn nhu, hắn hôm nay không nghĩ đương thịt người bao cát. Hắn là muốn tìm người khác đương thịt người bao cát. Như Điền Thuận theo như lời, thật vất vả chạy xong rồi 50 vòng, cảnh hàng đã cùng cái lợn chết giống nhau. Ngươi này thể năng cũng quá kém đi, ngươi nhìn xem, chạy xong 50 vòng ngươi ngay cả đều đứng không yên, ngươi còn tưởng đánh với ta. Điền Thuận hôm nay bị đại ca tấu thảm, lúc này nhìn cái không bằng chính mình, tức khác lại đây cười nhạo. Ngươi còn so với ta đại đâu? Thật không biết ngươi ngày hôm qua là thế nào có tự tin tưởng hướng ca, ca ta khiêu chiến, ngươi liền ta đều đánh không lại, trách không được như vậy nhược, nguyên lai thân thể kém như vậy. Được rồi, đừng ở chỗ này nói nói mát, hắn lần đầu tiên chạy nhiều như vậy vòng, đến giúp hắn giãn ra tứ chi cùng cơ bắp, nói cách khác ngày mai đều khởi không tới. Điền dư vô vô đệ đệ đầu, lại đây hỗ trợ. Các ngươi, muốn làm sao? Cảnh Hằng nhìn hai huynh đệ hướng chính mình đi tới. có loại dự cảm bất hảo. Giúp ngươi A. Điên thuận cười xấu xa nhìn cảnh hằng, yên tâm, tuy rằng hiện tại sẽ đau điểm nhi, nhưng là trong chốc lát ngươi sẽ phát hiện chính mình di chứng đều không có, đây chính là ta nương phát minh biện pháp, đặc biệt hữu hiệu. Các ngươi không cần sàng bậy A, A. Cảnh hằng còn không có nói xong, hai huynh đệ đã động thủ, sân luyện võ tức khắc vang lên hắn giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết. Lúc này sân luyện võ còn có người luyện công. Nhưng là nhìn đến hành hung giả là nhà mình hai cái thiếu gia nên mọi người đều yên lặng tiếp tục chính mình sự tình, ai cũng chưa từng có tới dò hỏi một chút, làm như không tồn tại giống nhau. Hảo! Nghe cảnh hằng một đường kêu thẳng thiết, Điền Thuận cảm thấy chính mình xương cốt cũng không đau, vô cùng sung sướng, lên đi hai bước thử xem. ngươi các ngươi Cảnh hằng đã bị tức giận đến nói không ra lời, hắn nghiêm trọng hoài nghi hai người kia là ở chỉnh chính mình. Đừng ta chúng ta, đi thôi, ăn cơm đi. Điền dư duỗi tay đẩy cảnh hàng một phen Gì? Cảnh hàng đi rồi hai bước đột nhiên phát hiện, chính mình hiện tại giống như có một loại thân nhẹ như yến cảm giác, vừa mới còn cảm thấy vô cùng bùn dùm chân. Lúc này thế nhưng nửa điểm nhi không có trường bảo lúc sau di chứng. Tại sao lại như vậy? Không có lửa người đi. Trước 1329 nhập ra tùy tục nhưng hảo. Nhìn đến cảnh hàng ngạc nhiên bộ dáng. Điền thuận rất là vui vẻ, ngươi xương cốt quá ngạnh, về sau ở nhà cũng muốn nhiều luyện luyện, tránh cái xoa sao xo eo gì đó, cái này thư hoán mệt nhọc biện pháp là ta nương phát minh, nàng nhưng lợi hại, cái gì đều sẽ. Nghĩ đến chính mình vừa mới kêu thảm thiết bộ dáng, cảnh Hằng nhịn không được có chút mặt đỏ. Bất quá, này hai huynh đệ đảo cũng không được đầy đủ là vì chỉnh hắn mới cố ý lộng hắn, ít nhất hắn lúc này thật sự cảm giác rất là nhẹ nhàng. nghĩ đến chính mình đến sân luyện công thời điểm điền dư hòa điển thuận huynh đệ đã luyện ra một thân hãn cảnh hằng không khỏi hỏi các ngươi là khi nào đi sân luyện công đương nhiên là trời chưa sáng liền đi a sân luyện công giờ mèo liền sẽ đốt đèn chẳng sợ thiên không có lượng cũng là lượng như bạch đản chúng ta chính là lúc ấy quá khứ điền dư bổ sung nói nguyên lai like như vậy a cảnh hằng trong lòng âm thầm thể ngày mai cũng muốn giờ mèo liền đến sân luyện công luyện công Các ngươi đã trở lại a Ba cái nam hải tử tới nhà ăn, phó ngu bên này cũng không sai biệt lắm chuẩn bị tốt, nhìn đến bọn họ, phó ngu đứng dậy lại đây nên đón, vẻ mặt mồ hôi, mau tới đây lau lau. Đại cô, nhìn thấy phó ngu, cảnh hàng đi trước cái lễ, sau đó nói, ta về trước ra. Từ từ, nhìn thấy cảnh hàng phải đi, phó ngu vội vàng gọi lại hắn, liền ở chỗ này dùng quá cơm sáng lại trở về đi. Ta đã cùng ngươi quận chúa cô cô nói qua, về sau ngươi buổi sáng lại đây luyện công, liền ăn qua cơm sáng lại trở về. A. Cùng không quen thuộc người ngồi cùng bàn dùng cơm, hắn sợ sẽ không thói quân A. Mau tới đây lau mặt rửa tay. Phó ngu hô. ác Nhìn đến mênh mang đã ngồi ở trên bàn cơm, nguyên bản còn có chút cự tuyệt cảnh hằng thay đổi ý nghĩ của chính mình. Hắn tới nơi này vốn dĩ chính là vì mênh mang mà đến. Đương nhiên muốn chế tạo hết thể cơ hội cùng nàng ở chung. Ta tới giúp ngươi. Nhìn thấy cảnh hàng liền tế khăn lông đều không quá sẽ Phó Ngu tiến lên chủ động hỗ trợ. Nương ta cũng muốn hỗ trợ. Nhìn thấy mẫu thân đi giúp cảnh hàng rửa tay lau mặt. Điền thuận vội vàng đem Phó Ngu làm nũng. Ngươi không phải đều sẽ sao. Phó Ngu bật cười nhìn tiểu nhi tử. Ta cũng muốn sao. Ngươi đã lâu đều không có tự mình cho ta rửa mặt. Điền thuận làm nũng nhìn Phó Ngu. Liền một lần lạp, thật sự liền một lần. Đúng đúng đúng, chính mình sự tình chính mình làm sao, ta biết đến. Hảo đi chấm nét khó được tiểu nhi tử làm lũng, phó ngu cấp cảnh hàng rửa tay lau mặt lúc sau, làm hắn đi ngồi chuẩn bị ăn cơm, sau đó đi cấp tiểu nhi tử rửa tay lau mặt. Nhị ca xấu hổ xấu hổ, còn muốn mâu thân cho ngươi rửa mặt, mênh mang đều chính mình rửa mặt lạp. Mênh mang nhìn đến nhị ca thông qua làm lũng đạt tới mục đích của chính mình. không khỏi hướng về phía nhị ca xấu hổ xấu hổ mặt. Nương, vẫn là ta đến đây đi. Từ có mội mội lúc sau, điền thuận ca ca lực liền thường thường bạo lều, tuyệt đối sẽ không nguyện ý từ mội mội trong miệng nghe được cái gì nói hắn tiểu hài tử linh tinh nói tới. Phúc, nhìn con thứ hai biệt nữ bộ dáng, phó ngu cũng không phải trần, chỉ là cười cười xoay người thượng bàn. Nguyên bản, dựa theo cảnh hàng thân phận hẳn là làm hắn ngồi. Nhưng là phó ngu xoay người phát hiện hắn đã ngồi xuống mênh mang bên người, vì thế cũng không nhiều lắm chuyện này, chờ mọi người đều nhập ngồi lúc sau mới nhìn cảnh hàng nói. Chúng ta nơi này là ở nông thôn, bình thường ở nhà thời điểm liền không có nhiều như vậy quý củ, ngươi tuy rằng thân phận bất đồng, nhưng là tới rồi nhà của chúng ta, liền nhập ra tùy tục tốt không. chương ba 1330 muốn kêu viện trưởng hoặc lao sư. Vậy ngươi liền phóng nhẹ nhàng một ít, không cần như vậy câu thúc. Ngươi nếu cùng Lân Nhi giống nhau kêu ta một tiếng đại cô, liền thật sự đem ta làm như đại cô giống nhau đi, chờ ở chung vài ngày sau, ngươi sẽ phát hiện, ta này ba cái hải tử một cái so một cái hoa bác, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không cảm thấy bọn họ quá hoa bác. Sẽ không. Nhập ra tùy tục, Cảnh Hằng nỗ lực làm chính mình thích đứng không có người tùy thời hầu hạ, tùy thời ở bên cạnh hành lễ nhật tử. Ở vừa mới nghe được Minh Mang cười nhạo nhị ca nói lúc sau, Cảnh Hằng biết Nhà này quy củ cùng chính mình là không dạ, tuy rằng có hạ nhân, nhưng phần lớn là bài trí, hoặc là nói nhà này chủ tử đều thói quen chính mình sự tình chính mình làm. Mà ở trong nhà, rửa tay lau mặt những việc này nhi đều là hạ nhân tự mình hầu hạ. Cho nên vừa mới Phó Ngu muốn chính hắn rửa tay lau mặt thời điểm hắn mới có thể như vậy xa lạ, mà Phó Ngu tới hỗ trợ, hắn mới có thể như vậy tự nhiên hưởng thụ. Nguyên bản cảm thấy không có gì. Nhưng là nghe được mênh mang nói những việc này nàng đều chính mình làm thời điểm, hắn liền có chút mặt đỏ. Bình thường ở thịnh kinh, mỗi một bữa cơm đều là phòng bếp vô cùng tinh xảo chuẩn bị. Tuy rằng tuổi tiểu, nhưng là cảnh hàng hưởng qua sơn chân hải vị không ít, mà hôm nay trên bàn cơm, chỉ là rất đơn giản thanh cháo, ăn sáng cùng bánh bao, không biết vì cái gì, cảnh hàng lại cảm thấy, phi thường ăn ngon. Hắn ăn hai cái bánh bao, hai chén thanh cháo, còn có không ít ăn sáng. Lớn như vậy, hắn lần đầu tiên ở ăn cơm thời điểm thêm cơm. Ăn no sao? Chờ hắn buông chiếc đũa sau, phó ngũ hỏi. Ăn no. Chúng ta cơm sáng rất đơn giản, hợp ngươi ăn uống sao? Ăn rất ngon. Ngươi sáng sớm lên liền đi luyện công, lúc này hẳn là phi thường đói. người này à, chỉ cần là đói bụng, liền ăn cái gì đều sẽ cảm thấy đặc biệt ăn ngon. Được rồi, nếu ăn no, ngươi liền trở về đi, rửa mặt một chút. Trong chốc lát ta đi tìm người, chờ hạ mang ngươi đi thư viện được không? Hảo. Cảnh hàng gật gật đầu. Tuy rằng mới đến một ngày, nhưng là hắn hiện tại đối nơi này đột nhiên có một loại tò mò cảm giác. Hắn rất muốn biết, cái này địa phương thư viện lại là cái cái dạng gì nhi? Ra ra mãi mãi, cha mẹ chúng ta cũng đi về trước rửa mặt sau đó chuẩn bị đi thư viện. Điền dư hỏa điển thuận đồng thời nói. Hảo. Sợ cảnh hàng tìm không thấy lộ. Phó Ngu cố ý làm tiểu ngân đưa hắn đi cách vách. Một lát sau, dự tính cảnh hàng hẳn là chuẩn bị tốt, Phó Ngu mới đứng dậy đi cách vách kêu hắn. Nét! tỷ tỉ, tỉ, chúng ta hàng nhi liền phiền thoái ngươi. Nhìn thấy Phó Ngu lại đây, tranh mỉm cười nhìn Phó Ngu nói, vừa mới hàng nhi còn cùng ta nói, hôm nay buổi sáng ăn đến đặc biệt no, là hắn có ký ức tới nay ăn đến nhiều nhất nhất no một lần. Không phiền thoái, ta dẫn hắn đi thư viện, cũng là giao cho khác tiên sinh. phó ngu bật cười nói hằng nhi là bình thường ăn quán sơn chân hải vị ngẫu nhiên làm hắn thay đổi ăn uống cảm thấy mới mẻ chờ thêm đoạn thời gian khả năng liền sẽ hoài niệm trong nhà sơn chân hải vị nào có tranh lắc đầu ta trước kia không phải cũng là mỗi ngày sơn chân hải vị sao chính là hiện tại cũng ăn như vậy mấy năm cơm canh đạm bạc tuy rằng không bằng trước kia tinh xảo nhưng ta lại cảm thấy rất xa muốn so sơn chân hải vị muốn mỹ vị đến nhiều ta trước dẫn hắn đi Hành, tranh gật gật đầu, quay đầu đối cảnh hàng nói, hàng nhi, tới rồi thư viện, liền phải nghe tiên sinh nói, đặc biệt là muốn nghe đại cô nói, tới rồi thư viện, liền không cần kêu đại cô, muốn kêu viện trưởng hoặc là lao sư, tiểu thuận cùng tiểu dư bình thường ở thư viện cũng là như vậy đều, minh bạch sao? mươi 1331 sinh ra liền bất đồng, minh bạch, cảnh hàng hướng về phía tranh gật gật đầu, chúng ta đi thôi. Phó Ngu hướng cảnh hằng dối tay. Cảnh hằng có chút khó hiểu nhìn Phó Ngu. Tới, ta dắt ngươi. Phó Ngu cười chủ động nhắc tới cảnh hằng tay, mặc kệ hắn cha là thế nào, cái này tiểu sỏ tạ hiện tại nhìn là phi thường đáng yêu, mà nàng, đối với như vậy tiểu sỏ tạ, kỳ thật không gì miễn dịch lực a, Cho nên chẳng sợ biết thái tử khả năng phái chính mình nhi tử tới là muốn quải chính mình nữ nhi, nhưng là nhìn cảnh hằng này tiểu sỏ tạ khuôn mặt nhỏ. Phó Ngu cũng không có cách nào làm được lạnh lùng trứng mắt. Thái tử Phi bình thường là Phi thường chú trọng quy củ, dù cho trong lòng thích chính mình hài tử, chính là ở Thái tử Phi trong mắt, hài tử mãn 3 tuổi, phải giảng quy củ, không được như thế thân cận có vẻ không có quy củ. Cho nên cảnh hàng tuy rằng mới 6 tuổi không đến, cũng đã thật lâu không có bị mẫu thân như vậy nắm. Lúc này cảm thụ được Phó Ngu lòng bàn tay truyền đến độ ấm, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút sướng sốt. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã tiến vào thư viện. Mơ mơ màng màng, như thế nào lại đây hắn đều không nhớ rõ. Chỉ có từng tiếng đọc sách thanh, nghe tới đặc biệt làm nhân tinh thần. Chúng ta cái này thư viện, ở quyền sở hữu thượng, là độc thuộc về ta, nhưng là ở chế độ thượng đâu, lại tương đối thiên hướng quan phủ công thư viện. Hiện tại thư viện chia làm tiểu học bộ, sơ trung bộ cùng cao trung bộ, tiểu học bộ là năm nhất đến lớp 6. Ở ta thư viện sở phân chia học khu bên trong, sở hưu ba tánh hài tử, chỉ cần mãn năm tuổi, đều có thể đến thư viện miễn phí báo danh nhập học. Ta xưng là giáo dục bắt buộc, sáu năm, sáu năm lúc sau, thông qua ta thư viện khảo thí đủ tư cách giả. Nhưng tốt nghiệp, tuy rằng cảnh hàng con nhỏ, nhưng phó ngu vẫn là hướng hắn giải thích chính mình thư viện chế độ. Tốt nghiệp giả, có thể đạt được ta có dư thư viện bằng tốt nghiệp, hơn nữa tiến vào có dư thư viện lưu trữ chung. Mà khảo thí không hợp cách giả, hoặc là, thôi học, hoặc là, tiến hành thi lại, chúng ta giống nhau sẽ cho dự ba lần thi lại cơ hội. Nếu là ba lần thi lại đều không thể thông qua khảo hạch, vậy chỉ có thể đem chi khuyên thôi học. Đây là bình thường, đại đa số học viên phải đi lộ. Còn có tiểu bộ phận học viên đâu. Tuy rằng tuổi tiểu, nhưng là cảnh hàng từ vừa sinh ra liền chú định không bình thường. hắn chính là từ nhỏ nghe phụ thân nghị luận chính sự lớn lên. hoặc là muốn hắn xử lý chính sự nhi, hắn khả năng không có gì bản lĩnh, nhưng là người muốn hắn nghe, hắn nghe hiểu được. Cho nên lúc này Phó Ngu nói, hắn nghe hiểu. Tiểu bộ phận học viên A, chủ yếu là muốn đi khoa cử con đường, giống nhau lớp 6 học sinh, chúng ta đều sẽ đưa đi tham gia đồng sinh khảo thí, đại bộ phận có thể bình thường từ ta thư viện tốt nghiệp học sinh, đều có thể thông qua đồng sinh khảo thí, bất quá có học sinh không nghĩ đi con đường này. Dù cho thông qua đồng sinh khảo thí, cũng sẽ không tiếp tục niệm thư, mà muốn đi con đường này, tự nhiên sẽ tiếp tục niệm đi xuống. Bởi vậy, chúng ta thư viện có đồng sinh ban, đồng sinh ban thuộc về. Sơ Trung Bộ, trước mắt thư viện tổng cộng có 5 cái đồng sinh ban, mỗi cái ban có 20 cá nhân, đồng sinh ban không có thời gian hạn chế, mỗi một giới khoa cử đều sẽ đi thăm ra, khảo trung tú tài, liền đi tú tài ban, tú tài ban loại hình cùng đồng sinh ban giống nhau. Tú tài ban thuộc về cao trung bộ, trước mắt tú tài ban chỉ có một, lớp học chỉ có 5 người, mà chờ có người thi đậu tú tài lúc sau. Có phải hay không liền có cử nhân ban? Cảnh hằng tiếp nhận phó ngu nói, kia cử nhân ban thuộc về cái gì bộ đầu. chương 1332. Không sai, thi đậu cử nhân lúc sau liền có thể tiến vào cử nhân ban, bởi vì thư viện hiện tại tạm thời không có người thi đậu cử nhân, cho nên tạm thời cũng không có cử nhân ban. trên thực tế thi đậu cử nhân lúc sau thư viện là giáo không được hắn thứ gì quan trọng nhất vẫn là đến dựa vào chính hắn tự học bất quá thư viện đọc sách không khí ở chỗ này sẽ tương đối hảo chút nếu hắn nguyện ý tới chúng ta liền vì hắn khai một cái ban sau đó thư viện thư viện thư có thể cung hắn tùy ý đọc duyệt nếu là có cử nhân ban nói chúng ta xưng là đại học bộ lại hướng lên trên sao liền không cần chúng ta thư viện hơn phân nửa đồng học đọc xong thư Không thi khoa cử làm gì đâu. Có thể làm rất nhiều chuyện A. Người đọc sách viết chữ không nhất định là vì thi khoa cử làm quan A. Triều đình chức quan liền như vậy mấy cái. Nếu mỗi người đều muốn làm quan, kia còn không lộn xộn sao. Người có hay không nghe qua một câu, gọi là 36 hành hành hành ra trạng nguyên A. Chúng ta nhân sinh sống trên đời. Mỗi một cái ngành sản xuất đều cần phải có người đi làm. Xã hội này mới có thể tiến bộ. Chỉ cần là dùng chính mình năng lực, nuôi sống chính mình. Đối với xã hội này, bản thân chính là một loại cống hiến, chỉ cần người đối xã hội có cống hiến, xã hội liền sẽ không ngừng tiến bộ, đây là chúng ta nhân loại cuối cùng tồn tại ý nghĩa, không phải sao? Cảnh Hằng, lời này nghe thật là lợi hại bộ dáng, nhưng hắn như thế nào có chút nghe không rõ a. Ngươi bây giờ còn nhỏ, không nhất định có thể minh bạch ta ý tứ, chờ ngươi trưởng thành sau ngươi liền sẽ minh bạch, ta làm Dương Liếu thành hài tử, mặc kệ là nam nữ. chỉ cần là đạt tới tuổi đều đến thư viện tới miễn phí đọc sách trừ bỏ những cái đó thi khoa cử vì mục tiêu hài tử càng có rất nhiều vì làm càng nhiều hài tử có thể thông qua đọc sách biết chữ tới gia tăng chính mình kiến thức thư viện trừ bỏ thiết chí bình thường chương trình học còn thiết chí rất nhiều hứng thú ban mỗi một cái hài tử đều có thể báo danh tham gia chính mình cảm thấy hứng thú hứng thú ban mấy thứ này bọn họ học giỏi về sau đi ra ngoài liền có thể dễ dàng nuôi sống chính mình Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Dân dĩ thực vi thiên, nhân loại cơ bản nhất nhiệm vụ là tồn tại. Nếu một người, cái gì đều sẽ không làm, nhưng không có người nguyện ý dưỡng hắn, ngươi nói hắn có phải hay không đến sống sờ sở, sở đói chết ta? Là, nếu có một người, hắn có một môn kỹ thuật trong người, có thể cho chính mình sống được càng tốt, mà một người khác, cái gì cũng đều không hiểu, mỗi ngày bận rộn lại chỉ có thể miễn cưỡng dương ra sống tạm. Ngươi cảm thấy hai người kia cái nào người quá đến càng hạnh phúc. Tự nhiên là có kỹ thuật trong người người. Chúng ta thư viện mục tiêu liền ở chỗ này, thế giới này, hơn phân nửa người là thi không đậu khoa cử, cũng không thể làm quan. Chúng ta tuy rằng là bình thường ba tánh, có lẽ không có làm quan như vậy có quyền lợi, nhưng là chúng ta có thể thông qua chính mình đôi tay, sáng tạo ra càng nhiều tài phú, làm chính mình quá đến càng tốt. Ngươi nói phải không là... những cái đó làm quan dù cho là cao cao tại thượng chính là nếu không có anh nông dân nhóm vất vả lao động bọn họ sẽ có thơm ngào ngạt gạo tới ăn sao không có cho nên chức nghiệp là chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn cho dù là chọn phân công nhân có lẽ hắn công tác nghe tới cũng không sáng giỏi chính là hắn là chân chính làm người phục vụ so có một ít thoạt nhìn phi thường ngăn nắp lượng lệ người càng thêm giá trị đến làm người đi tôn kính cùng bội phục ngươi cảm thấy đâu Chọn phân công nhân. Nếu nhà ngươi không có người tới rửa sạch nhà xí, quét tước vệ sinh, ngươi cảm thấy sẽ biến thành cái dạng gì. mươi 1333 đột nhiên có loại gà thê tùy thê cảm giác. Kia không phải đến xú chết dơ chết sao. Chỉ là ngâm lại cái loại này cảnh tượng, cảnh hằng đều tỏ vẻ có chút chịu không nổi. Nếu là làm hắn tự mình đi làm nói, càng là không thể chịu đựng. Mà, bình thường chọn phân công nhân. Bọn họ làm nhất vất vả nhất dơ việc. Nhưng nếu không có bọn họ nói, bọn họ này đó ngăn nắp lượng lệ người sẽ thế nào đâu? Giờ khắc này, cảnh hằng như suy tư gì? Ta đại khái, minh bạch ngươi ý tứ. Phải không? Nhìn cảnh hằng như suy tư gì bộ dáng, phó ngu yên lặng quay đầu, nàng vừa mới chính là nói hiệu nói vượn một hồi, cũng không có trong đó tâm tư tưởng, hoặc là có chính mình trung tâm tư tưởng, nhưng hẳn là không phải một cái sáu tuổi hài tử có thể nghe hiểu. Mà lúc này cảnh hằng vẻ mặt như suy tư gì, cũng không biết hắn rốt cuộc minh bạch cái gì, hy vọng hắn không có minh bạch một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, nói cách khác, đem hảo hảo một cái thái tử nhi tử cấp mang oai, này tội danh nàng sợ chính mình gánh vác không dậy nổi a. Khu! Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình giống như không cẩn thận nói gì đó khó lường nói, phó ngu vội vàng nói sang chuyện khác, nếu ngươi trình độ đã là đồng sinh, vậy ngươi liền trực tiếp đi đồng sinh ban đi, đúng rồi. Ngươi có hay không hứng thú cũng tham gia khoa cử A Lại quá hai tháng liền có một lần đồng sinh khảo thí. Tuy rằng ngươi là không cần tham gia, nhưng là ta cảm thấy ngươi có thể đi cảm thụ một chút như vậy bầu không khí. Hơn nữa cũng là thuận tiện kiểm tra đo lường một chút chính mình trình độ. Tham gia khoa cử, cái này chú ý. Cảnh hằng tỏ vẻ có chút quá điên cuồng. Đúng vậy, ngươi cũng không nên xem thường đồng sinh khảo thí à? Mỗi năm đều có thật nhiều người tham gia. Chỉ có số ít người sẽ thi đậu, hơn phân nửa người đều sẽ thi rớt, này khảo không chỉ có là bình thường tri thức, càng là can đảm, mỗi năm đều có thí sinh trực tiếp té xịu ở trường thi. Thật vậy chăng? Còn có như vậy cách nói, Cảnh Hằng lập tức liền cảm thấy hứng thú, ta có thể chứ? Có thể a? Chính là Cảnh Hằng có chút khó xử nhìn phó ngu, tên của ta, vạn nhất có nhận được người. Đồng sinh thí cùng Tú Tài thí thời điểm, hẳn là sẽ không có người nhận được tên của ngươi. Dù sao cũng là cái danh nhân nhi tử, không nhất định liền có biết cảnh hàng tên người, Phó Ngu nghĩ nghĩ nói. Nếu không ta cho ngươi toàn bộ tên, tham gia đồng sinh thí tư cách, Phó Ngu có thể lấy thư viện viện trưởng danh nghĩa thu phục đến nỗi cảnh hàng sở lo lắng tên vấn đề, chỉ cần Phó Ngu bên này cấp cái tên, mặt trên là sẽ không cha Không thể họ cảnh. Đây là hoàng họ. Dù cho ba cánh bên trong cũng có thể có họ cảnh, nhưng đây là cực nhỏ, nhân gia vừa thấy đến khẳng định sẽ đặc biệt chú ý. Kia nếu không, ta kêu điền Hằng Không chờ phó ngu cấp cảnh hàng tưởng một cái tên, cảnh hằng nhưng thật ra chính mình cho chính mình suy nghĩ một cái tên. Nghĩ như thế nào lên họ điền? Bên này không phải có rất nhiều họ điền sao? Cảnh hằng có chút mặt đỏ nói. Hán tuyệt không thừa nhận chính mình vừa mới là không cẩn thận nghĩ tới mỗ một cái đáng yêu tiểu cô nương, sau đó một không cẩn thận liền muốn dùng nàng họ. Như thế nào đột nhiên có một loại gả thê tùy thê cảm giác đâu. Hắn chính là nam nhân, là muốn cưới vợ, loại này ý niệm không được. Điền Hằng không tội. Phó ngu có chút kỳ quái nhìn cảnh hằng đứa nhỏ này như thế nào trong chốc lát gật đầu trong chốc lát lắc đầu, như là bị cái gì kích thích dường như, ta trước đưa ngươi đi đồng sinh ban. Nếu quyết định tham gia đồng sinh thí, này hai tháng ngươi vẫn là phải hảo hảo ôn tập một chút, đồng sinh ban lão sư họ quý, ta sẽ công đạo hắn cho ngươi đặc biệt ôn tập. chương 1334 đồng sinh ban. Tốt. Cảnh hàng hướng về phía phó ngu gật gật đầu, cảm ơn đại cô, không, cảm ơn viện trưởng. Nghĩ đến phó ngu là mênh mang mẫu thân, giờ khác này cảnh hàng trái tim nhỏ có chút nho nhỏ kích động, tương lai nhạc mẫu đại nhân cũng thật chính là thực ôn nhu a. Hắn đột nhiên thực thích làm sao bây giờ. con hảo phó ngu không có thuật độc tâm, nếu không nếu là biết chính mình nắm tiểu bạch kiểm suy nghĩ gì đó lời nói, nói không chừng lập tức liền sẽ trở mặt. Tuy rằng nàng rất thích tiểu bạch kiểm, nhưng là ở xác định hắn phẩm đức cập các phương diện năng lực trước, nàng là tuyệt đối sẽ không đem chính mình nữ nhi tùy tiện ghép đôi. Đặc biệt là cái này có thể là tương lai tam thê tứ thiếp cường hữu lực chờ tuyển giả. Nếu là là cái hoa tâm đại thiếu, liền tính là lại ưu tú. nàng cũng là tuyệt đối sẽ không suy xét. Phó ngu đem hắn đưa tới đồng sinh nhất ban, cũng là quý tú tài phụ trách lớp, cũng là chính mình đại nhi tử nơi lớp. Khó được nàng tự mình mang một người lại đây, lại còn có không phải cái đồng sinh, cùng lớp các bạn học tỏ vẻ tò mò, bất quá đây là viện trưởng tự mình mang lại đây, dù cho đại gia trong lòng tò mò, lại cũng phải nhịn. Quá hai tháng chính là một lần đồng sinh thử, ngươi muốn khảo sao? Chờ phó ngu đi rồi. bị an bài trở thành ngồi cùng bàn điền dư nhỏ giọng nói dò hỏi cảnh hằng đây chính là đồng sinh ban nếu ngươi không phải đồng sinh vẫn luôn như vậy ngồi ở chỗ này liền tính là ta nương mang lại đây nhân gia cũng sẽ khinh thường ngươi ta muốn khảo không cần điền dư nói cảnh hằng chính mình đều cảm giác được không giống nhau áp lực chung quanh truyền đến áp bách ánh mắt làm hắn minh bạch chính mình cùng đại gia là không giống nhau nếu hắn không nghĩ bị đại gia xa lánh trừ phi cùng đại gia cùng nhau trở thành đồng sinh nếu không liền không thể ở đồng sinh trong ban gốc trước tiên chúc ngươi thành công nghe được cảnh hằng nói như vậy điền dư nói nếu ngươi thành đồng sinh vậy ngươi liền lại một lần đổi mới chúng ta thư viện đồng sinh tuổi ký lục chúng ta thư viện hiện tại nhỏ nhất đồng sinh tuổi ghi lại là nhiều ít cảnh hằng vừa nghe tới hứng thú tám tuổi tám tuổi ai a ta Xem ra ngươi cũng không có ta lợi hại sao. Nghe được Điền Dư nói như vậy, Cảnh Hằng đột nhiên có một loại rốt cuộc đánh bại tương lai đại cứu tử cảm giác. Là ta nương không muốn làm ta sớm như vậy đi tham gia. Điền Dư nghe vậy trắng Cảnh Hằng liếc mắt một cái, nói cách khác hắn có tin tưởng sớm hơn là có thể đi. Bất quá hắn nương nói dù sao hắn còn nhỏ, không nóng nảy, nhiều xem mấy năm thư, tóm lại là nhớ đến chính mình trong đầu, nét là chính mình đổ vợ. không cần phải vì một cái hư danh đi đổi thời gian. Ngươi cũng không nên quá mức tự tin, đồng sinh cũng không phải dễ dàng như vậy khảo, nếu là đến lúc đó không thi đậu nói, đã có thể mất mặt xấu hổ. Thiết! Muốn nói đến võ công, cảnh hằng đã bị điền dư hai huynh đệ đả kích đến thành cặn bã, nhưng là muốn nói đến học vấn phương diện, cảnh hằng tin tưởng chính mình năng lực. Mỗi năm các nơi mang lên đồng sinh bài thi hắn đều có làm hảo sao. Những cái đó để với hắn mà nói thật sự là quá đơn giản, thái phó mỗi lần đều sẽ tự mình cho hắn giảng giải tương quan đề hình cập đáp để kỹ xảo. Liên tính là tú tài bài thi, hắn cũng làm quá, tuy rằng không có thể đạt tiêu chuẩn, nhưng ít nhất lấy hắn tuổi tới nói, đã là đạt được thực tốt thành tích. Đây chính là thái phó nguyên lời nói, hắn tin tưởng trên đời này không có so thái phó càng có học vấn người. Phó ngu đem cảnh hàng ném tới đồng sinh nhất ban sau. liền về tới chính mình văn phòng, làm chuyện thứ nhất nhi, chính là trước vì cảnh hàng chế tạo một phần hồ sơ. Trước 1.335 lễ tốt nghiệp, bởi vì mỗi ngày buổi sáng muốn hòa điền dư điền thuận hai người cùng nhau luyện công, ăn qua cơm sáng sau lại muốn cùng nhau đi học, cảnh hàng hòa điền dư điền thuận hai huynh đệ quan hệ nhưng thật ra lấy cực nhanh tốc độ hảo lên. Duy nhất làm cảnh hàng buồn bực, chính là hai huynh đệ trước sau giống để phòng cướp giống nhau để phòng chính mình. Chỉ cần hắn hơi tới gần mênh mang, hai huynh đệ lập tức liền sẽ đi lên đánh cha. càng đừng nói làm hắn đơn độc cùng Minh mang ở chung. Bất quá hai huynh đệ càng là như vậy, cảnh hàng ngược lại càng thêm đối Minh mang để bụng. Hơn nữa, không biết có phải hay không tâm lý nhân tố quan hệ, dù sao, hắn hiện tại nhìn Minh mang là càng xem càng thích, càng xem càng cảm thấy đáng yêu. Mỗi ngày ở hai huynh đệ dám thị hạ, tìm hết thể cơ hội cùng mênh mang chấp đối, với hắn mà nói. Đảo cũng là có khác là thú. Bất chi bất giác, cảnh hàng liền ở có dư thôn ngây người hai cái tháng sau. Tháng 5, đảo mắt liền tới rồi. Năm nay, hơn nữa cảnh hàng, có dư thư viện tổng cộng tặng 40 cái nam học sinh đi tham gia đồng sinh thí, cuối cùng thi đậu, bao gồm cảnh hàng ở bên trong có 30 cái hải tử. Dùng câu hiện đại nói tới nói, như vậy học liên suất, đã là tương đương không tồi. Tháng 6, Lớp 6 bọn học sinh ở đã trải qua thư viện tốt nghiệp khảo lúc sau, sở hữu học sinh đều thuận lợi tốt nghiệp. Dựa theo lệ thường, thư viện phải vì lớp 6 học sinh cử hành một lần lễ tốt nghiệp, tham gia người là lớp 6 lao sư cùng học sinh, địa điểm là ở thư viện đại lễ đường bên trong. Hàng nhi, lớp 6 tốt nghiệp học sinh muốn so cái khác niên cấp học sinh sớm mấy ngày nghỉ, cho nên này lễ tốt nghiệp tự nhiên cũng ở nghỉ phía trước cử hành. Xác định hảo thời gian lúc sau Phó Ngu Cô Y kêu lên cảnh Hằng, làm hắn cùng chính mình cùng đi tham gia lễ tốt nghiệp. Tuy rằng ngươi hiện tại là ở đồng sinh ban, nhưng là rốt cuộc năm nay ngươi cùng đại gia cùng đi tham gia đồng sinh khảo thí, cho nên, này lễ tốt nghiệp, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Lễ tốt nghiệp. Cảnh Hằng thượng vẫn luôn là mâu giao bé chế, hơn nữa trên cơ bản là một trọi một hình thức, khi nào sẽ có cái gì lễ tốt nghiệp, bởi vậy này bốn chữ với hắn mà nói, cảm giác phi thường xa lạ. Đúng vậy. Phó Ngu mỉm cười nhìn Cảnh Hằng, nếu thành chúng ta thư viện học sinh, liền ấn chúng ta thư viện quy cụ tới, cũng thể nghiệm một chút chúng ta thư viện đặc sắc, thế nào? Hảo A. Cảnh Hằng nghi nghĩ gật đầu. Đây là lễ tốt nghiệp muốn xuyên y phục, phụ, www.net ngày mai chính là lễ tốt nghiệp, đến lúc đó ngươi mặc vào cái này. Cái này. Cảnh Hằng nhìn nhìn Phó Ngu đưa cho quần áo của mình. Cái này giống như cùng thư viện học sinh bình thường viện phục không giống nhau a? Đúng vậy. Phó Ngu gật đầu, cái này là tốt nghiệp phục, chỉ có tốt nghiệp học sinh mới có thể xuyên, liền tính là thư viện viện phục, cũng sẽ có nhan sắc thượng bất đồng. Màu lam là tiểu học bộ viện phục, màu xanh lá là đồng sinh bộ viện phục, màu trắng là tú tài bộ viện phục. Nếu về sau còn có cử nhân ban nói, viện phục chính là màu đỏ, nói như vậy màu đỏ đại biểu cho các lợi. Hy vọng bọn họ có thể mặc vào màu đỏ viện phục đi khảo trạng nguyên. Nguyên lai like còn có như vậy ý nghĩa a Cảnh hăng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn nhìn chính mình trên tay tốt nghiệp phục, cảm ơn đại cô. Đi thôi. Phó ngu cười gật đầu, chuẩn bị đi học đi thôi. Lớp 6 lễ tốt nghiệp kỳ thật là thiết lập tại thư viện nghỉ phép nhật tử. Bởi vậy ngày này, toàn bộ thư viện chỉ có lớp 6 học sinh cùng lao sư, mặt khác niên cấp học sinh, cho dù là trọ ở trường. đều bởi vì nghỉ phép mà về nhà. Trước 1.336 nương, mang ta đi. Nương, hôm nay là lớp 6 đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm lễ tốt nghiệp có phải hay không? Sáng sớm, Minh mang tỉnh lại lúc sau, liền chạy đến mâu thân trong phòng tới ôm mâu thân cánh tay hỏi. Đúng vậy. Đối với phó ngu tới nói, mỗi năm đều sẽ có lễ tốt nghiệp, sở đi hình thức bất quá là giống nhau, cũng không có cái gì đặc biệt. Cho nên nàng không biết nữ nhi cố ý tới tìm chính mình nói cái này là cái gọi là chuyện gì nhi Bảo bối tìm mẫu thân hỏi cái này làm cái gì Ta cũng muốn đi Mình mang ôm mẫu thân cánh tay làm nũng nói Đó là đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm lễ tốt nghiệp Ngươi đi làm gì a Phó ngu khó hiểu nhìn nữ nhi Ngươi muốn tham gia nói Chờ ngươi về sau đọc sách Lớp 6 tốt nghiệp Ngươi liền có thể tham gia Ta muốn đi xem mẫu thân là làm sao bây giờ lễ tốt nghiệp, ca ca nói, mẫu thân ở mặt trên nói chuyện bộ dáng, xoáy ngây người. Mình mang đem đại ca Điền Dư nói nói cho Phó Ngu. Đến nơi xoáy ngây người ba chữ, thực hiện nhiên chính là Điền Dư từ mẫu thân nơi này học. Phúc! Phó Ngu bị nữ nhi nói chọc cho đến nở nụ cười, cho nên nữ nhi đây là muốn đi xem chính mình xoáy ngây người bộ dáng sao. Không thể không nói. Nàng vẫn là bị nữ nhi lời này cấp nói được thập phần vui sướng. Mẫu thân, ta muốn đi, mang ta đi sao? minh mang làm nũng lôi kéo phó ngu cánh tay. Hảo hảo hảo, mang ngươi đi, bất quá đến lúc đó mẫu thân nhưng không có thời gian của ngươi, cho nên đâu, mẫu thân sẽ cho ngươi an bài một cái chỗ ngồi, sau đó ngươi phải thành thành thật thật ngốc tại ngươi chỗ ngồi thượng, không thể lộn xộn biết không? Phó ngu cảnh cáo nhìn nữ nhi. Ta sẽ làm khuynh tâm tỷ tỷ bồi ngươi, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe khuynh tâm tỷ tỷ nói có thể chứ? Có thể có thể, bảo đảm có thể. Minh mang liên tục gật đầu, sau đó lôi kéo mâu thân cánh tay. lương, ta muốn đi theo ngươi tham gia lễ tốt nghiệp sự tình, không thể nói cho đại ca cùng nhị ca, đây là chúng ta bí mật nha. Vì cái gì không thể nói cho bọn họ? Phó ngu khó hiểu nhìn Minh mang. Bởi vì nếu ta muốn đi nói, nhị ca khẳng định cũng sẽ đi theo cùng đi, hắn sẽ thức xảo. Mên mang một bộ đại nhân bộ dáng nói, hắn nhưng không giống ta như vậy nghe mẫu thân nói. Phúc! Phó Ngu bị nữ nhi tiểu đại nhân bộ dáng làm cho tức cười, tự nhiên là cái gì đều đáp ứng nữ nhi, hảo, mẫu thân không nói. Chờ cơm sáng chuẩn bị tốt, Phó Ngu liền mang theo nữ nhi đi nhà ăn ăn cơm sáng. Điền Tuấn hôm nay buổi sáng cũng đi luyện công. cùng hai cái nhi tử hơn nữa cảnh hẳn cùng nhau trở về ba người đều là một thân hãn thoạt nhìn như là ở trong nước phao quá giống nhau như thế nào lưu nhiều như vậy hắn a nhìn mấy người trở về tới phó ngu vội vàng làm người đệ thượng khăn lông đem phía sau lưng đều lau lau làm bằng không như vậy dễ dàng cảm lạnh sẽ không tức phụ nhi điền tuấn tiếp nhận tức phụ nhi đưa qua khăn lông một bên trà lưng một bên cười nói hiện tại thời tiết đã không lạnh Liền tính là chúng ta không sát cũng sẽ không cảm lạnh. Ngươi xem chúng ta hiện tại lưu hãn so trước kia đều phải nhiều, không phải bởi vì chúng ta vận động tăng lớn, mà là bởi vì thời tiết nhiệt quan hệ. Lại qua mấy ngày, nay buổi sáng hừng đông đến sớm hơn, nhiệt đến cũng càng nhiều. Phó Ngu nói, đến lúc đó các ngươi liền không cần luyện như vậy lớn lên thời gian bãi, có thể chia làm buổi sáng cùng buổi tối tới luyện. Đều nghe tức Phụ Nhi. Điền Tuấn vô cùng thuận theo gật đầu. Mâu thân định đoạn. Điền Dư Hòa Điển Thuận cũng lập tức gật đầu. mươi 1337 làm chuyện xấu nhi bị trảo vừa vạn. Ta tùy đại lưu. Thấy ba người đều tỏ thái độ, Luyện công người giữa liền thừa chính mình, Cảnh Hằng cũng thực thức thời tỏ thái độ. Bởi vì cùng nữ nhi từng có ước định, Cho nên ở ăn cơm thời điểm, Phó Ngu cũng không có đem nữ nhi muốn cùng chính mình cùng nhau Tham gia lễ tốt nghiệp sự tình nói ra. Ăn cơm xong sau. Nàng liền thúc giục tam phụ tử mau mau trở về phòng rửa mặt đổi sạch sẽ quần áo, mà cảnh hằng không cần nàng nói, cũng là nhanh như chớp chạy về cách vách rửa mặt thay quần áo. Phó Ngu cùng bà bà nói một tiếng muốn đem nữ nhi mang đi thư viện, liền lôi kéo nữ nhi tay chậm gì gì hướng cách vách đi đến. Chờ nàng đi đến cách vách thời điểm, cảnh hằng đã rửa mặt xong, đổi hảo quần áo đang đợi nàng. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy cảnh hằng chuẩn bị tốt, phó Ngu liền nói. Hảo. Cảnh hàng gật gật đầu, nhìn phó ngu bên người mênh mang, hướng về phía nàng lộ ra một cái đẹp tươi cười. Hằng ca, ca Nhìn thấy cảnh hàng hướng về phía chính mình cười, vừa mới còn thực rụt rè mênh mang lập tức liền từ mâu thân bàn tay tranh đoạt mở ra, tung tăng nhảy nhót chạy đến cảnh Hằng trước mặt. Hằng ca, ca ta không có nói cho đại ca nhị ca muốn cùng mâu thân cùng đi tham gia người lễ tốt nghiệp, ta bảo thủ bí mật, ta thắng đúng hay không? Đối. cảnh hằng có chút xấu hổ gật đầu ra đây đường đâu minh mang hướng về phía cảnh hằng dối tay ở chỗ này đâu cảm ơn hàng ca ca bắt được thích đường minh mang thật cao hứng hướng về phía cảnh hằng nói lời cảm tạ. không không tạ. cảnh hằng cảm thấy chính mình ra đầu tê dại nhưng cố tình minh mang một bộ không có việc gì người bộ dáng cầm viên đường nhét vào trong miệng một bên vui sướng hử khúc một bên đi phía trước chạy hàng ca ca Nhanh lên nhi, chúng ta đi rồi. Đại, đại cô. Cảnh hăng nhìn nhìn chạy ở phía trước vui sướng vô cùng mênh mang, căng ra đầu đối thượng cười như không cười nhìn chính mình phó ngu, kỳ quái, liền hắn cha đôi khi đều sẽ không cho hắn như vậy khủng bố cảm giác, như thế nào sẽ ở phó ngu trên người cảm giác được khủng bố đâu. Ta nói chúng ta mênh mang năm nay như thế nào đột nhiên đối lễ tốt nghiệp cảm thấy hứng thú, còn không cho ta nói cho nàng đại ca nhị ca. Nói cái gì nhị ca không nghe lời đi thư viện nói nhất định sẽ quấy rối. nguyên lai like là đánh với ngươi đánh cuộc ca. Phó Ngu cười tủm tỉm nhìn cảnh hằng. Ngươi vì cái gì muốn cùng nàng đánh cái này đánh cuộc đâu? Ta nhìn ngươi cả ngày hòa điển dư điển thuận bọn họ ngốc tại cùng nhau, còn tưởng rằng các ngươi chi gian cảm tình sẽ tốt một chút đâu. Hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ trực tiếp nói cho nàng, ta là muốn đơn độc cùng ngươi nữ nhi ở Trung cho nên mới sẽ ra chủ ý này sao? Cảnh Hằng có chút rồi dám nhìn Phó ngu, nét hắn không biết nên như thế nào trả lời Phó ngu vấn đề a. Sớm biết rằng nên trước cùng Minh mang nói tốt, đừng làm nàng ở thời điểm này đem sự thật nói ra sao. Lúc này làm chuyện xấu nhi bị người bắt vừa vặn đi. Đi thôi, trong chốc lát đến chậm. A, Cảnh Hằng bên này còn ở rồi dám như thế nào trả lời Phó ngu thời điểm? Không nghĩ tới Phó ngu đột nhiên không cần đáp án, lập tức làm Cảnh Hằng đều có chút phản ứng không kịp. Bất quá, có thể không trả lời đây là tốt nhất, lập tức cảnh hàng liền đuổi theo. Ác! Mẫu thân, hàng ca ca, nhanh lên nhi. Tiểu hài tử là thích cùng tiểu hài tử chơi, tuy rằng có mẫu thân ở chỗ này, nhưng là mênh mang vẫn là thích tìm hàng ca ca nói chuyện. Nay ở bình thường, là cảnh hàng ước gì trường hợp, chính là bên người có một cái phó ngu, hắn mới phát hiện, còn không bằng bên người có điển dư hòa điển thuận kia hai cái chán ghét quỷ đâu. Trước 1338 Phó Ngu tẩy não, nhà của chúng ta mênh mang, thực đáng yêu đúng không? Đem cảnh hằng dối rắm thần sắc thu vào đáy mắt, ở mau đến thư viện cửa thời điểm, nhìn nữ nhi một mình về phía trước chạy, vẫn luôn không nói gì Phó Ngu mới lại lần nữa mở miệng. Đúng vậy. Rốt cục là muốn thẩm vấn chính mình sao? Cảnh hằng vừa nghe Phó Ngu nói, lập tức liền căng chặt thần kinh, thực xin lỗi đại cô, ta không phải cố ý. Chỉ là bình thường điển dư hòa điển thuận luôn là không vui làm ta cùng mê mang đơn độc chơi, cho nên ta mới có thể muốn dùng như vậy biện pháp. Các ngươi hiện tại tuổi con nhỏ, nói cái gì tình a, ấy, đều qua sớm, tiểu hài tử thích chơi, đây là bình thường, bất quá. Phó ngu nhìn cảnh hàng nói, ngươi xuất thân không tầm thường nhà, từ nhỏ đi học các loại quy củ, ta tin tưởng, ngươi hiểu sẽ so bình thường hài tử muốn nhiều, tư tưởng cũng sẽ càng thêm trưởng thành sớm một ít. Đúng không? Cảnh hàng rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, hơn nữa trong lòng có quỷ, giờ khác này làm phó ngu cấp nói được bất ổn không phải cái gì tư vị. Ta biết chúng ta mênh mang thực đáng yêu, nếu ngươi chỉ là đơn thuần tưởng cùng nàng chơi, trở thành bằng hữu, kia đây là không có vấn đề, nhưng là nếu ngươi có cái gì ý tưởng khác nói, ta khuyên ngươi vẫn là không cần có. Tuy rằng cảnh Hằng còn nhỏ, nhưng hắn hôm nay có thể cùng chính mình chơi tiểu tâm kế. đã nói lên hắn tư tưởng cùng hắn tuổi là không tương xứng, cho nên phó ngu cũng không ngại trực tiếp nói cho chính hắn thái độ. Ngươi thân là phụ thân ngươi đích trường tử, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, vài thập niên lúc sau, ngươi sẽ đứng ở cái gì vị trí, ta tưởng, ngươi là biết đến, liền tính ngươi sẽ không đứng ở cái kia vị trí, chính là, ngươi sở tới độ cao, đối với chúng ta loại này bình thường gia đình tới nói, cũng là xa xôi không thể với tới, ngươi như vậy thân phận. Về sau muốn tìm cái dạng gì thê tử tìm không thấy, không cần phải tìm một cái ở nông thôn nha đầu, các ngươi trưởng thành hoàn cảnh không. Giống nhau, đối lại vấn đề thái độ sẽ không giống nhau, sinh hoạt thói quen sẽ không giống nhau. Đương nhiên, này hết thể đối với chân chính yêu nhau người tới nói đều không phải vấn đề, chính là chúng ta tìm con rể, có một cái trọng yếu phi thường, nghiêm khắc yêu cầu, chính là, cần thiết chuyến nhất. Cảnh Hằng nghiêm túc nhìn phó ngu, chờ nàng tiếp tục. Nghe rõ ta nói sao, tưởng cưới nữ nhi của ta nam nhân, mặc kệ hắn là cái gì thân phận, muốn cưới ta nữ nhi, nhất định phải đối nàng chuyên nhất, chỉ có thể có nàng một nữ nhân, hơn nữa, là phát ra từ nội tâm ái nàng, liên nàng, tôn trọng nàng. Nói tới đây, Phó Ngu không lưng nhìn thẳng cảnh hàng. Tuy rằng ngươi tuổi tiểu, nét nhưng là hiện tại ta là đem ngươi làm như một cái đại nhân giống nhau tới đối đãi, cho nên ta lấy đại nhân ngự khí tới cùng ngươi nói chuyện. Cảnh hằng, ta biết ngươi là cái gì thân phận, nhưng là, muốn cưới ta nữ nhi, phải ấn ta quy củ tới, vô điều kiện đối nữ nhi của ta hảo, thậm chí từ bỏ hiện có vinh hoa phú quý, ngươi làm được đến sao? Nếu ngươi làm không được, liền không cần mơ ước ta nữ nhi, đừng nói là ngươi, chính là ngươi phụ thân, ta đều giáp mặt cự. Tuyệt quá, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Minh bạch! Cảnh hằng bị phó ngu khí thế chân đến nói không ra lời. Hắn không tự chủ được lui ra phía sau một bước, trừ bỏ gật đầu, thế nhưng nói cái gì đều sẽ không nói. Mẫu thân, hằng ca ca, các ngươi đang làm gì đâu, như thế nào như vậy chấm đâu. Mên mang chạy vài bước phát hiện phía sau không có người, quay đầu nhìn lại mẫu thân cùng cảnh hằng còn ở thư viện ngoài cửa đâu, vội vàng hướng hai người vây tay. Tới, nghe được nữ nhi kêu gọi, phó ngu ngồi dậy hướng về phía nữ nhi cười cười. Sau đó lôi kéo có chút ngốc lăng cảnh hàng hướng thư viện đi đến. Trước 1339 phó ngu tẩy não nhị. Ta biết ngươi vị trí hoàn cảnh không bình thường, ngươi sở nhận thức thành niên nam tử, trên cơ bản đều là tam thê tứ thiếp, ước chừng ở ngươi trong mắt, này đó đều là theo lý thường hẳn là, chính là ở ta trong mắt không phải, làm ngươi phải hiểu được đổi vị tự hỏi, ngươi còn tuổi nhỏ là có thể thi đậu đồng sinh, tự nhiên là một cái thông minh hài tử, ta hỏi ngươi. Ngươi muốn cái kia bồi ngươi quá cả đời nữ nhân, là thiệt tình thực lòng ái ngươi, nghĩ ngươi, làm bạn ngươi, vẫn là hư tình. Giả nghĩa, miệng nam mô bụng bồ dao găm, thậm chí hận không thể ngươi đi tìm chết người. Nếu là hận không thể ta đi tìm chết người, ta căn bản liền sẽ không cưới nàng. Lúc này, cảnh hàng cuối cùng là tìm về chính mình đầu lưỡi. Chính là, nhân tâm cách cái bụng, ngươi như thế nào biết nàng là muốn ngươi hảo đâu, vẫn là tưởng ngươi chết đâu. người là có cảm tình có chính mình tư tưởng ta biết rất nhiều nữ nhân từ nhỏ đã chịu giáo dục chính là ở nhà từ phụ xuất giá tòng phu phu tử tòng tử những cái đó tam thê tứ thiếp nam nhân trong nhà nữ nhân các nàng cùng chung một cái trượng phu có mặt ngoài thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ chính là ngầm đều hận không thể đối phương đi tìm chết có thậm chí liền mặt ngoài công phu đều không muốn làm trực tiếp liền tới cái đấu tranh nội bộ ngươi hiện tại tuổi tiểu khả năng kiến thức cũng Không nhiều, nhưng là chúng ta suy bụng ta ra bụng người, có một nữ nhân, nàng đối với ngươi không tốt, hoặc là mặt ngoài nhìn đối với ngươi còn hành, nhưng trên thực tế đi là câu tam đã bốn, chẳng sợ nàng lại mỹ, lại đáng yêu, đừng ngươi biết nàng làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi thời điểm, ngươi hay không sẽ ái nàng? Sẽ không. Như vậy nữ nhân như thế không giữ phụ đạo, hắn như thế nào sẽ ái? Vì cái gì không yêu đâu? Phó ngu mỉm cười nhìn cảnh hằng. Nói ví dụ chúng ta mê mang, ngươi hiện tại thích nàng, đúng không? Nhưng nếu là có một ngày nàng đồng thời yêu nam nhân khác, sau đó cũng nói cho ngươi yêu ngươi, ngươi sẽ ái nàng sao? Sẽ không? Vì cái gì đâu? Như vậy nữ nhân, vì cái gì muốn ái, không đáng ái? Đồng dạng đạo lý, một cái sớm 3 triệu 4, hư tình giả nghĩa nam nhân, dù cho hắn tam thê tứ thiếp, chính là, lại có mấy người phụ nhân sẽ thiệt tình yêu hắn đâu? nguyện ý gả cho hắn hoặc là là nhận mệnh hoặc là là có khác sở đồ người nam nhân này mặt ngoài thoạt nhìn giống như quá đến thập phần phong cảnh trái ôm phải ấp thập phần tốt đẹp chính là liền một cái thiệt tình yêu hắn người đều không có ngươi cảm thấy hắn thật là hạnh phúc sao hoặc là thật sự có một nữ nhân là thiệt tình yêu hắn chính là hắn như vậy không hiểu quý trọng ngươi cho rằng cái kia thiệt tình yêu hắn nữ nhân cuối cùng còn sẽ trước sau như một yêu hắn sao ngươi phụ thân trong nhà cũng có mấy người phụ nhân đi đương hắn đêm túc ở nữ nhân khác nơi đó thời điểm ồ cản sủ chấm nét ngươi mâu thân liền thật sự một chút không thèm để ý sao cuối cùng một câu phó ngu nói đến cảnh hàng trong lòng tuy rằng hắn tuổi tắc tiểu nhưng cũng không phải không hiểu hắn còn nhớ rõ mâu thân không cao hứng bộ dáng mỗi lần đương phụ thân đi khác chắc phi nơi đó thời điểm hắn mâu thân liền sẽ đóng cửa lại yên lặng vô ngữ rõ ràng chính là không cao hứng bộ dáng Chúng ta mênh mang, đương nhiên không phải cái loại này sớm 3 triệu bốn nữ nhân. Tuy rằng cảnh hàng không có trả lời chính mình vấn đề, nhưng là, lòng bàn tay truyền đến lực đạo nói cho Phó Ngu, chính mình nói đến điểm tử thượng, tốt quá hóa lốp đạo lý nàng hiểu, cho nên, nàng vui sướng thu võng. Ở ta trong mắt, ta nữ nhi là tốt nhất, nàng đáng giá một người nam nhân toàn tâm toàn ý ái nàng, đáng giá tốt nhất nam nhân, cái này tốt nhất nam nhân, không phải nói. Hắn ngoại tại điều kiện có bao nhiêu hảo, cũng không phải nói hắn chạm đến có bao nhiêu cao, trong nhà có thật tốt, mà là phẩm đức hảo, tính cách hảo, có trách nhiệm cảm, thiệt tình thực lòng ái nàng đau nàng, dùng một câu tới hình dung chính là, có được nàng, chính là có được thế giới, mất đi nàng, chính là mất đi thế giới. Đương có một ngày có một nam nhân đối nàng có như vậy cảm giác thời điểm, ta sẽ đem ta nữ nhi gả cho nàng. Trước 1340 lấy nhiều khi ít, Có được nàng, chính là có được thế giới, mất đi nàng, chính là mất đi thế giới. Cảnh Hằng yên lặng lặp lại phó ngu nói. Mẫu thân, Hằng ca, ca các ngươi hai cái rốt cuộc đang nói cái gì à, như thế nào như vậy chậm a Ghét bỏ mẫu thân cùng cảnh Hằng tốc độ, mê mang nhịn không được chạy về tới thúc dục hai người. Mẫu thân nơi nào chậm? Rõ ràng là ngươi chạy trốn quá nhanh hảo sao. Phó ngu bật cười nhìn nữ nhi, bình thường thời điểm không phải không yêu chạy sao. hôm nay như thế nào như vậy hãy chạy bởi vì hôm nay ăn hàng ca ca cấp kẹo đặc biệt vui vẻ minh mang hướng về phía cảnh hàng cười đến vẻ mặt xán lạ đồng thời đệ thượng một cái lột tốt kẹo đưa cho cảnh hàng hàng ca, ca ngươi cũng ăn cấp cho ta nhận thức minh mang có một đoạn thời gian cảnh Hằng tự nhiên biết minh mang đối với đồ ăn chấp nhất trình độ liền điền dư hòa điển thuận ngẫu nhiên đều không thể từ nàng nơi này bắt được thức ăn càng đừng nói hán Đối với Minh mang tới nói, ước chừng chỉ có tán thành nhân tài có thể ngẫu nhiên từ nàng nơi này phân thực, cho nên hôm nay Minh mang chủ động phân thực, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút thụ sủng nhược kinh. Ngươi, ngươi không ăn sao? Ta còn có A. Minh mang cười nhìn cảnh hàng. Mẫu thân nói, không cao hứng thời điểm, an viên đường liền cao hứng, hàng ca ca, ngươi thoạt nhìn có chút không cao hứng bộ dáng, không quan hệ, an viên đường thì tốt rồi, tới. Ta huy ngươi. Ta, ta chính mình ăn đi. Nguyên lai like là nhìn ra chính mình không cao hứng mới đến an ủi chính mình sao. Cảnh Hằng tiếp nhận kẹo bỏ vào trong miệng, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình có chút phức tạp. Mênh mang một cái tiểu hài tử thế nhưng có thể nhìn ra chính mình lúc này có chút không cao hứng, còn phân kẹo cho hắn ăn, này có phải hay không quan tâm hắn biểu hiện đâu? Thế nào, hiện tại cảm thấy cao hứng một chút sao? Nhìn cảnh Hằng ăn chính mình kẹo. mênh mang rất là chờ mong nhìn cảnh hằng giống như cao hứng một chút nhìn mênh mang sán lạn tươi cười cảnh hằng như là bị cảm nhiễm giống nhau cảm thấy tâm tình của mình giống như thật sự hào rất nhiều cao hứng là được rồi nhân sinh trên đời quan trọng nhất chính là sống được cao hứng mẫu thân ta nói đúng sao mênh mang đem mẫu thân thường xuyên lời nói nói cho cảnh hằng ân phó ngu gật đầu mẫu thân còn muốn đi văn phòng lấy điểm nhi đồ vật mênh mang Hàng nhi các ngươi là cùng ta cùng đi văn phòng, vẫn là trực tiếp đi đại lễ đường chờ. Đi đại lễ đường. Minh mang dành trước trả lời. Kêu hành, vậy các ngươi hãy đi trước đi. Phó ngu gật đầu, ta trong chốc lát qua đi. Hàng ca ca chúng ta đi thôi. Hảo vê đút vê đút vê đút nét. Nhìn chủ động nắm chính mình tay nhỏ, cảnh hàng tâm tình có chút phức tạp. Rõ ràng rốt cuộc thành công đạt tới mục đích của chính mình. Tâm tình của hắn như thế nào như vậy chua xót đâu. Tuy rằng hắn tuổi tác tiểu, nhưng lại nhưng cũng biết chính mình hôn sự không khỏi chính mình làm chủ. Hơn nữa, lấy thân phận của hắn, liền tính là hắn muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ước chừng cũng là không được đi. Giống phụ thân hắn, mỗi tháng đều sẽ có người cho hắn đưa mỹ nhân lại đây, liền tính là hắn không cần, nhưng cái đó mỹ nhân cũng không đi. Hắn không biết chính mình có hay không tin tưởng làm được giống phó ngu theo như lời điều kiện. Cảnh hằng kế hoạch, trung quy vẫn là làm điền dư hòa điền thuận cấp đã biết. Biết được hắn thế nhưng ở trong tối quải bọn họ muội muội, hai người phi thường sinh khí. Lễ tốt nghiệp trở về lúc sau, điền thuận liền câu lấy cảnh hàng cổ, lấy giao lưu cảm tình lý do, đem cảnh hàng cấp lôi đi. Sau đó tới rồi sân luyện công, hai huynh đệ cùng nhau đối với cảnh hàng xuống tay. mươi 1341 lấy nhiều khi ít nhị. Ta cảnh cáo ngươi, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận. đều không cần tưởng mơ ước chúng ta muội muội lần sau còn dám chơi tâm kế quải chúng ta muội muội chúng ta liền cùng ngươi không để yên Tuy rằng trải qua hơn hai tháng khổ hấn cảnh hằng có thể miễn cưỡng hòa điển thuận đánh cái ngang tay nhưng là hắn còn không phải điển dư đối thủ húng chi hai người là cùng nhau đi lên cho nên cảnh hằng bị đánh thật sự thảm tựa như bọn họ theo như lời mặc kệ hắn là cái gì thân phận ở trong mắt bọn họ liền không có thân phận này hai chữ dám quải bọn họ muội muội phải ai bọn họ tấu lần sau còn dám quải chúng ta muội muội ta liền trực tiếp vả mặt ta đem ngươi đánh thành cái đầu heo ta làm ngươi không có việc gì lao đối ta muội muội loạn cười điên thuận đánh một đốn còn cảm thấy lòng dạ không thuận hướng về phía cảnh hàng so ngón giữa ha ha, cảnh hàng nguyên bản còn có chút dầu dĩ không vui lúc này toàn lực phát tiết một chút tuy rằng bị tấu thật sự thảm nhưng trong lòng buồn bực lại biến mất Hắn bây giờ còn nhỏ đâu, tương lai sự tình ai cũng không nói định, hiện tại liền suy xét như vậy lâu dài sự tình, không khỏi cũng quá lo sợ không đâu. Hắn nếu là thật sự phi minh mang không thể, như vậy những cái đó cái gọi là quy củ gì đó đều khó không đến hắn, cho dù có người có thể buộc hắn thành thân, nhưng ai cũng không thể buộc hắn. Động phòng không phải sao? Nhìn điền dư hỏa điền hài lòng khí không thuận bộ dáng, cảnh hằng càng thêm cảm thấy chính mình lòng dạ thuận. đứng thẳng thân thể cố ý cười đến thảo người ghét bộ dáng các ngươi nói cái gì chính là cái gì à, các ngươi không cho ta tới gần mênh mang ta còn thế nào cũng phải tới gần không thể tiểu từ này đại ca hắn cố ý cùng chúng ta đối nghịch điền thuận vừa nghe càng khí nhìn dáng vẻ chúng ta vừa mới không đủ dùng sức điền dư động động ngón tay chuẩn bị lại lần nữa động thủ sợ các ngươi a cảnh hàng dọn xong tư thế chuẩn bị đánh trả Ba người lại lần nữa dây dưa ở bên nhau Di, bình thường giống nhau không đều là nhị thiếu gia cùng hàng thiếu gia cùng nhau tỉ thi sao Như thế nào hôm nay biến thành ba người hôn chiến Cái gì ba người hôn chiến A, rõ ràng chính là lấy nhị đối một A Đại thiếu gia nhị thiếu gia hôm nay bị cái gì kích thích Giống như thực tức giận bộ dáng. cô ý ở tấu hàng thiếu gia A Khẳng định là hàng thiếu gia làm cái gì chọc đại thiếu gia nhị thiếu gia tức giận bãi hàng thiếu gia dù sao cũng là khách nhân chúng ta muốn hay không đi nói cho lão gia phu nhân a vạn nhất đem hàng thiếu gia đả thương hàng thiếu gia ngày nào đó không bị nhị thiếu gia tâu a bọn họ đây là ở tỷ thí đâu nếu là tỷ thí liền có thua có thắng các thiếu gia chi dàn chuyện này chúng ta liền không cần tham dự đại thiếu gia ở sẽ không xảy ra chuyện cũng đúng ba người dây dưa tự nhiên sẽ hấp dẫn người khác lực chú ý Sân luyện công cơ bản suốt ngày đều có người ở, này tự nhiên là trốn không thoát đại gia đôi mắt. Tuy rằng ngày xưa mỗi ngày đều sẽ nhìn đến cảnh hàng bị tấu, nhưng là hôm nay giống như phá lệ bị tấu đến lợi hại, hơn nữa này đây nhị đối một, có chút người muốn đi khuyên căn hoặc là kêu người, kết quả đại gia một thảo luận, cảm thấy vẫn là không cần lo cho các chủ tử chuyện này. Không thấy được bình thường thực ổn trọng đại thiếu gia đều tham chiến sao. nhất định là cảnh hằng làm cái gì đến không được chuyện này mới như vậy. Bọn họ đều là điền ra người, tự nhiên là hướng về điền ra. Sân luyện công chuyện này, vẫn là chuyện tới Phó Ngu Hòa Điển Tuấn hai người lỗ thai, rời đi thời điểm, cảnh hằng đều một quải một quải, thoát nhìn bị thương rất nghiêm trọng bộ dáng. Phó Ngu làm gạo kê qua đi nhìn xem, gạo kê một lát liền đã trở lại, nói cảnh hằng không có gì chuyện này, đều là ngoại thương, cho dược, thượng xong liền sẽ không có việc gì nhi. Trước 1342 bà xem vấn đề. Phó phu nhân làm ta cho ngài tiện thể nhắn trở về, nói tiểu hài tử chi gian tỉ thí, có bị thương là bình thường, làm phu nhân ngài không cần để ở trong lòng. Cảnh hàng thiếu gia cũng nói chuyện này nhi là bọn họ chi gian bình thường tỉ thí, hắn bị thương là hắn thực lực không tế gây ra, hắn sẽ nỗ lực luyện công, một ngày nào đó sẽ đuổi kịp đại thiếu gia nhị thiếu gia. Đi đem đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia cho ta kêu lên tới. Đúng vậy. Nương. Không trong chốc lát, Điền Dư Hòa Điển Thuận hai người liền tới đây. Các ngươi hai cái, hôm nay là chuyện như thế nào? Phó Ngu dò hỏi hai cái nhi tử, vì cái gì đồng thời đối cảnh hàng ra tay? Nếu là một trọi một tỷ thí, cảnh hàng bị thương, Phó Ngu tự nhiên là sẽ không nói gì đó, nhưng là Điền Dư Hòa Điển Thuận đồng loạt ra tay, này liền có khinh người chi ngại. Mặc kệ thế nào, cảnh hàng đều là từ thịnh kinh tới khách nhân. Hơn nữa vẫn là tranh chất nhi, phó ngu không nghĩ bởi vậy mà làm đại gia sinh ra cái gì hiểu lầm. Ai làm hắn cố ý làm muội muội gạt chúng ta? Điền Thuận nghĩ sao nói vậy, lập tức liền mở miệng. Nhị đệ. Điền Dư không kịp ngăn lại, chỉ có thể cho nhị đệ một cái xem thường. Cái gì? Điền Tuấn vừa nghe, đến không được, lập tức liền đứng lên, tiểu thuận, ngươi nói cái gì? Ta nói, ai làm hắn cố ý làm mội mội gạt chúng ta? gia hòa kia hắn quậy các ngươi muội muội điền tuấn hộ nữ của ma ô lai đúng vậy vừa thấy cha dường như ở sinh cảnh hàng khí điền thuận càng hăng hái lập tức liền đem cảnh hàng lừa muội muội làm muội muội lừa bọn họ sự tình cấp nói ra cha ngươi nói hắn thảo không chán ghét có nên hay không đánh nên đánh quá nên đánh điền tuấn hầm hừ nói con tuổi nhỏ đi học sẽ lừa người ta nữ nhi trưởng thành nhất định không phải thứ tốt Các ngươi hai cái đang đánh, đánh đến rượu, sớm biết rằng hẳn là hơn nữa ta. Được rồi. Thấy Điền Tuấn càng nói càng không ra gì, Phó Ngu không thể nhịn được nữa đánh gãy. Tức giận trắng Điền Tuấn liếc mắt một cái, ngươi còn hăng hái có phải hay không? Cảnh hằng nói cái gì cũng bất quá là một cái sáu tuổi hài tử. Nhân ra xa như vậy lại đây, liền tính là động cơ không thuần. Ngươi hai cái nhi tử đã ra tay, ngươi một cái lao tử ra tay tính chuyện gì xảy ra a? Ta. Ta này không phải sinh khí sao, ta một cái đại nhân tự nhiên không thể đi đánh một cái hài tử, nhưng ta quá quá miệng nghiện tổng được rồi đi. Điền Tuấn đối với Phó Ngu, khí liên đoàn, Ngươi không biết thai vách mạch dừng A. Phó Ngu trắng Điền Tuấn liếc mắt một cái, tuy rằng bọn họ này trong phòng cũng không người ngoài, hầu hạ bọn nha đầu đều là tin được, nhưng là, Điền Tuấn này lớn giọng một giống, đó là có thể truyền rất xa. Nói chuyện thanh âm cho ta điểm nhỏ nhi. Là là là, tức phụ nhi định đoạt. Giao hân xong rồi Điền Tuấn, Phó Ngu nhìn nhìn hai cái nhi tử, cuối cùng đem ánh mắt phóng tới đại nhi tử trên người. Điền Dư, biết ta vì cái gì sinh khí sao? Biết. Điền Dư gật đầu. Nói nói xem. Không nên lấy nhiều khi ít, ỷ lớn hiếp nhỏ. Điền Dư gật đầu, không nên chính đại Quang minh, lần sau muốn âm tới, miễn cho làm người ta nói nhàn thoại. Phó Ngu. Tuy rằng nàng cũng là như vậy tưởng, nhưng là nghe được nhi tử nói như vậy, như thế nào cảm giác có chỗ nào không đối đâu. Này nếu là tam quan còn tính chính nói, này đại nhi tử trưởng thành phòng chừng cũng chính là cái phúc hắc hóa. Này vạn nhất trường ai? Kia chẳng phải là thành âm hiểm tiểu nhân. Khu! Phó ngu bị chính mình tưởng tượng cấp dọa tới rồi, ho khan một tiếng, vội vàng nhìn hai cái nhi tử nói, nhi tử a Trước 1.343 láo nô tỏ vẻ tiếp thu vô năng. Bên này phó ngu cảm thấy chính mình hẳn là cấp hai cái nhi tử thượng một chuyến tư tưởng phẩm đức hóa. Bên kia cảnh hàng đang ở làm chính mình mang lại đây láo nô cho chính mình thượng dược. Ai nha? Ngươi cho ta nhẹ điều nhi. Là đại công tử. Kỳ thật cảnh hàng trên người không có gì rõ ràng vết thương. ở phó ngu tốt đẹp giáo dục hạ. Hai huynh đệ xuống tay đều thói quen chọn cái loại này nhìn không ra tới nhưng lại đặc biệt đau địa phương đánh người. Bất quá nghe nhà mình đại công tử kêu đến thảm như vậy, Lao Nô vẫn là đau lòng. Bọn họ cũng dám đối đại công tử ngài hạ như vậy trong tay, nếu không, làm Lao Nô tu thư hồi thịnh kinh, làm thái tử gia trị bọn họ tội. ngươi dám! Vừa nghe đến Lao Nô nói như vậy, cảnh hàng lập tức kích động, lập tức ngồi dậy, cả tên lẫn họ kêu, tô trung. Đại công tử, lão nô ở. Thấy cảnh hàng sinh khí, tô Trung lập tức chiều cảnh hàng quy xuống. Bản công tử biết, ngươi đối ta phụ thân một mảnh trung tâm. Đại công tử, lão nô là ngài người, đối ngài cũng là một mảnh trung tâm A. tô Trung vội vàng biểu đạt chính mình tâm ý. Ta biết, ngươi là thiệt tình quan tâm bản công tử, nhưng là, ngươi cho ta nghe hảo, nơi này không phải thịnh kinh, ở chỗ này, ta cũng không phải đại công tử. Ngươi đừng đem thịnh kinh kia một bộ cấp bản công tử chỉnh lại đây, liền tính là bản công tử ở chỗ này bị khi dễ, kia cũng là đồng học chi gian khi dễ, bằng hữu chi gian khi dễ, hài tử chi gian khi dễ, bản công tử có cái gì thù cái gì hoán, bản công tử tự mình tới báo, không cần ngươi nhiều chuyện, ngươi nếu là dám đem nơi này sự tình nói, cho ta phụ thân, nếu ta phụ thân bởi vậy mà trách tội xuống dưới, ta cái thứ nhất không tha cho ngươi, chính là, đại công tử ngài bị thương a tô chung có chút khó hiểu nhìn cảnh hằng hắn hoàn toàn không thể lý giải vì cái gì cảnh hằng rõ ràng bị người khi dễ lại còn muốn che chở khi dễ chính mình người đều là ngoại thương không cần để ý huống chi ta đây là bị tương lai đại cứu tử cùng cậu em vợ đánh ta muốn quải nhân ra muội muội bị người ta tấu hai hạ cũng là hẳn là cảnh hằng không sao cả nói bất quá Này cũng thuyết minh ta còn chưa đủ lợi hại, ta sẽ nỗ lực luyện công, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua bọn họ. Này! Đại công tử, bọn họ lấy nhiều khi ít, ngài thật sự không tức giận. Nam tử hán đại trượng phu, chẳng lẽ ta kỹ không bằng người bị người tấu liền phải tìm phụ thân khóc thút thít? ngươi là muốn cho ta phụ thân cảm thấy ta không đủ dũng cảm sao? Lao nô không dám. Vậy công miệng. Đúng vậy. Cho ta thượng dược. Đúng vậy. Ai nha? Ngươi cho ta nhẹ điều nhi. Đúng vậy. Tuy rằng cảnh hàng công đạo không thể đem chính mình tình huống nói cho phụ thân, nhưng là, tô trung vẫn là đem tình huống nơi này tu thư cho thái tử. hắn tên mang một cái trung tự, hắn đối thái tử phủ trung thành và tận tâm, thái tử phủ nhân vật số một là thái tử, cho nên, hắn trung thành nhất người tự nhiên là thái tử. Thái tử đem hắn phái cho cảnh hằng hắn đối cảnh hằng tự nhiên cũng là trung thành. Thái tử muốn hắn tùy thời hội báo cảnh hàng tình huống, này mấy tháng qua, Tô Trung cách mấy ngày liền sẽ tu thư một phong hồi thịnh kinh. Xuất phát từ đối thái tử trung thành, hắn luôn là đem tình huống nơi này một năm một mười nói cho thái tử. Mà bởi vì cảnh hàng cảnh cáo, Tô Trung lại đem cảnh hàng bị thương tình huống, cặp cảnh hàng thái độ cùng nguyên lời nói một năm một mười nói cho thái tử. Nói thật, đối với cảnh hàng câu kia bị tương lai đại cứu tử cậu em vợ đánh, tô Trung tỏ vẻ có chút tiếp thu vô năng chương 1344 tiểu tươi mát ngôn tình tuy rằng mình mang cái kia tiểu ra hỏa thoạt nhìn sắc thật rất đáng yêu hắn cái này lão nhân cũng đều rất thích nhưng là rốt cuộc xuất thân có chút keo kìa ta hoặc là điền gia ở dương liễu thành xem như cái gia đình giàu có nhưng là ở thái tử nơi này liền không tính cái gì à liền tô Trung một cái hạ nhân đều cảm thấy điền gia là không xứng với thái tử phủ cho nên Tô Trung cảm thấy, Cảnh Hằng Đại Công Tử nói lời này, quả thực liền. Người si nói mộng, Tô Trung tưởng, Thái Tử ra hẳn là sẽ không cho phép Cảnh Hằng có ý nghĩ như vậy. Kết quả chờ thu được Thái Tử ra chỉ thị lúc sau, hắn cả người mộng bức, bởi vì Thái Tử ra thế nhưng làm hắn toàn lực phối hợp Đại Công Tử thu phục Điền ra tiểu thư. Làm hắn phối hợp một cái 6 tuổi nam hải tử đi thu phục một cái 3 tuổi tiểu nữ hải. Nghe tới như thế nào như vậy điên cùng a. Đại công tử bị đánh tròn váng, thái tử ra cũng sẽ ra chuyện gì như sao. Mặc kệ tô trung tâm như thế nào phun tao, chính là thái tử ra chỉ thị xuống dưới, hắn vẫn là đến làm theo. Đại công tử, tô trung chính mình cả đời ý thân, nhưng không có gì yêu đương kinh nghiệm, thái tử chỉ thị với hắn mà nói cũng là rất khó xử, tự hỏi một hồi lúc sau, hắn liền đi hiệu sách tìm một ít tiểu tươi mát luyến ái thư tịch, thừa dịp người khác không chú ý thời điểm lặng lẽ đưa cho cảnh hàng. đây là lão nô đến hiệu sách đi mua đều là yêu đương lão nô đơn giản nhìn một chút cảm thấy đối ngài hẳn là có trợ giúp nếu không ngài xem xem sau đó liền biết như thế nào lấy lòng mênh mang tiểu thư thật sự cảnh hàng nguyên bản muốn phun tao tô chung cho chính mình xem loại này thư kết quả nghe được cuối cùng một câu liền cảm thấy hứng thú thật sự vì làm chính mình có vẻ càng đắc lực một ít tô trung thực khẳng định gật đầu vậy ngươi buông đi đúng vậy Chờ tô chung sau khi rời khỏi, cảnh hàng liền cầm lấy trong đó một quyển số nhỏ nhìn lên. Dương Liếu Thành lớn nhất thư viện, tự nhiên là phó ngu danh nghĩa có dư thư viện. Về ngôn tình loại thư tịch, phó ngu đối chính mình hiệu sách khống chế được thực nghiêm cái loại này tam quan bất chính, tuyên truyền tam thê tứ thiết thư, nàng là giống nhau không cho phép tồn tại. Mấy năm nay, nàng chính mình cũng dùng tên giả viết một ít tiểu chuyện xưa, đều là phi thường đơn giản, phi thường chuyên nhất. phi thường tiểu tươi mát câu chuyện tình yêu, phi thường chịu nữ tính nhóm hoang nên. vừa mới bắt đầu thời điểm, này đó thư tịch là lọt vào nam tính chống lại. Bất quá chủ yếu là có năng lực tam thê tứ thiếp kia một đám nam nhân chống lại, mà hơn phân nửa bình thường bà thánh, mặc kệ nam nữ đối với phó ngu thư trung sở tuyên truyền một trọi một cảm tình hình thức tiếp thu năng lực đều tương đối cường. Cho nên, nay tiểu bộ phận nam nhân thực mo phải tới rồi chấn áp. Rốt cuộc cái nào nam nhân trong nhà không có nữ nhân. Đương các nữ nhân có cộng đồng mục tiêu khi, muốn thực hiện một việc là thực dễ dàng. Cho nên, bất chi bất giác, Dương Liếu Thành các bá cánh tình yêu xem, đều ở bị ảnh hưởng. Mấy năm nay, liền tính là nhà có tiền, cưới thiếp người cũng ít rất nhiều. Mà tô chung đối với cái này cũng không hiểu biết, hắn chỉ là hỏi thăm một chút Dương Liếu Thành lớn nhất hiệu sách ở nơi nào. Sau đó đi hiệu sách làm tiểu nhị cho chính mình chọn mấy quyển được hoan nên nhất câu chuyện tình yêu thư, sau đó hơi phiên một chút liền lấy về tới. Kỳ thật hắn cái gọi là hơi phiên một chút, chính là nhìn xem bên trong có hay không động phòng linh tinh tương đối lộ liễu hiện tại không nên làm tiểu hài tử xem đồ vật, rốt cuộc cảnh hàng bây giờ còn nhỏ. Đối với thư nội dung, hắn cũng không có chú ý, rốt cuộc ở hắn trong mắt, có thể được hoan nên, chắc là không tồi. Trước 1345 tương lai tuyệt thế hảo nam nhân. Tô Trung sẽ không biết, chính mình trong lúc vô ý lấy mấy quyển ngôn tình tiểu thuyết chuyện xưa, vừa lúc đều là phó ngu dùng bất đồng dùng tên giả viết, phi thường tiểu tươi mát, bên trong nam chủ không có chỗ nào mà không phải là các loại chuyên nhất thâm tình tuyệt thế hảo nam nhân. 6 tuổi 2 tử, kỳ thật thế giới quan còn không có hình thành, đúng là hẳn là điều khắc thời điểm. Tô Trung ở thời điểm này lấy loại này thư cấp cảnh hàng. trong lúc vô ý trợ giúp hắn đắp nặn tương lai nhị thập tứ hiếu hảo nam nhân tuyệt thế kẻ si tình. Chờ có một ngày Tô Trung phát hiện chân tướng thời điểm, hết thể đều đã chậm, cảnh hằng đã chính mình đắp nặn xong, biết chân tướng hắn, chỉ có thể yên lặng nước mắt rơi xuống. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Bởi vì Phó Ngu biến thành danh viết ra chuyện xưa phi thường được hoan nên bán đi thư, thu hồi tới đều là bạn. Cho nên mấy năm nay, Khi thật có không ít tay bút đều bắt đầu phỏng phó ngu chuyện xưa. Đương sở hữu chuyện xưa thư đều là như vậy tươi mát thoát tục thời điểm. Thế giới, đang ở bất chi bất giác, bị thay đổi chung. Đương nhiên, này đó, cũng đều là lời phía sau. Lớp 6 lễ tốt nghiệp qua đi không lâu, chính là nghỉ hè. Hai tháng nghỉ hè, cảnh hằng tự nhiên không thể ở có dư thôn nốc, liền tính hán tưởng, hán nương cũng không nghĩ, ở hắn tới có dư thôn nhật tử. hắn nương cho hắn thêm nữa một cái đệ đệ mặc kệ thế nào hắn thân là đại ca đều nên trở về nhìn xem chính mình đệ đệ bởi vậy nghỉ hè ngay từ đầu cảnh hằng liền chuẩn bị về nhà hằng ca ca ngươi còn sẽ đến sao tuy rằng ở chung thời gian cũng không nhiều nhưng là đối với minh mang tới nói đối cái này lớn lên cùng nàng hai cái ca ca có đến liều mạng đẹp ca ca nàng vẫn là rất thích sẽ nhìn minh mang chờ mong ánh mắt Cảnh hằng trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng mềm mại, ở khai giảng trước ta còn sẽ qua tới. Ta đây chờ ngươi ác. Nghe được cảnh hằng nói như vậy, Minh mang tỏ vẻ yên tâm, làm một cái đồ tham ăn, nàng đưa ra đi lễ vật, đơn giản chính là cùng ăn có quan hệ. Cái này đường bình là ta thích nhất kẹo bình, bên trong kẹo cũng là ta thích nhất, ta quyết định đem nó đưa cho hàng ca Đem thích nhất đồ vật đưa cho hàng ca kia Minh mang có phải hay không cũng thích nhất hàng ca đâu. Cảnh Hằng vừa nghe, tức khắc trở mong nhìn mênh mang. Thích nhất. Mênh mang vừa nghe, vội vàng lắc đầu, ta thích nhất chính là cha ta, ta nương, ta đại ca, ta nhị ca. Mặc kệ thế nào, người nhà nhất định là xếp hạng phía trước. Đối với mênh mang tới nói, cùng nàng có huyết thống quan hệ bên trong thân cận nhất, không thể nghi ngờ chính là chính mình cha mẹ hòa thân ca ca. Nguyên lai like, ta không phải mênh mang trong lòng thích nhất người A. Cảnh Hằng nghe vậy chấm nét có chút mất mát. kia nếu trừ ra cha mẹ, đại ca nhị ca, ta là minh mang thích nhất sao? minh mang có chút khó xử nhìn cảnh hằng, liền tính là trừ bỏ nàng cha, nàng nương, nàng hai cái ca ca, nàng thích nhất, còn có lân nhi, còn có bảo nhi, còn có tĩnh nhi tỷ tỷ, còn có thật nhiều tiểu đồng bọn a, này đó tiểu đồng bọn đều so cảnh hằng nhận thức đến muốn lâu, đối với minh mang tới nói tự nhiên là càng thêm thân cận, thậm chí liền quynh tâm ở minh mang trong mắt. Đều so cảnh hàng muốn càng thêm thân cận. Tuy rằng nàng cũng thực thích cảnh hàng, nhưng muốn ở phía trước hơn nữa một cái nhất tự, liền có chút khó xử. Ta còn là thực thích hàng ca ca, bất quá, không phải thích nhất. Mênh mang là một cái sẽ không nói dối bé ngoan. Cảnh hàng. Cảm giác đã chịu một vạn điểm bạo kích thương tổn. Trước 1346 ta đừng rời khỏi các ngươi. Hảo, muội mội. Nhìn thấy cảnh hàng biểu tình. Ở một bên giam thị Điền Dư tỏ vẻ phi thường vừa lòng, lại đây giữ chặt muội muội tay, ngươi hằng ca ca phải về nhà, dù sao quá xong nghỉ hẹ liền sẽ trở về, ngươi không cần như vậy lưu luyến không rời, lại không đi, canh giờ này liền trợm, làm hắn đi trước đi. Ác! Nghe được đại ca nói, bên mang lập tức hướng về phía cảnh hàng vây vây tay, Hằng ca ca tai kiến. Tai kiến! Biết rõ Điền Dư là cô ý, nhưng cảnh Hằng lại cũng không có cách nào. chỉ có thể buồn bực cùng mênh Mang nói tai kiến. Cũng may mênh Mang còn tặng chính mình thích nhất kẹo, đối cảnh Hằng tới nói, cũng coi như là một loại không muốn xa rời. Tiến đi cảnh Hằng, Điền Dư lôi kéo muội muội đến một bên nói nhỏ, mênh Mang, ngươi biết cảnh Hằng vì cái gì như vậy thích ngươi sao?" "Bởi vì ta đang yêu." Có nguyên nhân này, ngươi biết còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân là cái gì sao?" "Là cái gì?" "Bởi vì cảnh Hằng không có muội muội nhưng là hắn lại muốn có một cái muội muội sau đó đâu hắn lại thực sĩ diện không chịu nói thẳng cho nên nhìn đến đáng yêu tiểu cô nương hắn liền sẽ biểu hiện đến đặc biệt thích hắn như vậy thích ngươi à kỳ thật là đem ngươi làm như muội muội giống nhau yêu thương ngươi biết không ác chính là đâu hắn còn tưởng đem ngươi quải về nhà đi như vậy ngươi không phải ta cùng tiểu thuận muội muội ngươi nguyện ý cùng hắn cùng đi sao cái gì Nguyên bản Minh mang còn không có cái gì cái gọi là nghe đại ca nói, hiện tại vừa nghe nói cảnh hàng muốn đem chính mình quải về nhà đi, Minh mang lập tức không làm, ta nếu là đi nhà hắn, có phải hay không liền không thể tái kiến cha mẹ cùng đại ca nhị ca? Không ngừng là chúng ta, liền ngươi cái khác các bạn nhỏ về sau đều không thể tùy tiện thấy, bởi vì nhà hắn ly nhà của chúng ta rất xa rất xa, chúng ta qua lại một lần thực không có phương tiện, sau đó đâu? Nhà hắn so với chúng ta ra muốn lớn hơn một chút, nhưng là quy củ lại nhiều vô cùng. Ngươi nếu là không tuân thủ quy củ nói, còn có người mắng ngươi, đánh ngươi. Ta không cần ta không cần. Không đợi Điền Dư nói xong, Minh mang liền sợ tới mức vội vàng giữ chặt đại ca ống tay háo. Ta không cần đi hàng ca ca trong nhà, ta chỉ cần ngốc tại chính mình trong nhà. Đại ca, ngươi ngàn vạn đừng làm cho hàng ca ca đem ta mang đi. Ngươi yên tâm đi, liền tính ngươi nguyện ý. cha mẹ cùng ta cùng nhị ca cũng luyến tiếc ngươi rời đi chúng ta đâu thấy minh mang đối cảnh hằng có đề phòng chi tâm điền dư tỏ vẻ phi thường vừa lòng cho nên về sau nếu hắn đối với ngươi hảo nét ngươi cũng muốn chú ý một chút biết không hắn kỳ thật chính là tưởng đem ngươi quải về nhà đi làm ngươi cùng chúng ta tách ra về sau muốn gặp mặt đều khó ngươi nói hắn có phải hay không rất xấu ân minh mang nghĩ nghĩ nghiêm túc gật đầu tưởng đem nàng cùng người nhà thách ra, đều là người xấu. Cho nên, chờ khai giảng lúc sau hắn tới, ngươi có thể giống như trước giống nhau cùng hắn chơi, nhưng là, nếu hắn nói thích ngươi, muốn mang ngươi đi linh tinh ngươi kiên quyết không thể đồng ý biết không? Biết. Còn có, hắn không phải ngươi thân ca ca, này nam nữ có khác, người khác đã lớn như vậy, không thể lại tùy tiện dắt nữ hài tử tay, nếu lần sau hắn muốn dắt ngươi tay, ngươi đến hiểu được cự tuyệt, nói cách khác. Nhân ra sẽ nói ngươi có phải hay không phải cho hắn đương tức phụ nhi, ngươi nếu là cho hắn đương tức phụ nhi nói, vậy ngươi còn phải rời đi chúng ta. Ta đừng rời khỏi các ngươi. Cho nên, cũng không cần cho hắn đương tức phụ nhi, biết không? Ân. Chương 1347 thái tử đăng ký. Hôm nay chúng ta hai người nói, coi như làm là chúng ta bí mật, không cần nói cho người khác hảo sao? Hảo. Xuất phát từ đối ca ca tín nhiệm, Minh mang đối ca ca là vô hạn nghe theo, ca ca nói cái gì, nàng liền ứng cái gì, hơn nữa, thật sâu đem ca ca nói ghi tạc trong lòng. Ách xỉ, Ách xỉ. Đại công tử, ngài này có phải hay không cảm lạnh a? Nhìn cảnh hằng từ xuất phát không lâu liền bắt đầu không ngừng đánh hát xỉ, Tô trung nhịn không được lo lắng nhìn cảnh hằng, này tuy rằng là đại trời nóng, nhưng là không chú ý nói vẫn là sẽ cảm lạnh, nếu không ta tìm người cho ngài xem một chút. không cần cảnh hằng lắc đầu ta không có việc gì chính là cảm thấy cái mũi coi chút nữa giống như có người ở sau lưng nói ta nói bậy giống nhau khẳng định là điển dư điển thuận bọn họ này chuyện này nghiêm khắc tới nói là không có chuyện thật căn cứ bất quá tô trung thực thông minh không có phản bác cảnh hằng nói mà cảnh hằng một bên vuốt cái mũi của mình một bên vuốt chính mình ngực không biết vì cái gì hắn có một loại không tốt lắm dự cảm Tổng cảm thấy chính mình rời đi sẽ bỏ qua rất nhiều dường như. Không thể không nói, giờ khắc này, cảnh hàng trực giác ngoài dự đoán chuẩn xác. Bởi vì một ít nguyên nhân, làm cho hắn lại trở lại có dư thôn, đã là một năm lúc sau, mà một năm thời gian, có thể phát sinh sự tình, thật sự là quá nhiều. Ít nhất đối với Điền Dư Hòa Điền Thuận tới nói, có thể chế tạo quá nhiều trở ngại, tới ngăn cản muốn bắt cóc bọn họ bảo bối mọi mọi người. Nghỉ hè, bất chi bất giác. liền đi qua hơn phân nửa. Hôm nay, đối với đại đa số người tới nói, cũng không phải cái gì đặc biệt nhật tử, chính là thiên lại đột nhiên lập tức liền thay đổi. Hoàng đế thoái vị, vinh thăng thái thượng hoàng, thái tử vào chỗ, vinh thăng hoàng thượng. Hoàng bảng đột nhiên liền phát tới rồi dương liễu thành, đem không ít người đều cấp tạc một hồi, nhưng ngay sau đó chính là cao hứng, bởi vì tân hoàng vào chỗ, nhất định sẽ đại xá thiên hạ, đối với thiên hạ bá thánh tới nói. Cũng là có chỗ lợi. Đại Nhật Thiên, Phó Ngu tự nhiên là không muốn ra cửa, tránh ở trong nhà giàn nho hạ, an lạnh lẽo mùa hạ trái cây, cuộc sống gia đình quá đến không cần quá mức thoải mái. Chính một muỗng một muỗng ăn tự chế trái cây kem tươi thời điểm, Điền Tuấn liền cấp vội vàng chạy trở về. Tức Phụ Nhi, có Đại Sự Nhi đã xảy ra. Cái gì Đại Sự Nhi a Nhìn đến Điền Tuấn biểu tình. Phó Ngu trong đầu phản ứng đầu tiên là có dư công viên có phải hay không đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, sợ tới mức nàng vội vàng đứng lên, là công viên đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Không phải. Điền Tuấn liên tục lắc đầu. Có ai bị thương? Không phải. Vậy được rồi. Không ai bị thương, nét không có ngoài ý muốn. Phó Ngu lập tức liền bình tĩnh xuống dưới, đem chính mình ăn một nửa kem tươi đưa qua đi. Đại nhiệt thiên, tới, đi trừ hỏa. Hảo mát mẹ a. Điền Tuấn một ngụm làm nửa chén kem tươi, lạnh băng sảng khoái lập tức đem hắn miệng cấp đông lạnh đến nói không rõ lời nói tới, nhưng hắn biểu tình lại là cực kỳ hưởng thụ. Ở đại nhiệt thiên, không có so một chén kem tươi càng giải nhiệt độ vật. Thái tử đăng ký. Nuốt xuống trong miệng kem tươi, Điền Tuấn thẳng đến chủ đề. Phó ngu còn đang suy nghĩ Điền Tuấn như thế nào có thể lập tức đem nửa chén kem tươi cấp tắt trong miệng đi, kết quả liền nghe thế câu nói. Trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp. kia nguyên lai like hoàng thượng đâu? Thành thái thượng hoàng. Này tin tức là nơi nào tới? Trong thành đã đã phát hoàng bảng, hiện tại bên ngoài đều nổ tung nổi. Ta nghĩ ngươi khả năng không biết, liền về trước tới nói cho ngươi. Trước 1348 không tới cũng hảo. Ác, kia đây là chuyện tốt nhi a Hoàng thượng thành thái thượng hoàng, thái tử thành hoàng thượng, lao tử thoái vị, nhi tử vào chỗ. Này xác thật là bình thường chuyện này. Bất quá, căn cứ xem cổ trang kịch kinh nghiệm, giống như trên cơ bản đều là hoàng đế không được mới có thể thoái vị cấp nhi tử, hoặc là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hoàng đế mới có thể thoái vị cấp nhi tử. Rốt cuộc, ngôi vị hoàng đế mới là trí cao vô thượng. Cho dù là thái thượng hoàng, nghe tới rất cao lớn thượng, nhưng thực tế quyền lực là không có hoàng đế cao, trừ phi này hoàng đế hiếu thuận hắn, hoặc là cùng hắn không có gì mâu thuẫn. Nếu không có Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu Linh Tinh, kỳ thật chính là cái dưỡng lão Bởi vậy, vừa mới Phó Ngu trong đầu phản ứng đầu tiên là, có phải hay không nguyên lai Hoàng đế không được. Bất quá lúc này nghe nói Hoàng đế Vinh Thăng Thái Thượng Hoàng, Phó Ngu tưởng, này thuyết minh Hoàng đế một chốc hẳn là không có gì chuyện này, hoặc là chỉ là bởi vì tuổi lớn mới có thể thoái vị cấp nhi tử đi. Rốt cuộc xử lý quốc sự nhi vẫn là tương đối mệt. Bất quá này trong cung chuyện này cách bọn họ quá xa liền tính là không có gì bí mật cũng không phải bọn họ loại này bình thường bá tánh có thể tùy tiện hỏi thăm, huống chi nếu là thật sự có bí mật đó chính là nhân gia nguyện ý nói nàng cũng không thể nghe a hoàng thất bí mật ngươi là có mấy cái mệnh đi bảo còn a nghĩ như vậy phó ngu trong lòng kia nho nhỏ bắt quái chi tâm lập tức liền diệt đi xuống xác thật là chuyện tốt nhi tân hoàng vào chỗ nhất định sẽ đại xá thiên hạ Dựa theo lệ thường nói, ít nhất sẽ miễn thuế một năm, này đối chúng ta tới nói là một chuyện tốt nhi, ngươi nói đúng đi. Điền Tuấn nhưng không có phó ngu trong đầu tưởng cái loại này lung tung rối loạn đồ vật, hán tưởng đều là tương đối thực tế đồ vật. Ác, còn có này chỗ tốt ta. Nghe được Điền Tuấn nói như vậy, phó ngu lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắp tới, nàng rốt cuộc không phải cổ nhân, ở nào đó sự tình thượng suy xét ngược lại không bằng Điền Tuấn này bản thổ nhân sĩ như vậy chu toàn. Quả nhiên, không mấy ngày, Hoàng Bảng lại lần nữa phát tới Rồi Dương Liếu Thành, Tân Hoàng vào chỗ Đại Sá Thiên Hạ, trừ phi là đặc cấp tử hình phạm, nếu không giống nhau sửa vì ở tù trung thân, mà một ít nhẹ phạm tội, trực tiếp Đại xá, Đối với bình thường ba cánh tới giảng, Hoàng Đế Đại xá Thiên Hạ nhất lợi ích thực tế chính là một năm miễn thuế chính sách. Đây là cái cùng thiên cùng khánh nhật tử. Tuy rằng Phó Ngưu có chút không thể lý giải Đại gia vì sao như vậy cao hứng. nhưng là người khác cảm thấy này so qua năm còn muốn cho người hưng phấn. Nét! Thái tử thành hoàng thượng, kia các con của hắn không phải thành hoàng tử sao? Ở cùng tranh nói chuyện phiếm thời điểm, phó ngu hỏi, cứ như vậy, cảnh hàng chính là đại hoàng tử đúng không? Đúng vậy tranh gật gật đầu, ở hoàng bảng hạ phát trước tiên, nàng liền viết một phong trúc mừng tin, chuyển phát nhanh vào kinh. Nói như vậy, hẳn là không thể tùy tiện rời đi thịnh kinh nói, kia này khai rằng trước, hàng nhi. Không, đại hoàng tử còn có thể trở về sao? Phó ngu trong lòng kỳ thật đã có đáp án, nhưng là nàng vẫn là muốn cùng tranh xác định một chút. Sẽ không? Tranh lắc đầu, hoàng thượng vừa mới vào chỗ, sự tình tương đối nhiều, Hằng nhi tuy rằng thành đại hoàng tử, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là một cái hài tử, muốn học quy củ còn có rất nhiều, nghĩ đến tạm thời là rời đi không được thịnh kinh, liền tính là hắn nghĩ tới tới, hắn phụ hoàng, mẫu hậu cũng sẽ không đồng ý. Không tới cũng hảo, hắn thân phận không giống nhau, chúng ta không hảo chiêu đãi, vạn nhất ra cái chuyện gì, cũng không hảo phụ trách, như vậy khá tốt. Đáp án quả nhiên tại dự kiến bên trong, Phó Ngu nói không rõ trong lòng rốt cuộc là may mắn vẫn là mất mát. chương 1349 đối mội mội tiến hành đặc hấn. Đối với Phó Ngu loại này không thế nào quan tâm chính sự người tới nói, Hoàng đế đổi vị, kỳ thật đối nàng cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tuy rằng Tân Hoàng tuyên bố một cái chính sách là có lợi cho nàng, nhưng là, giống như ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt đại. Chỉ là không thể nộp thuế mà thôi. Năm rồi nộp thuế chuyện như vậy, tự nhiên là có người đi làm, nàng cũng mặc kệ, cho nên năm nay giao không nộp thuế, liền nàng cá nhân góc độ tới nói cũng không có cái gì bất đồng. Bởi vậy không qua mấy ngày, ở nàng nơi này chính là gió êm sóng lặng. Ngược lại là Điền Tuấn Hòa Điền Đại Tráng hai phụ tử thường thường nghị luận một chút chính sự nhi, ngẫu nhiên còn sẽ cùng Phó Trúc cùng nhau thảo luận một chút lập tức thế cục. Phó Ngu ở nhìn thấy Điền Tuấn cùng Phó Trúc nói được nước miếng bay tứ tung thời điểm, không khỏi cảm thán, nam nhân tại đây phương diện, quả nhiên là có trời sinh mị lực, cũng trách không được từ xưa đến nay, hơn phân nửa là nam nhân cầm quyền. Chứ bỏ thể lực thượng ưu thế, chỉ sợ, ở giã tâm cùng lý tính phương diện. cũng có bẩm sinh ưu thế. Này chỉ trước mắt lại đến khai giảng quý. Ngoài dự đoán chính là, mênh mang còn chủ động dò hỏi phó ngu, hàng ca ca khi nào trở về. Nàng con tuổi nhỏ, còn không hiểu cái gì hoàng đế đổi vị linh tinh sự tình, càng không biết hoàng đế đổi vị cùng cảnh hằng có cái gì quan hệ. Nàng chỉ là biết, khai giảng, cảnh hằng nói qua muốn ở khai giảng trước trở về, chính là hiện tại còn không có bóng người, cho nên... Nàng tự nhiên đến dò hỏi một chút chính mình tiểu đồng bọn. Hàng ca ca trong nhà có chút sự tình, khả năng sẽ không lại đến. Nghe được nữ nhi như vậy hỏi, phó ngu không khỏi có chút lo lắng, đứa bé kia không nói thân phận, đơn nói bản thân xác thật là một cái khá tốt hài tử, lại còn có có thể tự động thích hướng chính mình chung quanh hoàn cảnh, so đại nhân còn sẽ nhập ra tùy tục, phi thường thông minh, EQ cũng cao, nữ nhi cùng hắn chơi một cái học kỳ. Sẽ không thật sự chơi ra cảm tình tới đi. Dù cho nữ nhi còn nhỏ, nhưng phó ngu cũng lo lắng a. Sẽ không còn được gặp lại hàng ca ca, mênh mang trong lòng là cái gì cảm giác a. Sẽ không còn được gặp lại có ý tứ gì. Mênh mang quả nhiên vẫn là không quá có thể lý giải đại nhân cảm tình. Chính là, hàng ca ca sinh hoạt ở rất xa địa phương, hơn nữa nhà hắn đi, có rất nhiều thị vệ thủ. Chúng ta liền tính là đi nhà hắn tìm hắn khả năng đều tìm không thấy hắn, bởi vì nhà hắn thủ vệ người không quen biết chúng ta, liền sẽ không làm chúng ta đi vào tìm hắn, mà hằng ca ca nếu không biết chúng ta tìm hắn nói, tự nhiên cũng sẽ không nhìn thấy chúng ta, đúng không? Ấn. Hơn nữa, hằng ca ca hắn bên người sẽ có rất nhiều rất nhiều người bồi, khả năng, lại qua một thời gian, không thấy chúng ta mênh mang, hắn cũng sẽ đã quên mênh mang. Thật vậy chăng? Sớm biết rằng, nghe được mẫu thân nói như vậy, mênh mang che lại chính mình cảm suy nghĩ trong chốc lát, vẻ mặt thống khổ nói, sớm biết rằng, ta liền không đem ta yêu nhất kẹo vải đưa cho hắn. Đào, nhìn nữ nhi vẻ mặt đau lòng bộ dáng, phó ngu cảm giác sâu sắc chính mình tại ác, nàng không nên đem chính mình nữ nhi nghĩ đến sớm như vậy thủ, là nàng sai. Không có việc gì, quay đầu lại nương lại cho ngươi lộng một cái giống nhau như lúc có được không. Hảo A hảo A, tiểu hai tử đều là dễ quên, hỏi qua phó ngu biết cảnh hằng sẽ không lại trở về lúc sau, mê mang sẽ không bao giờ nữa để hắn. Mà Điền Dư Hòa Điền Thuận ở biết cảnh hằng sẽ không ở trở về lúc sau, tự nhiên thị phi thường cao hứng, vì phòng ngừa chính mình mội muội bị người quải, bọn họ quyết định từ hôm nay trở đi, phải đối mội mội tiến hành đặc hấn. năm 1.350 ngươi cảm giác được hư không? Đương nhiên. nay đặt huấn nội dung chủ yếu là từ Điền Dư chế định, Điền Thuận chấp hành. Ở cùng cha mẹ thương nghị lúc sau, Điền ra người nhất trí quyết định làm mênh mang đi ngoài mềm trong cứng lộ tuyến. Mênh mang lớn lên đáng yêu, nàng hoàn mỹ kế thừa cha mẹ ưu điểm, chờ trưởng thành, trên cơ bản là sẽ không trưởng tàn, khẳng định là đại mỹ nhân một quả, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người thích. So với làm mênh mang văn tĩnh nhu nhược đến yêu cầu người toàn lực che chở, Điền ra người nhất trí đều thiên hướng với làm mênh mang chính mình bảo hộ chính mình. Dù cho bọn họ sẽ vô điều kiện bảo hộ mênh mang, chính là nàng nhân sinh, bọn họ trung quy không thể trước sau tham dự, vẫn là muốn nàng chính mình đi đối mặt, chỉ có làm nàng chính mình có năng lực bảo hộ chính mình, đối nàng mới là lựa chọn tốt nhất. Cũng là an toàn nhất biện pháp. Nếu ai dám khi dễ nàng, không cần chờ bọn họ ra tay, nàng chính mình trực tiếp liền đem thủ cấp báo. xem ai còn dám khi dễ nàng mang theo như vậy tâm thái đại gia đối minh mang đặc huấn bắt đầu rồi điền tuấn phụ từ ba người chủ yếu phụ trách huấn luyện minh mang vũ lực giá trị mà phó ngu chủ yếu chú ý tâm lý giáo dục cùng nội tại mỹ bỏ thêm vào chỉ có như vậy mới có thể văn nhưng bậy bì, võ nhưng kim cương không thể không nói chính là minh mang thật sự thực thông minh mặc kệ là học văn vẫn là võ kia trên cơ bản đều là một lần quá chủ nhân nhìn dáng vẻ chúng ta chẳng những đem chính mình thông minh tài trí đều chuyển cho nữ nhi hơn nữa vẫn là một một hai di truyền phương thức a nhìn nữ nhi học được cái gì đều mau cơ hồ đuổi kịp đã gặp qua là không quên được bản lĩnh phó ngu nhịn không được tự hào không sai điền tuấn đồng dạng như thế ta cảm thấy không chỉ là chúng ta hai người di chuyển, năm đó chúng ta từ chúng ta cha mẹ nơi đó không có di chuyển lại đây thông minh hiện tại cùng nhau đều cho chúng ta nữ nhi Chính là, phó ngu lại nhịn không được lo lắng, quá mãn tắt mệt, chúng ta nữ nhi như vậy thông minh, còn học nhiều như vậy đồ vật đến lúc đó nàng trở nên hoàn mỹ vô khuyết nói, trên đời này còn có nam nhân có thể xứng đôi nàng sao. linh thiếu vô lạm điền tuấn đối này phi thường kiên định, ta lại không phải nuôi không nổi nữ nhi, nếu là không có xứng đôi nàng, ta thả rằng nàng cả đời ở nhàng ốc, dù sao chúng ta có thể dưỡng, chờ về sau chúng ta nuôi không nổi. Nàng hai cái ca ca cũng có thể dưỡng. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là... Phó Ngu lắc đầu. Làm nữ nhân, không nói gả chồng, ít nhất cũng nên sinh cái hải tử mới có thể hoàn mỹ đi. Chúng ta tìm nam nhân, kỳ thật cũng không phải vì cái gì ái á gì đó. Kia đều là hư vô, sinh hài tử mới là chân thật. Tức Phụ Nhi. Nghe được Phó Ngu nói như vậy. Điền Tuấn tỏ vẻ không hài lòng, không cao hứng, sinh khí. Thực nghiêm trọng. Ý của ngươi là, ngươi gả cho ta, chính là vì sinh hài tử sao? Nếu không phải ngươi một người không thể sinh hài tử, có phải hay không ngươi cũng sẽ không gả cho ta? Lý luận đi lên nói là cái dạng này. Tuy rằng Điền Tuấn biểu hiện thật sự sinh khí, nhưng Phó Ngu tỏ vẻ, nàng chưa bao giờ sợ. Ta còn làm ngươi cảm giác được hư không? Điền Tuấn nguy hiểm tới gần Phó Ngu, ta cho rằng ta làm ngươi cảm giác được thực phong phú. Ngươi đây là đối ta nam tính tự tôn nghi ngờ sao? Ngươi cái lưu manh. Phó ngu nhịn không được mặt đỏ, ra hỏa này, nói mấy câu bắt đầu liền đùa dân hắn. Ta hiện tại làm ngươi cảm giác một chút, rốt cuộc là phong phú vẫn là hư không. Nếu là hư không nói, này tuyệt đối là ta một người nam nhân thất bại. Điền Tuấn một tay đem phó ngu cấp bế lên tới vào nội thất. mươi 1.351 cả nước chấn động. Thu đi đông tới, đông đi xuân tới. Một năm hết sức ở chỗ xuân. Tân một cái mùa xuân, đối với có dư thư viện tới nói, là một cái tốt bắt đầu. Tuy rằng có hai cái đồng sinh ban là năm trước 6 tháng cuối năm mới thành lập, nhưng là, ở phủ khảo thời điểm, Phó Ngu vẫn là cấp sở hữu học sinh báo thượng danh làm đại gia đi tham gia khảo thí. Có dư thư viện mỗi cái học kỳ lớn lớn bé bé khảo thí có rất nhiều lần, mỗi một lần đều dựa theo đề thi chung tiêu chuẩn, phi thường nghiêm khắc. Mục đích chính là vì làm đại gia thói quen đề thi chung khi cái loại này không khí. Nàng như vậy cao áp chính sách tự nhiên là hữu dụng. Ít nhất, hơn phân nửa đồng học ở đối mặt đề thi chung khi thái độ đều là phi thường thả lỏng. Dùng điền dư nói tới nói, bất quá chính là thay đổi một cái nơi sân khảo thí, cùng bình thường ở thư viện khảo thí không có gì khác nhau. Mà khác đồng học, cũng có đồng dạng cảm thụ. Đến nỗi những cái đó cảm thấy chính mình thi không đầu, tâm thái càng tốt. Phó Ngu sớm liền nói qua, không cần có áp lực, coi như là tới kiến thức một chút, mang theo bình thường tâm, thường thường có thể vào tay không tưởng được hiệu quả. Càng là có mục đích tính, ngược lại càng dễ dàng thi không đầu, bởi vì tư tưởng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Phủ khảo kết thúc không mấy ngày thành tích liền ra tới, Phó Ngu tổng cộng tặng 129 cái học sinh đi tham gia khảo thí, trừ ra năm trước 29 cái tân đồng sinh, còn lại 100 đồng sinh đều xem như lao sinh. mà này 100 đồng sinh chung, có 45 cái đồng sinh thi đậu tú tài. Mặt ngoài, này liền một nửa sát suất đều không có. Nếu là hơn nửa 29 cái tân sinh, này xác suất liền càng thấp. Chính là từ xưa đến nay, không có cái nào trường học đồng thời chuyển vận nhiều như vậy đồng sinh đi khảo thí, cũng không có đồng thời chung nhiều như vậy tú tải. nay đó hai tử, lớn nhất bất quá 17 tuổi, nhỏ nhất mới 11 tuổi. Mười tuổi hai tử, chính là Điền dư. Có dư thư viện chẳng những kéo thấp tú tài tuổi bình quân trình độ, hơn nữa, còn lại một lần phá tú tài tuổi đi lại. Kết quả này vừa ra tới, tự nhiên là toàn thành chấn động. Không, có thể nói là cả nước chấn động. Phủ thanh giám thị quan trước tiên đem thành tích cuốn cùng phiếu điểm đưa đến thịnh kinh, nháy mắt liền khiến cho triều đình chấn động. Có dư thư viện kiến giáo ngắn ngủ mấy năm thời gian, liền đào tạo ra nhiều như vậy đồng sinh, tú tài. chắc chắn có hơn người giáo dục phương thức, Hoàng thượng, thần cho rằng, hài tử tương lai, là liên quan đến quốc gia tương lai đại sự, hai tử giáo dục bỏ qua không được. Phó Ngu, tên này đối với giáo dục bộ người tới nói, Vổ Cản xù cũng không xa lạ. Bởi vì nàng, các thư viện tân mở toán học chương trình học, hiện tại đại gia sử dụng toán học thư tịch, mặt trên ký tên, vẫn là Phó Ngu hai cái chữ to. Lúc trước, Nàng lấy một giới nữ lưu chi bị tiến vào thanh sơn thư viện, chẳng những trở thành thanh sơn thư viện cái thứ nhất nữ tiên sinh, thả còn trở thành cả nước cái thứ nhất bị hoàng thượng thừa nhận nữ tiên sinh, nguyên bản liền đến không được. Sau lại, cứ việc nàng biên soạn toán học thư, chính là từ bỏ thanh sơn thư viện tiên sinh thân phận hồi chính mình quê nhà đi chính mình làm thư viện, hắn trong lòng còn nhỏ tiểu nhân cười nhạo một chút, cảm thấy nữ tử này quả thực là không biết trời cao đất dày. Tuy rằng nàng có thể dạy học, nhưng là làm thư viện, lại là bất đồng. Nhưng ai biết ngắn ngủ mấy năm thời điểm, nàng chẳng những thành công làm một cái thư viện, lại còn có đào tạo ra nhiều như vậy đồng sinh tú tài tới, này quả thực chính là vả mặt tiết tâu A. Bởi vì là giáo dục bộ bộ trưởng, cho nên có dư thư viện có cái gì đại sự nhi hắn đều là biết đến, bởi vì có dư thư viện nửa công lập tính chất. Hiện giờ giáo dục bộ mỗi năm cũng muốn hương có dư thư viện bắt một bộ phận giáo dục khoảng qua đi, như thế nào có thể làm hắn không chú ý đâu. Trước 1.352 hoàng đế gửi thư, trừ bỏ thanh sơn thư viện, còn không có nào sở mang dân làm tính chất thư viện có thể được đến quốc khố duy trì đâu. Thanh sơn thư viện là cái thứ nhất, có dư thư viện là cái thứ hai. Thanh sơn thư viện có thanh viện trưởng, nhân ra là danh khắp thiên hạ đại nho. Liền Thái Thượng Hoàng đều từng ở thanh viện trưởng danh nghĩa thụ tập, đây là bình thường. Chính là có dư thư viện là cái gì a? Phó Ngu, quả thực chính là cái kỳ nữ tử. Giờ khắc này, giáo dục bộ bộ trưởng, sinh ra mãnh liệt muốn gặp một lần Phó Ngu, sau đó cùng nàng giao lưu một chút, nàng phương châm giáo dục rốt cuộc là cái gì? Ở toàn bộ triều đình đều khiến cho chấn động thời điểm, có dư thư viện, Phó Ngu lại tự cấp bọn nhỏ để bụng linh canh gà khóa. không có thi đậu bọn nhỏ tự nhiên là muốn an ủi chính là thi đậu bọn nhỏ cũng không thể kiêu ngạo tuy rằng các ngươi hiện tại thi đậu tú tài chúng ta thư viện không ít tiên sinh cũng bất quá là cái tú tài nhưng là nếu các ngươi muốn đi quan đạo tú tài bất quá là các ngươi đi con đường này khởi điểm các ngươi vừa mới mới vừa bước lên quan đạo khởi điểm cho nên ta không cho rằng đây là một kiện cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình liền tính là bước lên lộ chính là phía trước lộ sẽ càng ngày càng khó, càng ngày càng hẹp, mà lên đường người lại sẽ càng ngày càng nhiều muốn đạt tới trung điểm không phải dễ dàng như vậy. Nếu hiện tại các ngươi liền bắt đầu kiêu ngạo nói như vậy không bằng nghe ta một câu khuyên, không cần lãng phí người trong nhà bạc, không bằng hiện tại liền từ bỏ đi cho các ngươi người nhà không cần đối với các ngươi ôm có quá lớn kỳ vọng, miễn cho về sau thất vọng. đương nhiên ta biết các ngươi có thể thi đậu tú tài. Đều thuyết minh các ngươi là thông minh hài tử, ít nhất ở khởi điểm thượng, các ngươi đã vượt qua không ít người. Đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, nhưng tuyệt đối không phải đáng giá kiêu ngạo sự tình. Lao sư thường thường nói, 36 hành, nghề nào cũng có trạng nguyên, không nhất định phi thi đậu trạng nguyên mới là trạng nguyên. Chính là các bạn học, nếu chúng ta đã đi rồi con đường này, nhưng là không phải hẳn là toàn lực ứng phó. Mặc kệ về sau kết quả như thế nào. nhưng là ít nhất có một ngày chúng ta có thể vớt chính mình ngược chính đại quang minh nói ta nỗ lực qua ta không có tiếc nuối các ngươi nói có phải hay không đúng vậy có cảnh cáo cũng có cổ vũ phó ngu nói đối với đại gia tới nói phi thường hữu dụng lúc này đây thi đậu tú tài hài tử chung, có một ít là lần đầu tiên khảo liền thi đậu nét khó tránh khỏi sẽ có một ít kiêu ngạo chi tình đặc biệt là tuổi càng nhỏ hài tử càng dễ dàng có như vậy cảm xúc Phó ngu tâm linh canh gà một chút tới, nháy mắt liền đem không ít có chút lâng lâng hải tử cấp lôi trở lại hiện thực. Tú tài, xác thật chỉ là khoa cử trên đường khởi điểm. Bọn họ vừa mới mới vừa bước lên khởi điểm, nếu hiện tại liền bắt đầu kiêu ngạo nói, như vậy, là đi không xa. Xuân qua hạ đến. Chỉ trước mắt, một cái học kỳ lại muốn kết thúc. Nghỉ hè vừa mới bắt đầu, phó ngu liền nhận được hoàng đế tự mình viết gửi lại đây tin, nói cho nàng, Ở tân học kỳ khai giảng hết sức, hắn sẽ phai mấy cái giáo dục bộ cấp dưới lại đây nàng này trường học khảo sát một chút, chủ yếu là nhìn xem nàng bình thường là như thế nào giáo dục bọn nhỏ, như thế nào lập tức là có thể thi đậu nhiều như vậy tú tài. Cuối cùng, hoàng đế thực đứng đắn nói cho nàng, hắn sẽ đem chính mình nhi tử lại một lần đưa đến có dư thư viện tới đi học, thẳng đến hắn thi đậu trạng nguyên mới thôi, đến lúc đó sinh hoạt thượng liền làm ơn tranh, này học tập thượng sao. Phải làm ơn phó ngu như vậy viện trưởng, này ngự khí chi kiên định, hoàn toàn chính là một cái thông chi mà phi thương lượng. mươi 1.353 không có tiền còn có thể bán đấu giá. Tuy rằng con của ngươi thực thông minh, ta giáo dục phương pháp cũng không tồi, nhưng là nếu hắn không nỗ lực nói, vẫn là thi không đậu trạng nguyên A. Phó ngu bởi vì hoàng đế sở tỏ vẻ ra tới ý tứ phi thường bất mãn. Ý tứ này chính là nếu là con của hắn về sau thi không đậu trạng nguyên nói còn phải tự trách mình giáo dục không được đương. Thịnh kinh có như vậy nhiều đại nho, đường đường đại hoàng tử, sẽ tìm không thấy tiên sinh. Phó Ngu cảm thấy, hoàng đế nhất định là xem chính mình không vừa mắt, hoặc là ghen ghét chính mình mới có thể cho chính mình tìm việc như làm. Khó chịu tuy rằng không về khó chịu, nhưng phó Ngu vẫn là đem tranh têu lên tới, đem hoàng đế tin cho nàng nhìn. Hỏi một chút hoàng đế có hay không cho nàng viết thư? Còn không có. Tranh nhìn phó ngu tin lúc sau lắc đầu, hẳn nhìn nếu muốn lại đây nói, đến chờ nghỉ hè lúc sau, còn có gần hai tháng thời gian, khả năng hoàng đế ca ca cũng không nóng nảy, huống chi hắn nói cho ngươi, cũng chẳng khác nào nói cho ta. Đường đường đại hoàng tử, chạy tới cùng nhân giai đoạt cái gì danh người ta? Phó ngu còn ở khó chịu giữa, ngươi hoàng đế ca ca là nghĩ như thế nào à? Liên tính là cảnh hàng thực thuận lợi thi đậu tú tài, cử nhân, trạng nguyên, này một hồi xuân dưới, ít nhất cũng đến muốn năm a cảnh hàng hiện tại đã không nhỏ, này năm lúc sau, hắn bao lớn rồi a đều thanh nhân, hắn chính là đại hoàng tử, hàng năm không ở thịnh kinh, hảo sao? Ta cũng không biết hoàng đế ca ca là nghĩ như thế nào. Theo lý thuyết, đại hoàng tử về sau là muốn kế thừa đại thống, hẳn là từ giờ trở đi đi học tập đạo trị quốc. kia muốn học tập đồ vật nhưng nhiều nữa, mà Hoàng đế ca ca lại làm nhi tử lại đây đọc sách khảo trạng nguyên, này thật sự là làm tranh có chút không nghĩ ra. Hoặc là, Hoàng đế ca ca là tín nhiệm tỉ tỉ ngươi đi, có lẽ hắn cho rằng, làm hàng nhi ở thư viện học tập, có thể có càng tốt hiệu quả đâu. Nên không phải là, phó ngu vuốt chính mình cảm, trong lòng nhịn không được bắt đầu âm mưu luận lên. Chẳng lẽ nói hoàng đế không thích chính mình đứa con trai này cho nên mắt không thấy tâm không phiền đẩy ra? Chẳng lẽ hắn không tính toán đem chính mình thái tử chi vị cho chính mình đại nhi tử? Chính là, nghe nói hoàng đế hiện tại hai nhi một nữ đều là từ hoàng hậu sinh, hơn nữa hắn cùng hoàng hậu cảm tình cũng không tệ lắm, hẳn là sẽ không tồn tại vấn đề này đi. Hương chi cảnh hàng đứa nhỏ này bản thân cũng là một cái không tồi hại tử. cũng không có thấy nói có cái gì không tiến tới hoặc là cái gì khó có thể chịu đựng tật xấu a. Hằng Nhi lại đây, nét là che giấu chính mình thân phận, tỉ tỉ trong thư viện có như vậy nhiều hài tử, này trong đó không khỏi không có tương lai lương đống, hoặc là hoàng đế ca ca ý tứ, là muốn cho Hằng Nhi ở đọc sách thời đại nhiều giao chút bằng hữu. Thịnh kinh liền không có cùng tuổi hài tử sao? Phó Ngu hỏi ngược lại, những cái đó đại thần gia hài tử hẳn là rất vui lòng cùng Hằng Nhi tương giao đi. Chính là, mọi người đều biết Hằng Nhi thân phận, đối với hắn tự nhiên sẽ thật cẩn thận, Hằng Nhi chỉ sợ cũng phân không rõ ai là thiệt tình ai là giả ý. Tranh nhưng thật ra thực mau liền lĩnh ngộ Hoàng đế ý tứ. Nếu Hoàng đế không phải không thích chính mình đứa con trai này nói lời nói, tranh giải thích, nhưng thật ra hành đến thông. Hoặc là thật sự như ngươi theo như lời đi. Phó Ngu cẩn thận đem Hoàng đế tin cấp thu lên, trước kia Thái tử cho nàng tin nàng đều thu lên. Hiện tại thái tử thành hoàng đế, này viết tay tin càng thêm chân quý, về sau có thể làm như cất chứa. Không có tiền thời điểm, còn có thể bán đấu giá ra mấy chương kiếm điểm nhi tiêu vặt đầu. Tỷ tỷ mươi 1.354 gần mực thì đen. Đã biết phó ngu chân thật ý tưởng sau, tranh dở khóc dở cười nhìn phó ngu. Nếu là hoàng đế ca ca biết người có ý nghĩ như vậy nói, nhất định sẽ thực tức giận. Người không nói ta không nói, ai biết ta. Phó Ngu cười tủm tỉm nhìn tranh, đến lúc đó ta phân ngươi một nửa nhi. Cái này, nhưng thật ra có thể thương lượng. Gần mực thì đen. Tranh nghe được Phó Ngu nói như vậy, ra vẻ tự hỏi bộ dáng. Ai, tranh. Phó Ngu nhìn tranh, nhìn không được đánh nhau rồi ý đồ xấu. Ngươi cùng ngươi hoàng đế ca ca thục một chút, ngươi giúp ta để cái yêu cầu bãi. Cái gì yêu cầu? Ngươi xem à, hàng nhi muốn lại đây, sinh hoạt phương diện về ngươi quảng. Nếu là quản được không tốt lắm, ngươi hoàng đế ca ca cũng sẽ không trách ngươi, nhưng này đọc sách phương.